465 người cho ta chở. ngày hôm sau, mộ danh tiến đến người càng nhiều, trực tiếp từ lãnh phủ chủ viện bài tới rồi đại môn ở ngoài. Lãnh mộ thần cùng sắt một phen mồ hôi lạnh, nếu không phải kiến thức ly nha đầu ngày hôm qua tốc độ, hắn thật không dám phóng nhiều người như vậy tiến vào Sự thật chứng minh, ly nha đầu không chỉ có trị liệu chi thuật biến thái, tốc độ cũng đồng dạng lịch tiên, ở ẩn tộc bên trong tuyệt đối tính khác loại. Chỉ là hôm nay người này số, có thể hay không quá nhiều điểm. Ly Nhi, nếu không thiếu phóng một ít người vào đi, nhiều như vậy ngươi chịu nổi sao? Lánh Diệp Hoa lo lắng nói, ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, hôm nay lại tiếp tục, nói thật, hắn không đành lòng. Không quan hệ, làm cho bọn họ vào đi. Nam Cung Ly lắc đầu, đương nhiên không có khả năng đáp ứng, nàng ước gì người càng nhiều càng tốt đâu. Sở dĩ miễn phí, chính là vì hấp dẫn càng nhiều người. Dù sao nàng nhìn chúng cũng chính là bọn họ trong cơ thể sinh chi khí. Tính toán thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo mà hấp thu một ít, về sau không chừng còn có cái gì chờ nàng đi làm đâu. Bệnh hoàn nhiều, người bệnh bệnh trạng hoa hòe loẹ loẹt, xem đến một bên hạ hầu khanh phụ tử đau đầu, lãnh mộ thần phụ tử tắc thống nhất sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt càng nhiều mà dừng ở nam cung ly trên người. Mặc kệ bệnh gì, cũng mặc kệ nghiêm trọng cùng không, chỉ cần đến nàng trước mặt, Tất cả đều thống nhất trị liệu, tiêu căn linh châm rừng ở lãnh mộ thần phụ tử trong mắt quả thực giống vậy thần châm, một kim đâm hạ, châm đến bệnh trừ, như thế tuyệt kỹ, lệnh người hâm mộ mắt thèm. Ta nhìn ẩn tộc sở hưu ý sư thêm lên cũng không thể so ly nha đầu một người lợi hại. Hạ hầu khanh tự đáy lòng mà nói, nếu nói chữa khỏi nhà hắn nhi tử chỉ là một cái ngoài ý muốn, như vậy trước mắt trị liệu nhiều như vậy kỳ nan tạp chứng bệnh hoạn, ta hoàn toàn ném đi này tưởng tượng pháp. Chứng thực cung ly nha đầu y lý thuật siêu tuyệt. Nhìn xem kia chữa khỏi tốc độ, còn có ở nàng trị liệu hạ lộ ra tươi cười, giáp mặt cảm kích nói lời cảm tạ bệnh hoạn, mặt khác hết thảy, tựa hồ trở nên dâu ria lên, nhất quan trọng là, nàng làm những người này kháng phục, cho bọn họ khỏe mạnh. Những lời này lén nói nói cũng liền thôi, bên ngoài thiết không thể vui đùa, lấy mộ thần như mày, theo bản năng nhắc nhở nói. Đông nhiên nhớ tới hai ngày này như thế cao điệu có thể hay không khiến cho mặt khác ý dược thế ra bất mãn. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, ly nha đầu miễn phí trị liệu, đây là việc thiện, mặt khác gia tộc dù có thiên đại bất mãn, cũng sẽ không tại đây sự kiện thượng làm văn, nếu không đó là cấp nhà mình trêu trọc thị phi. Yên tâm đi, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu. Hạ hầu khanh gật đầu, thần sắc cũng ngưng trọng một ít, hơi tưởng tượng tưởng hậu quả, trong lòng liền nhịn không được đẳng khởi một tia nghĩ mà sợ. Nếu là bởi vì chính mình không lựa lợi mà hãm nha đầu với bất lợi, kia liền thật là bị tội. Hán Tuyệt không cho phép chính mình xuất hiện như vậy tội lỗi. Ngoáng lên hơn phân nửa tháng qua đi, đương Nam Cung Ly trị liệu hảo cuối cùng một người người bệnh, trực tiếp tuyên bố kế tiếp nghỉ ngơi không hề trị liệu. Lãnh Ngộ Thần cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời biết mấy ngày này có bao nhiêu lo lắng đề phòng, loại này chơi bạc mạng chữa bệnh phương pháp, làm hắn trong lòng run sợ. Con hảo con hảo Ly Nha đầu rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hơn phân nửa tháng thời gian, Nam Cung Ly thanh danh vang vọng toàn bộ ẩn tộc thế gia, hiện tại chỉ cần nhắc tới đến Cung Ly tên, mọi người tự nhiên mà vậy liên tưởng đến Mỹ nhân thần y địa. Ngày hôm sau sáng sớm, Lãnh Phủ Đại Viện khó được thanh tĩnh. Thiên công từ sớm. Đi thông chủ viện phương hướng, ngựa phấn dược hiệu mất đi, mà khôi phục dung nhan lãnh kỳ kỳ khỏe môi mỉm cười, ôn nhu lễ phép mà nhìn hạ hầu tiên. Thủy mắt doanh vui mừng cùng nóng dự Sớm Hạ hầu thiên lược có chân chờ Nhìn trước mắt nữ tử Buồn không nghĩ để ý tới Bất quá nghĩ đến lúc này làm khách lãnh phủ Không thể không trở về một câu Nhưng nữ nhân này xem hắn ánh mắt thực sự làm hắn không mừng Thiên công tử đây là đi ăn đồ ăn sáng sao Vừa lúc ta cũng phải đi tìm ra ra Cùng nhau đi Lãnh kỳ kỳ phảng phất chút nào cảm thụ không được hạ hầu thiên biểu hiện ra xa cách ngược lại nhiệt tình mà hô. Nàng cũng là hôm qua mới nhìn đến người nam nhân này chân dung, trước kia chỉ nghe qua hạ hầu phủ tiểu công tử có bệnh quân thân, trời sinh thể nhược, hiện giờ vừa thấy, dáng vẻ bất phàm, cả người biểu lộ khí chất thanh nhã, làm nàng một trái tim thiếu nữ nháy mắt trầm mê. Một phát không thể tự kém chế. Nếu là trước kia, nàng có lẽ còn sẽ do dự vài phần, rốt cuộc nàng lãnh kỳ kỳ lại thế nào cũng sẽ không gả cho bệnh tật ốm yếu người nhưng hiện giờ người nam nhân này thân thể đã hảo, thân thể các phương diện cũng sẽ không có ảnh hưởng. hơn nữa hắn mãi hạ hầu phủ duy nhất huyết mạch, về sau cũng là hạ hầu phủ duy nhất người thừa kế. như vậy nam nhân, đáng giá nàng trầm mê, trả giá thiết tình. chỉ cần gả vào hạ hầu phủ, nàng đó là hạ hầu phủ thiếu nãi nãi, chờ hạ hầu thiên kế thừa gia tộc quyền to lúc sau, nàng còn lại là hoàn toàn xứng đáng đương gia chủ mẫu. lãnh kỵ kỳ, kỳ ở trong lòng tính toán đến cực hảo. Không hề có nghĩ tới Hạ Hầu Thiên có nguyện ý hay không, thậm chí đương nhiên mà cho rằng người nam nhân này nhất định sẽ thích thượng chính mình. Ngậy, hảo đi, nếu là Hạ Hầu Thiên biết nàng trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ sợ tới mức bỏ chạy, cảm tình mới thấy qua hai mặt đã bị nữ nhân này cấp theo dõi. Cảm giác này, quá sốt ruột. Hạ Hầu Thiên mày hơi ninh, mắt trong hiện lên mấy không thể thấy không vui. Thấy lanh kỳ kỳ ánh mắt nhìn chầm chầm vào chính mình, khẽ gật đầu xem như đáp ứng. Bất quá Hạ Hầu Thiên quay người lại, cố tình nhanh hơn nệm bước, không muốn cùng nàng ly đến thân cận quá. lãnh kỳ kỳ theo sát sau đó, mặc kệ Hạ Hầu Thiên đi được nhiều mau, trước sau dính sát vào ở hắn một bên, song hành đi trước chủ viện đại sảnh. Lúc này bữa sáng đã chuẩn bị tốt, chờ Hạ Hầu Thiên, lãnh kỳ kỳ song song tới, Nam Cung ly đám người sớm đã ở trên chỗ ngồi làm tốt, nhìn thấy hai người, mọi người tầm mắt cũng thống nhất nhìn lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn cung hạ hầu thiên cùng xuất hiện lãnh kỳ kỳ, lãnh mộ thần hỏi, nữ lại mày tỏ vẻ hắn nội tâm không vui. Hắn chính là nhớ do kỳ kỳ nha đầu này phía trước hòa ly nha đầu nháo quá không thoải mái, trên mặt thương vừa mới hảo liền ở ly nha đầu trước mắt hoảng, này không phải chiêu phiên sao. Đương nhiên, hắn trong lòng nửa điểm làm hai người chung sống hòa bình ý tưởng cũng không có. Nam cung ly cùng lãnh kỳ kỳ hoàn toàn là hai loại bất đồng tính cách người. Trong mắt hắn, lãnh kỳ kỳ quá mức điêu ngoa tùy hứng, thuộc về cái loại này bị dưỡng hư tiểu hải tử. Mà nam cung ly tắc lý trí thông tuệ, gặp chuyện bình tĩnh quyết đoán, thành thục tuân lệnh hắn đau lòng. Này hai người tự nhiên sẽ không chơi đến một khối đi, kỳ kỳ nha đầu trong mắt hắn trước sau vẫn là không lớn lên hải tử, trời sinh tính ham chơi, ở ly nha đầu trước mặt một so, nháy mắt có vẻ ấu trĩ nhiều. Ra ra, kỳ kỳ biết sai rồi. Lần này là cố ý lại đây hướng ra ra nhận sai lãnh kỳ kỳ hủy khuất mà nhìn lãnh mộ thần Nói Dư quang quét cập một bên nam cung ly Trong lòng tức khắc đằng khởi không cam lòng cùng phẫn nộ Đồng dạng là hắn cháu gái Không, nữ nhân này căn bản không xứng cùng nàng đánh đồng Nàng chẳng qua là đứa con hoang thôi Nhưng dựa vào cái gì nàng có thể ngồi ở chỗ này Cùng ra ra phụ thân cùng nhau ăn cơm Nàng lại không được Ly nha đầu ở chỗ này Ngươi phải xin lỗi liền hướng nàng xin lỗi đi. Lãnh mộ thần ngữ khí vừa chậm, khó được nha đầu này chịu chịu thua, quả thực mặt trời mọc từ hướng Tây. Cái gì, hướng cái này con hoang xin lỗi. Lãnh kỳ kỳ không thể tin tưởng, thất thanh kêu sợ hãi ra tới. Không có khả năng, đánh chết nàng cũng sẽ không hướng nữ nhân này xin lỗi. Tiện nhân này, làm nàng nhận hết cha tấn không nói, còn đoạt nàng ra ra, đoạt đi rồi cái này trong phủ nguyên bản thuộc về nàng phong cảnh nàng chỉ hận không được nàng đi tìm chết, làm nàng cấp tiện nhân xin lỗi, không có khả năng. hôn trướng. lãnh mộ thần khó thở, bàn tay vung lên, một cổ kình phong đánh út về phía lãnh kỳ kỳ, trực tiếp đem chi ném đi trên mặt đất. đông mà một tiếng, lãnh kỳ kỳ cái chán khái trên mặt đất, lực đạo quá nặng, trực tiếp khái suất huyết tới. kỳ kỳ, trên chỗ ngồi một nhẫn lại nhẫn lãnh diệp hàn kinh hô, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhanh chóng đi đỡ nhà mình nữ nhi. Bất công, ra ra bất công, vì một đứa con hoàng, ngươi thế nhưng đánh ta." Lãnh Kỳ Kỳ hiển nhiên còn không biết sự tình nghiêm trọng, bị Lãnh Mộ Thần ra tay đả thương, bạo độ dưới, cùng Dĩ Vọng giống nhau tùy hứng mà phát tiết oán giận. Đều do tiện nhân này, đều là bởi vì nàng ra ra mới có thể như vậy, nữ nhân này, như thế nào không chết đi?" Câm miệng. Lãnh Diệp Hàn quá khẽ, nhìn như cũng không có thể làm rõ ràng trạng huống nữ nhi giống luôn nói. Ồ. Ngươi không phải ta phụ thân, các ngươi đều bất công, đều bị cái này hồ ly tinh mê hoặc. Lãnh kỳ kỳ không thể tin tưởng mà trừng mắt lãnh dịp hàn, hoàn toàn không có dự đoán được liền nàng phụ thân cũng thay đổi. Thế nhưng không giúp chính mình, ngược lại vì nữ nhân kia giống nàng. Bang! Một tiếng giòn vang, lãnh Diệp hàn một bạt thai phiến ở lãnh kỳ kỳ trên mặt. Cái này nha đầu, nói cái gì đều dám nói, xác thật nên hảo hảo quản giáo quản giáo. Lãnh kỳ kỳ trực tiếp bị phiến ốc, trừng mắt một đôi mắt to, gắt gao nhìn chầm chầm lãnh diệp hàn. Đánh nàng, từ nhỏ đến lớn cũng không đối nàng động thủ phụ thân thế nhưng đánh nàng. Ai, đem nàng dẫn đi đi, đứa nhỏ này lãnh mộ thần thở dài. Nếu là lãnh diệp hàn không giao hấn, chỉ bằng nàng vừa mới câu nói kia hắn phải hảo hảo giao hấn một đốn. Hiện tại lãnh diệp hàn trước mặt mọi người phiến lãnh kỳ kỳ một bật hai, hắn cái này đương ra ra ngược lại không hảo lại tiếp tục đi xuống. Thôi, cái này nha đầu cá tính đã định, sợ là trông cậy vào không thượng. con hảo lãnh phủ còn có một cái ly nhi, nếu không, lãnh phủ tương lai hắn còn có thể trông cậy vào ai? hai nhi cáo lui. Lãnh diệp hàn đối với lãnh mộ thần công đạo một tiếng liền mang theo lãnh kỳ kỳ rời đi. Tiện nhân, đừng đắc ý, ngươi cho ta chở, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm ngươi đẹp. Lãnh kỳ kỳ bị lãnh diệp hàn lôi kéo. Như cũ không cam lòng mà quay đầu lại gắt gao trừng mắt Nam Cung Ly, đầy mặt hận ý và mẹo. Đều do nàng, đều là tiện nhân này, không có nàng, ra ra cùng phụ thân liền sẽ không như vậy đối chính mình. Đối, chỉ cần nàng chết, hết thể vấn đề cũng chưa. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà quét lãnh kỳ kỳ liếc mắt một cái, bình tĩnh mà bưng lên trên bàn trà nhẹ nhấp một ngụm. Điểm này uy hiếp, nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt. Trên thực tế nàng từ đầu đến cuối đều không có nhúng tay hảo sao, chỉ có thể nói nữ nhân này qua xuẩn, xuân đến nàng không hưởng thổi hôi là có thể làm nàng gấp đến độ dậm chân, loại này không tính là đối thủ đối thủ, nhiều nhất cũng chỉ là rồi bỏ giống nhau ở bên thai ồn ào vài tiếng. Đứng ở một bên thậm chí còn không có tới kịp ngồi xuống hạ hầu thiên nhìn chầm chằm lánh kỳ kỳ biến mất phương hướng, mày đẹp ninh chặt, đáy mắt hiện lên ghét bỏ chi sắc. Vốn dĩ liền đối nàng ấn tượng không tốt. Lúc này công nhiên mắng cung ly con hoàng tiện nhân, làm hắn nháy mắt liền cuối cùng một chút hảo cảm cũng không, dư lại chỉ có ghét bỏ cũng chán ghét. Đặc biệt là lãnh kỷ kỳ trước khi đi lưu lại câu kia tràn ngập hát ý cùng trả thù tâm lý nói, làm hắn không mừng đồng thời, có loại muốn thế cung ly hảo hảo giáo hấn nàng một đốn xúc động. chương 466 hạ hầu nghị thân, lãnh mộ thần buồn bực. Chờ đến lãnh diệp vùng băng giá lãnh kỷ kỳ rời đi, hiện trường bầu không khí xấu hổ. Không khí đông lạnh, ăn cơm tâm tình cũng không có. Lãnh mộ thần sụ mặt ngồi ở trên châu ngồi, sắc mặt phức tạp, không biết nghĩ đến cái gì. Ly Nhi đừng để ở trong lòng, kỳ kỳ nàng, còn nhỏ. Lãnh diệp hoa đánh vỡ xấu hổ, ý đồ an ủi, nhưng mà, nói ra nói chính mình đều cảm thấy buồn cười. Còn nhỏ sao? Tính lên lãnh kỳ kỳ chẳng qua so Ly Nhi nhỏ 2 tuổi thôi, 20 tuổi, mặc dù là ở ẩn tộc vòng Ly cũng coi như là đại cô nương. Nói thật, vừa mới kỳ kỳ mắng Ly Nhi nói, hắn cũng đồng dạng tức giận không thôi, nếu không phải nhị để đã giáp mặt giao hấn, hắn cái này đại bá cũng sẽ ra tay. Hắn Ly Nhi, lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, 22 năm qua không có thân nhân làm bạn, cô đơn một người, gặp được khó khăn cũng chỉ có thể tự hành giải quyết. Loại này cô đơn cùng tịch mịch, bất lực nhưng không ai trợ giúp thời điểm, nên cỡ nào dày vò. Đáng chết, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận cái này kỳ kỳ nên hảo hảo giáo hấn một chút. Nếu mau là gả không ra người con nhỏ, đừng trách ta cái này ra ra tâm tàn nhẫn, về sau nàng nếu lại cho ngươi, nên giáo hấn sẽ dạy, ra ra cho ngươi chống lưng. lãnh mộ thần hung hăng trừng lánh diệp hoa liếc mắt một cái, đối hắn này thanh an ủi cực kỳ bất mãn. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì kỳ kỳ mà hủy khuất ly nhi, lại nói tiếp ly nhi đã ở bên ngoài hủy khuất nhiều năm như vậy, hiểu chuyện đến làm hắn đau lòng. So kỳ kỳ nha đầu mạnh hơn nhiều. Ta có chừng mực. Đối với lãnh mộ thần trần chuối giữ gìn, nam cung ly trong lòng hơi ấm, chỉ là khóc khốc mà ném xuống một câu. Nàng tự nhiên sẽ không cùng nữ nhân kia chấp nhận. Ở nàng xem ra, cái kia lãnh kỳ kỳ căn bản là không phải chính mình đối thủ. Nếu không phải nhớ lãnh diệp hoa cứu chính mình một mạng, loại này ở trước mắt nhảy nhót nữ nhân, đã sớm bị nàng nhẹ nhàng lậu chết. Xem ra này lãnh phủ cũng ngốc không dài. Nàng vô tình gây chuyện, nghề hà phiền toái luôn là cuốn lên thân. Nàng chưa từng nghĩ tới muốn nhận tổ quy tông, cũng chưa từng tính toán kế thừa lãnh phủ các loại, mấy thứ này, nàng không có nửa phần hứng thú. Nếu là làm lãnh kỳ kỳ biết chính mình ngàn tính vạn tính, kiên kỵ phòng bị hết thể người khác căn bản là trước mắt, không biết sẽ làm gì biểu tình. Ha ha, nhanh ăn cơm đi, kỳ kỳ nha đầu hảo hảo dạy dỗ một chút chính là, tóm lại là cái không tồi hài tử. Hạ hầu khanh ở một bên trái lương tâm mà nói, nếu là nhà hắn hài tử, tuyệt đối hung hăng đánh một đốn, quá không lễ phép, quá không hiểu đúng mực. Ly nhi nha đầu tốt như vậy cô nương thế nhưng bị nàng như thế khi dễ, nhìn liền tới khí. Hạ hầu thiên ánh mắt thỉnh thoảng lại quan sát đến nam cung ly, lo lắng nàng sẽ bởi vậy mà lòng có khúc mắc, kết quả phát hiện nữ nhân này hoàn toàn không có việc gì người giống nhau. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vẻ mặt nhẹ nhàng tùy ý. Trên mặt trước sau như một đạm mạc xa cách Chờ lát nữa lại cho ngươi trị liệu cuối cùng một lần liền không sai biệt lắm Dư lại chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng Cảm nhận được Hạ Hầu Thiên nhìn về phía chính mình ánh mắt Nam Cung Ly ngẩng đầu Nói Hạ Hầu Thiên ngần ra Nghe được Nam Cung Ly lời này Đông nhiên có loại mạc danh mất mát Hết bệnh rồi Hắn liền phải rời đi sao Trước kia từng hy vọng xa vời có thể khôi phục khỏe mạnh Nhưng mà lúc này Hắn lại cảm thấy hết sức không tha, thậm chí hy vọng bệnh hảo đến lại chậm một chút. Thật sự, nhanh như vậy thì tốt rồi, thật tốt quá, ly nha đầu thật là lợi hại. Hạ hầu khanh đại hỉ, đầy mặt sung sướng phân chấn, trời biết hắn mong ngày này đã bao lâu. Hán thiên nhi, rốt cuộc có thể không cần lại chịu đủ bệnh ma tra tấn, có thể giống người thường giống nhau vận động, có được một bộ khỏe mạnh thân hình. Hạ hầu khanh nhìn nam cung ly, ngược mên ngông vô hạng cảm kích này hết thể đều là nàng mang đến, nàng công lao không chỉ là chữa khỏi con của hắn bệnh, cũng là cho hạ hầu gia mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Hạ hầu gia hạ nhậm kế thừa cuối cùng có rơi xuống. Hạ hầu gia chủ khách khí, nam cung ly lắc đầu, khẽ môi trước sau câu lấy nhàn nhạt độ cung. Cảm tạ chưa nói tới, bọn họ bất quá cùng có lợi thôi. Nàng cấp hạ hầu thiên chữa bệnh, mà bọn họ hạ hầu phủ đồng dạng cung cấp nàng không ít thảo dược. Này đó Thảo Dược cũng đủ nàng dùng thật dài một đoạn thời gian. Chúc mừng chúc mừng. lãnh mộ thần tự đáy lòng mà nói. Hạ hầu khanh ở bọn họ phủ ở nhiều ngày như vậy, lẫn nhau quan hệ cũng tăng tiến không ít, bởi vì ly nhi quan hệ, hiện tại trô đến độ mau cùng thân huynh đệ giống nhau. Thiên tiểu tử làm sao vậy? Lánh diệp hoa mẫn cảm phát hiện hạ hầu thiên khắc thường, thấy hắn biểu tình yêm yêm, không khỏi hỏi. Mọi người tầm mắt tập thể bắn lại đây. Dừng ở hạ hầu thiên trên người. Hạ hầu khanh trong lòng lộ bộp hạ, ánh mắt theo bản năng hướng tới ly nha đầu nhìn lại. Thiên nhi như vậy, sẽ không thật là đối ly nha đầu để bụng đi. Không có việc gì. Hạ hầu thiên lắc đầu, trên mặt lộ ra một mặt chua sót. Hạ hầu khanh cái này càng thêm xác định nhi tử là vì tình sợ khốn, suy xét muốn hay không ở lãnh phủ lại ngốc một đoạn thời gian. Dù sao dược trên núi nên thải dược cũng tất cả đều hái. Gia tộc bên kia tạm thời có người xử lý, khó được nhi tử đối Ly Nha đầu như vậy để bụng, hơn nữa chính mình cũng thực sự thích, nếu thật có thể kết thành việc hôn nhân này, đối hai nhà mà nói đều là tốt. Sau khi ăn xong, Nam Cung Ly theo thường lệ cấp hạ hầu thiên trị liệu, chờ đến thu châm, hạ hầu thiên cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, ngực phụ trọng cảm hoàn toàn biến mất, hô hấp tự do vui sướng, không giống phía trước như vậy khó khăn. Này thật là cuối cùng một lần trị liệu. Hạ Hầu Thiên mắt trong nhìn trầm trầm Nam Cung Ly. Nên trị liệu đều trị liệu đến không sai biệt lắm, dư lại chỉ cần điều dưỡng. Nam Cung Ly gật đầu, kỳ quái mà nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nàng còn sẽ hại hắn? Từ từ. Trị liệu xong, Nam Cung Ly cùng thường lui tới giống nhau chuẩn bị đứng dậy trở về phòng. Kết quả bị Hạ Hầu Thiên gọi lại. Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Kết quả Hạ Hầu Thiên muốn nói lại thôi. Trong lòng nói ở Nam Cung Ly thanh lãnh bình tĩnh trong ánh mắt chính là nói không nên lời. Đồ ở trong lòng nói cuối cùng không có thể nói ra, Nam Cung Ly cũng không để ở trong lòng, chỉ đường hắn lâm thời động kinh. Bên kia, lãnh kỳ kỳ bị lãnh diệp hàn mạnh mẽ mang về chính mình sân. Cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, về sau lại như thế lô mãng hành sự, đừng trách ta không nhận ngươi cái này nữ nhi. Lãnh diệp hàn ném xuống lãnh kỳ kỳ, cực kỳ khó chịu mà bỏ xuống một câu. Trước kia nháo cũng liền thôi, rốt cuộc toàn bộ lãnh phủ liền nàng một người, lại thế nào, nàng cũng là phụ thân trong mắt bảo bối cháu gái. Hiện giờ cung ly kia nha đầu trở về, trong khoảng thời gian này hành sự cao điệu, đại soát tồn tại cảm, làm lãnh phủ trên dưới đều đối nàng lau mắt mà nhìn, phụ thân càng là đối này tán thưởng có thêm. Trái lại hắn nữ nhi, tùy hứng vọng nôn, không biết đúng mực, làm hắn bực bội không thôi. Còn như vậy đi xuống. Phụ thân sớm hay muộn sẽ vứt bỏ nàng cái này cho gái. lãnh phủ không dưỡng vô dụng người, cái này nha đầu, không bản lĩnh còn chưa tính, còn tự động đi treo chọc cung ly, hơn nữa vẫn là ở phụ thân trước mặt. Nay không phải thuần túy tìm tội, cố ý chọc phụ thân không mừng sao. Liên tính muốn đấu, cũng cần thiết là ngầm tới. Liên ngươi đều vì cái kia tiện nhân, nàng có cái gì hảo, vì cái gì tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Lênh kỳ kỳ thét trói tai. Vô pháp lý giải luôn luôn sủng ái chính mình phụ thân vì sao cũng đột nhiên thay đổi. Thay đổi, tất cả mọi người thay đổi. Từ nữ nhân kia tới lúc sau, liền dường như nàng mới là cái này lãnh phủ chủ nhân, mà nàng lãnh kỳ kỳ cái gì cũng không phải. Ngu xuẩn. Lãnh diệp Hàn quá khẽ, liền ngươi điểm này bản lĩnh nhi cũng tưởng cùng người đấu, trước tu luyện mấy năm rồi nói sau. Không có năm chắc một lần giải quyết kia nha đầu liền không cần mất mặt xấu hổ. Lãnh Diệp Hàn ném xuống một câu liền xoay người ra sân. Lãnh Kỳ Kỳ trinh lăng mà đứng ở tại chỗ, nhìn phụ thân rời đi bóng dáng, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Cho nên nói phụ thân cũng không phải vì nữ nhân kia, hắn kỳ thật cũng tán thành chính mình đối nữ nhân kia xuống tay. Liên tiếp mấy ngày, Lãnh Kỳ Kỳ ở chính mình sân chiều sâu tỉnh lại, cẩn thận tự hỏi một chút Lãnh Diệp Hàn nói, phát hiện chính mình sắc thật quá non. Liên tục hai lần cùng Cung Ly cái kia tiện nhân va chạm. Kết quả hai lần đều lấy chính mình thảm bại kết thúc. Lần đầu tiên chịu đủ thống khổ tra tấn, lúc này đây bị ra ra sở không mừng. Không, không thể còn như vậy, nàng muốn phản kích, nhưng tuyệt không có thể giống như bây giờ xúc động. Phụ thân nói không sai, nàng cần thiết hảo hảo kế hoạch, tranh thủ dùng một lần liền giải quyết nữ nhân kia, nếu không không thể dễ dàng động thủ. Năm ngày qua đi, lãnh kỳ kỳ rốt cuộc đi ra sân. Cứ việc Nam Cung Ly nói qua hạ hầu thiên thân thể đã chữa khỏi đến không sai biệt lắm, dư lại chỉ cần tĩnh dưỡng có thể, nhưng hạ hầu hai cha con cũng không có bởi vậy mà rời đi, như cũ ở tại lãnh phủ không đi. Lãnh mộ thần nhưng thật ra không có gì ý kiến, bọn họ lãnh phủ không đến mức thiếu này mấy khẩu cơm. Hạ xính. Lãnh mộ thần cả kinh trương đại miệng, đầy mặt không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có dự đoán được hạ hầu huynh thế nhưng cho hắn tới này vừa ra. Bằng không ngươi cho rằng thiên nhi hết bệnh rồi vì sao còn không muốn rời đi, ngươi xem nhà ta thiên nhi cũng không tồi, xứng ngươi cho gai sắc thật kém một chút, nhưng tốt xấu hiểu tận gốc dễ không phải, hơn nữa có ta che chở, nàng gả tiến chúng ta hạ hầu phủ tuyệt đối sẽ không chịu khi dễ. Hạ hầu khanh làm lơ lánh mộ thần vẻ mặt kinh ngạc, vì hắn phân tích nói, ly nhi cái này nha đầu hắn thật sự vừa lòng thẩn phàm là có một tia làm nàng làm chính mình con dâu cơ hội, hắn đều sẽ không từ bỏ. Lãnh mộ thần miệng trương trương, trong lòng chấn kinh tột đỉnh, cảm tình hắn này bảo bối cháu gái còn không có che nhiệt đã bị người nhớ thương thượng. Nhà ngươi tiểu tử nhân phẩm tự nhiên không lời gì để nói, ha ha, việc này muốn thật thành, ngươi ở trước mặt ta đã có thể thấp một cái bối phận. Suy nghĩ một chút hạ hầu khanh về sau ở trước mặt hắn cùng chính mình nhi tử đồng lứa, hắn liền nhịn không được muốn cười. Hạ hầu khanh khỏe miệng vừa kéo, việc này hắn nhưng thật ra không có suy xét đến. Nếu là ly nha đầu cùng thiên nhi chi gian sự thật hành, chính mình ở trước mặt hắn nhưng không phải thấp một cái cấp bậc. Bất quá việc này ngươi cũng biết, ta hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một cái cho không đi lên ra ra, ly nha đầu đến nay cũng chưa thừa nhận là ta lãnh phủ cháu gái. Lãnh mộ thần đôi tay một quán, không thể nơi hà. Lại nói tiếp thật đúng là hổ thẹn a, hắn cái này ra ra đương đến, thật đủ bất ức, liền nhà mình thân cháu gái đều không muốn thừa nhận. Chuyện này ta chính là trước đánh với ngươi cái thương lượng, là ngươi trước tiên hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Hạ hầu khanh đương nhiên biết hắn nói làm không được số, bất quá ai làm hắn hòa ly nha đầu chi gian có một tầng huyết thống quan hệ đâu. Lại nói ai cũng không dám bảo đảm ly nha đầu về sau liền sẽ không nhận hắn, trước tiên chào hỏi một cái, để người vào nhất. lấy mộ thần lắp đầu, buồn bực không thôi. Xem ra hắn đến nắm chặt thời gian làm ly nha đầu cùng chính mình kéo gần quan hệ. Mắt thấy nha đầu đều lớn như vậy, đến lúc đó một gà chồng, cùng hắn chi gian liền càng khó thân cận. chương 467 hỏa mãn quá thảm. Thiên công tử. lãnh kỳ kỳ nên diện gặp phải đi tới hạ hầu thiên, không khỏi ánh mắt sáng ngời, mở miệng vấn an. Vừa thấy là nàng, hạ hầu thiên mày hơi cho, đáy mắt xẹt qua mấy không thể thấy không mừng. Thấy nữ nhân này liền nghĩ tới nàng khi dễ cung ly, thẳng hô cung ly vì tiện nhân, con hoang chuyện này. Cho nên đối nàng không có một tia hảo cảm, lúc này lãnh kỳ kỳ nên diện đi tới, hạ hầu thiên theo bản năng liền muốn tránh khai. Thiên công tử ngươi đây là đi chỗ nào, nếu không kỳ kỳ mang theo ngươi ở trong phủ nơi nơi đi dạo, quen thuộc quen thuộc. Lãnh kỳ kỳ nhiệt tình như cũ, lúng đồng tiền như hoa, tự cho là ôn nhu tốt đẹp hỏi. Không nghĩ tới sớm tại mấy ngày trước nàng liền ở cái này, nam nhân trước mặt bại lộ bản tính, lúc ấy mắng cung ly mắng đến như vậy lợi hại, hiện tại trang tốt đẹp. Chang Onu dừng ở Hạ Hầu Thiên trong mắt, chỉ còn làm ra vẻ, "Xin lỗi, chúng ta không thân." Hạ Hầu Thiên nhàn nhạt mà nói, ngữ khí lạnh băng đạm mạc, cực lực duy trì tự mình tu dưỡng. "Không quan hệ, đại gia nhiều ở chung ở chung liền quen thuộc." Lãnh Kỳ Kỳ cười nói, tiến lên lại tới gần Hạ Hầu Thiên một bước. Người nam nhân này, càng là đãi nàng xa cách đạm mạc, nàng liền càng là có loại muốn tiếp cận xúc động. Trước kia chỉ có truy nàng người, còn không có nàng lãnh kỳ kỳ chủ động dán lên đi, bất qua ai làm đối tượng là người nam nhân này đâu. Bộ dáng này, này khí chất, một thân thanh nhã, ôn nhuận như ngọc, toàn bộ cho nàng một loại nho nhã ôn hòa khí chất, tuy rằng đối đại chính mình thái độ thực lãnh, nhưng nàng tin tưởng này bất quá là hắn biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối. Chơ cung chính mình ở chung chín liền sẽ không như vậy. Lãnh kỳ kỳ trong lòng ảo tưởng, khoe môi nhịn không được dơ lên sung sướng độ cung. Hạ hầu thiên bị nàng này vẻ mặt cười ghê tởm tới rồi, thân thể không tự chủ được lóe đến một bên, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Ta còn có việc, ngươi tự tiện. Ném xuống một câu, hạ hầu thiên chạy nhanh lóe người, lại cùng nữ nhân này nhiều ngốc một giây hắn cảm thấy chính mình sẽ nổi điên. Thiên công tử, từ từ ta. Lênh kỳ kỳ hô nhỏ, dầm một dầm chân, thương tâm địa nhìn hạ hầu thiên đi xa. Liên tiếp mấy ngày, lênh kỳ kỳ cố ý xuất hiện ở hạ hầu thiên trước mặt. Rất nhiều lần liền kém đi hạ hầu thiên trụ địa phương đầu người. Công nhiên triển khai một hồi truy đuổi chiến, lãnh phủ trên giới bị nàng nháo đến gà bay chó sủa. Hiện tại toàn bộ lãnh phủ đều biết nàng lãnh kỳ kỳ ở theo đuổi hạ hầu thiên. Lại ở chỗ người. Nam cung ly nhúng mày, diễn ngược mà nhìn từ bên ngoài bước nhanh đi vào tới hạ hầu thiên. Thật là đáng sợ. Hạ hầu thiên trường thở dài một hơi, một mông ngồi ở bóng cây hạ ghế đá thượng, bưng lên trên bàn chén trà liền uống. Ai Nam Cung Ly còn không có tới kịp ngăn cản hắn liền đã uống xong đi. Có vấn đề sao? Hạ hầu thiên nghi hoặc mà nhìn lại đây, vẻ mặt mê mang khó hiểu. Ha ha, không, không thành vấn đề. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, nay đều uống xong rồi, nàng còn có thể nói cái gì sao? Phía trước không phải còn nói quá tiểu tử này có thói ở sạch, hiện tại xem ra, căn bản là không giống A. Vừa mới kia chén nước, ngạch, hào đi. Coi như nàng không uống qua. Ở Nam Cung ly nhìn không thấy địa phương, hạ hầu thiên khỏe môi khẽ nhếch tinh xảo tuấn nhan hiện lên hổ ly cười. Là đêm, chiều hôm thâm trầm, bầu trời minh nguyệt treo cao, thanh lãnh nguyệt huy khuyên sái, đem toàn bộ lãnh phủ đều bao phủ ở một mảnh ngân xa chung. lãnh phủ yên tính không tiếng động, sở hữu hết thể đều ở ngủ say chung. Đồng nhiên, không khí run lên, mấy đạo thân ảnh cắt qua bầu trời đêm, hướng tới lãnh phủ bên này phong tới. Nam cung ly như cũ ở thông thiên tháp nội tu luyện, tiến vào phía trước không quên đem phòng chi khởi một tầng kết giới. Có kết giới. Thanh y gì nam tử như mày, nhìn nam cung ly trước cửa phòng kia tầng kết giới, đáy mắt hiện lên thích giết chóc chi sắc. Sấm. Mặt khác một người quá khẽ, dứt lời, không khí đông nhiên run lên, một cổ cường đại lực công kích hướng tới nam cung ly phòng ngoại kia tầng kết giới mà đi. Thật lớn lực đánh vào đánh út lại. Thượng ở thông thiên tháp nội tu luyện nam cung ly đồng tử đống nhiên co rụt lại, hướng tới thông thiên tháp đi thông ngoại giới mở miệng nhìn lại, đại thấy rõ trước mắt hết thảy, đáy mắt sắc bén lực động, hiện lên sắc lạnh. Lại là một đám quay dối bọ chó, xem ra trên đời này vĩnh viễn đều không thiếu chịu chết hàng người, này mấy người tặc mô tặc dạng, nhìn dáng vẻ là buôn chính mình tới. Đáng giận, cái này nha đầu thúi ngủ thế nhưng thiết kết giới, cái gì hư thói quen. Bất quá thiết kết giới cũng vô dụng, gặp gỡ chúng ta chú định chỉ có vừa chết. Nam tử cười lạnh, khoe môi gợi lên hung lệ độ cung. Thông thiên tháp nổi Nam cung ly cười lạnh, đầy mặt khinh thường chi sắc, muốn nàng mệnh, còn nộ điểm. Theo cự lực đánh sâu vào, Nam cung ly thiết linh lực kết giới dung chuyển, không khí cự chiến, thực mò liền khiến cho lãnh phủ xem viện hộ vệ cùng với lãnh mộ thần đám người chú ý. kia một tiếng vang lớn ở yên tĩnh lãnh phủ bầu trời đêm có vẻ đặc biệt trói thai Không ít lãnh phủ con cháu bị bừng tỉnh, trước tiên mặc tốt quần áo tự trên giường bỏ lên, hướng tới thanh âm vương hướng lao đi. Kỳ quái, thế nhưng không ai. Nam tử hô nhỏ, phá tan linh lực kết giới thế nhưng phát hiện không ai, nháy mắt kinh ngạc không thôi. Không đợi hắn phản ứng lại đây, một cái khiếp người khí thế đánh út lại, sắc bén truy nhận hướng tới nam tử giữa lưng hung hăng cắm đi. Suy lạp, truy nhận hoàn toàn đi vào nam tử trong cơ thể. Huyết nục hỗn hợp thành sinh sôi xé rách này bầu trời đêm, có vẻ đặc biệt trói thai. Bên cạnh mấy người xem đến hút không khí, bị quỷ thần giống nhau bỗng nhiên xuất hiện nam cung ly sợ tới mức không nhẹ. Nữ nhân này, từ địa phương nào toát ra tới, quá kinh tủng. Còn có nam cung ly đâm vào nam tử giữa lưng kia đem truy nhận, có vẻ đặc biệt trói mắt. Thế nhưng vẫn là kim sắc. Muốn buồn tiểu thư mệnh, trước đem chính mình mệnh dâng lên tới lại nói. Nam cung ly ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mấy người, tay nhẹ nhàng dùng sức, đem cắm vào nam tử giữa lưng trùy thủ rút ra. Cùng với một cổ máu phun ra, nam tử thân thể mất đi chống đỡ, vay mà một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất. Đại gia cho ta thượng. Bên cạnh mấy người trong lòng run lên, lại bất chấp mặt khác, tập thể hướng tới nam cung ly tập lại đây. Nam cung ly trong lòng cười lạnh không ngừng, đáy mắt lạnh lẽo càng sâu, ở vài tên nam tử công kích lại đây thời điểm, thân hình liên hoảng. Dễ dàng liền tránh đi bọn họ công kích. Lúc này lãnh mộ thần đám người cũng đuổi lại đây, nhìn đến trước mắt một màn, đồng tử đống nhiên co rút lại, đáy mắt lệ khí di động. Này đó cầu đồ vật, thế nhưng làm lơ bọn họ lãnh phủ, dục phải đối ly nhi bất lợi, đáng giận, quả thực tìm chết. Nhưng mà, không đợi hắn ra tay hành động, Nam Cung ly huy kim nhận, thân thể lăng không vừa chuyển, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế treo ở giữa không trung. Trong tay Kim nhận không lưu tình chút nào mà đưa vào mặt khác một người nam tử ngực. Nam tử trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nam cung ly, ngực đau đớn còn có nữ nhân lạnh băng châm chọc ánh mắt, nhắc nhở hắn trước mắt sự thật. Người có thể đi chết rồi. Nam cung ly ngoác mất môi, ánh mắt sắc bén vô cùng, dứt lời, nam kim nhận tay một cái 360 độ xoay tròn, nam tử trái tim sậu đau. Tiếp theo bị Nam Cung Ly đào ra một đống thịt tới. Máu chảy đầm địa thịt liền như vậy bị Nam Cung Ly cắm ở truy nhận phía trên. Mà này thịt chủ nhân đã sớm hồn quy thiên đi, chết đến không thể càng chết. Như thế huyết tinh một màn, xem đến bên ngoài đuổi tới lanh phủ chúng con cháu trận mắt há hốc mồm, đầy mặt khiếp sợ ngoài ý muốn, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt tập thể thay đổi, mang theo kính sợ cùng sợ hãi. Nữ nhân này, quả thực không phải người. Đem giết người làm được như vậy ưu nhã thả phong đạm vân khinh, còn có kia khỏe môi thị huyết tàn nhẫn độ cung, phản phất một đóa thỉnh phóng anh tốt, mang theo chí mạng ưu nhã dụ hoặc. Xem ra không cần ngươi ra tay, ly nha đầu chính mình liền có thể giải quyết. Hạ hầu khanh nguyên bản nhắc tới tâm ông, xem diễn giống nhau, đem trước mắt một màn thu hết đáy mắt. Không thể không thừa nhận, ly nha đầu như vậy, xác thật làm người kinh ngạc lại ngoài ý muốn, kiến thức nàng lệnh băng đạm mạc bản tính tái kiến nàng thị huyết tàn khốc một mặt, hết thể tựa hồ đều còn nói đến qua đi. Ha ha, cái dạng này ly nha đầu, sắc thật thực không bình thường, thoạt nhìn khóc xoái khốc xoái, quả nhiên không phải giống nhau nữ tử có khả năng so. Có cái như vậy ưu tú cháu gái cũng là một loại áp lực a. Lấy mộ thần cảm khái, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nhạc nở hoa. Nguyên bản cho rằng nha đầu y thì thuật đã là nhất tuyệt, không nghĩ tới liền thân thủ cũng như thế không tầm thường. Ở vài tên nam tử vây công dưới, thế nhưng chút nào không hiện được thế, thậm chí còn chiếm thượng phong. Hiện tại hắn không thể không cảm khái nhà mình nhi tử so với chính mình ưu tú, có được như thế tốt đẹp kế thừa huyết mạch, kia bản thân cũng là một loại ưu thế à. Được rồi, thiếu khoe khoang, khiêm hoảng. Hạ hầu khanh hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, không khoe ra sẽ chết người à, người này, thật là đủ rồi. Lánh diệp hoa ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm phòng trong vòng. Lúc trước kia cổ thật lớn đánh sâu vào trực tiếp đem nam cung ly nơi phòng cửa sổ đều cấp là đổ. Lúc này phòng nội hết thể không hề trở ngại mà ánh vào mọi người mi mắt. Hạ hầu thiên tùy thân mà đứng, rũ với bên cạnh người thủ hạ ý thức buộc chặt thành quyền. Ánh mắt không hề chấp mắt dừng ở nam cung ly trên người, theo nàng động tác mà động. Lênh kỳ kỳ không biết khi nào cũng đuổi lại đây, nhìn trong phòng đánh nhau một màn, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có loại thiêu đầu vóc xúc động. Thật tốt quá, quá kích thích, những người này, quả thực chính là nghe được nàng triệu hoàn tới. Đối, giết nữ nhân này, tốt nhất hủy hoại nàng dung, chịu nàng gân, làm nàng vĩnh viễn đều bỏ không đứng dậy. Lênh kỷ kỳ não bổ các loại nam cung ly thê thảm chết đi hình ảnh, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, thật muốn thừa dịp cái kia tiện nhân không chú ý thời điểm ở nàng sau lưng hung hăng tới thượng một đau. Từ lênh kỳ kỳ xuất hiện một khắc hạ hầu thiên liền phát hiện, Thấy nàng nhìn chầm chầm nam cung ly ánh mắt không có hảo ý, ngáy mắt cảnh rắc lên. E sợ cho nữ nhân này nhân cơ hội ám hạ độc thủ. Nhưng mà, lãnh kỷ kỳ nhất định phải thất vọng rồi, thế cục thực mau hiện ra nghiêng về một phía. Có lẽ là căn bản là không có dự đoán được nam cung ly không chỉ có ý, ý thuật cao siêu, ngay cả thân thủ thực lực cũng đồng dạng bất phạm. Nay phê tiến đến ám sát giả thực lực gần đột phá bẩm sinh linh giả linh tông cấp bậc. Mà Nam Cung Ly trước mắt thực lực tắc vừa vặn ở linh tông đỉnh, tổng hợp thực lực có thể nháy mắt hạ gục hết thể linh tông cùng với linh tông dưới linh giả. Suy lạp, lại là một tiếng trùy thủ hoàn toàn đi vào huyết đụng, Nam Cung Ly kim nhận ở tên kia linh tông linh giả bụng hung hăng thọc ra một cái đậu lớn, nháy mắt huyết lưu đầy đất. Hình ảnh quá thảm, huyết tinh đầy đất, người xem một trận buồn nôn cùng không khỏe. Nôn lãnh kỳ kỳ đương trường phun ra, ghê tởm đến khó chịu. Trong lòng hận cực kỳ nữ nhân này Nam tên Linh Tông Linh giả Mất mạng hai người Hiện tại vị này cũng không sai biệt lắm chung kết Chân chính có thể chiến đấu chỉ còn lại có cuối cùng hai người chương 468 hóa thi thủy Quá hung tàn Lúc này, mọi người cơ bản đã không cần lo lắng Trận này so đấu Kết cục đã minh Đang ở đánh nhau chung nam cung ly ánh mắt vô tình thoáng nhìn Vừa lúc nhìn thấy đám người ngoại lênh kỳ kỳ Thấy nàng phun đến vẻ mặt trắng bệnh Khóe môi gợi lên tả tứ độ cung. Làm ấm ý đến như vậy lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế, thiệt tình làm người thất vọng đâu. Bất quá nàng không ngại làm nàng càng khó chịu một ít. lãnh kỳ kỳ phun xong nhận thấy được một cổ lạnh băng tầm mắt, ngẩng đầu vừa lúc bắt giữ đến Nam Cung ly đầu tới hàm chứa thâm ý cười. Nhìn kia cười, lãnh kỳ kỳ nhịn không được đánh cái dùng mình, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng mà, kế tiếp một màn làm nàng phun đến mật đều ra tới lại thấy nam cung ly bàn tay trắng một dương một lọ màu đen chất lỏng làm cho mọi người mặt khuynh chiếu vào trước mặt bị đâm trúng bụng nam tử trên người a hét thảm một tiếng vang vọng bầu trời đêm nguyên bản kéo dài hơi tàn dư lại vài phần tức giận nam tử ở màu đen chất lỏng khuynh chiếu vào trên người hắn lúc sau cả người du lên thân thể dường như khối băng nộ hỏa nhanh chóng biến hóa bất quá khoảnh khắc cả người dung thành một bãi chất lỏng tĩnh hiện trường tĩnh đến cực kỳ Mọi người thành ngốc lập trạng, tập thể ngạc nhiên mà trường lớn mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt một màn. Không ít người tâm thần cự chiến, hoảng sợ, sợ hãi, hoảng loạn. Mọi người biểu tình hết sức biến hóa, cực kỳ đặc sắc. Có người một bàn tay bắt lấy cổ áo, có loại không thở nổi cảm giác. Đáng sợ, thật là đáng sợ, một dây hóa thi thủy, cái loại này màu đen chất lỏng, bá đạo đến làm người trái tim băng giá sợ hãi. Có này ngọn ý. Lại lợi hại người cũng sẽ cùng vừa mới nam nhân giống nhau, bị chết liền cha đều không dư thừa Loại này khủng bố cường đại nữ nhân, treo chọc đó là kiếp nạ. lãnh phủ trên giới chúng con cháu trong lòng yên lặng nhớ kỹ, về sau nhìn đến nàng tuyệt đối đường vòng đi, treo chọc ai cũng không thể treo chọc nàng. lãnh kỳ kỳ cả khuôn mặt trắng bệnh đến cực điểm, chính mắt thấy nam tử ở trước mắt hóa thành thi thủy, cái loại này sợ hãi cùng kinh tủng vô hạn phóng đại, làm nàng nhịn không được. Lại một lần phun đến rối tinh rối mù. Đã chịu kinh hách không ngừng bọn họ, ngay cả hạ hầu khanh cùng với lãnh mộ thần hai đại gia chủ cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Trước mắt Nam Cung ly lại một lần đổi mới bọn họ đối nàng hiểu biết, như thế ba đạo đoạt mệnh nước thuốc, so linh giả công kích còn muốn lợi hại. Làm chiến đấu phụ trợ chi vật, không thể nghi ngờ là thành công. Loại đồ vật này, nếu là chuyển ra đi, thế tất sẽ khiến cho mọi người điên cuồng. Dư lại hai gã nam tử sắc mặt biến đổi lớn, đã thật sâu mà cảm nhận được trước mắt nữ nhân thực lực cường đại. Bọn họ ở nàng trước mặt, căn bản bất kham một kích, lại xem trước mắt này huyết tinh tàn nhẫn một màn, hai người cả người run lên, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí tự lòng bàn chân nhảy đi lên, lạnh cam cam, cả người đều không tốt, sinh ra một cổ mánh liệt thoát đi rục vọng. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nhìn ra hai người ý đồ, nam cung ly thân hình một lược. Bàn tay trắng thành trảo, đánh út về phía trong đó một người nam tử, thực mô liền bóp chặt nam nhân cổ, làm hắn bị bắt ngừng ở tại chỗ. Mặt khác một người đã đi xa, thấy nam cung ly không có đuổi theo đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, không đợi hắn may mắn thoát ly ma trảo. Giây tiếp theo, kim ảnh nhóng lên, tiểu kim kim lợi trảo hung hăng một thứ, từ phía sau đâm thủng nam tử ngược, máu tươi biểu phi, giống như pháo hoa giống nhau, ở không chung tới xuống hoàn mỹ độ cung. Nam tử giữa không chung thân hình một đốn, đầu cứng đờ mà thấp hèn, lại thấy một con kim sắc móng đuốt từ trước ngực lộ ra tới. Kim sắc, lại là kim sắc. Nam nhân đồng tử co rút lại, bị đả kích đến thương tích đầy mình, một loại thật sâu thống hận cùng thất bại. Theo máu tràn ra, thân thể độ ấm kịch liệt trôi đi, thực mau cả người phiếm hàn. Hắn sẽ chết sao, không cam lòng a. Vây xem mọi người dưới chân một cái lào đảo, nhìn bỗng nhiên toát ra tiểu kim kim. Còn có kia cường thế khí phách, không chút nào bại bởi nam cung ly một học, mọi người bị nghiêm trọng kích thích tới rồi. Quả nhiên, cái dạng gì chủ nhân liền có cái dạng nào sùng vật sao, chẳng những nữ nhân này khí phách như bức, ngay cả dưỡng sùng vật cũng đồng dạng bất phàm, Quá chọc mù người mắt. Chi chi chi. Nhiệm vụ hoàn thành, tiểu kim kim thu hồi mong đốt, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, vô cùng ngạo kiểu mà mại hướng chính mình chủ nhân. Anh anh anh, nó rất lợi hại có hay không? Nói, ai phái ngươi tới? Nam cung ly một tay bóp chặt nam tử hết hầu, ánh mắt sắc bén như nhận, nhìn hắn hỏi, trong tay lực đạo không tự giác buộc chặt một phần. Nam tử hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên, bị nam cung ly bóp, cảm giác dây tiếp theo liền sẽ chết đi. Cái loại cảm giác này, thật không dễ chịu. Không, không ai phái ta tới nam tử theo bản năng nói, rất có một bộ liều chết không tử tư thế. Nam Cung Ly nhìn hắn cười, ánh mắt càng thêm lạnh băng, khóe môi ngậm lạnh leo độ cùng, "Không nói đúng không, ta trừng phạt người thủ đoạn nhưng không ngừng này đó, ngươi là muốn ăn chính mình ruột, vẫn là vạn kiến phệ thể, cũng hoặc là dục cầu bất mãn mà chết." Tê. Nam Cung Ly dứt lời, mọi người hút không khí, nguyên tưởng rằng vừa mới thủ đoạn đã đủ tàn nhẫn, nhưng mà nghe được mặt sau trừng phạt, nháy mắt cảm thấy phía trước nhìn đến kia đều không tính sự. Nữ nhân này, quả thực đáng sợ vô cùng. An đại tràng, vạn kiến phệ thể, dục cầu bất mãn mà chết. Ngoan ngoãn, bọn họ đều phải hoài nghi nữ nhân này đầu góc là cái gì làm, như thế cực phẩm thủ đoạn cũng mệt nàng nghĩ ra. Bị nam cung ly khống chế được nam nhân cả người một cái run run, nghe được nam cung ly lời nói, đáy mắt không có gì bất ngờ xảy ra lộ ra hoảng sợ chi sắc. Này tam dạng trừng phạt, hắn giống nhau đều không chọn, chỉ là suy nghĩ một chút kia hình ảnh. Hắn liền cảm thấy chính mình mặc kệ là đã chết vẫn là tồn tại đều là một cái bi kịch. Nói, ta nói. Nam tử run rẩy thấy Nam Cung Ly tầm mắt đảo qua, gấp không chờ nổi mà nói. Nói, hắn nói, hắn không muốn chết, đặc biệt là không muốn chết đến thảm như vậy. Lại kéo dài, ngươi không cần phải nói. Nam Cung Ly không kiên nhẫn mà nói, ngựa khí lạnh băng đến giường như đến từ địa ngục phòng, làm Nam tử đột nhiên một cái giật mình hoàn toàn đem sau lưng người cung ra tới. Hắn tình nguyện lựa chọn tự sắt cũng không cần chết thảm ở cái này nữ nhân trong tay. La minh phủ người, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, mặt khác cũng không biết được. Nam tử run run nói, hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng nữ nhân này như vậy khó chơi, như thế tàn nhẫn độc ác, lại nhiều cấp 100 lần giá hắn đều sẽ không tiếp. Xôn sao? Hiện trường ổ lên, nghe được từ nam tử trong miệng thốt ra minh phủ hai chữ. Mọi người sắc mặt thay đổi, đáy mắt hiện lên rõ ràng cùng hiểu rõ. Thì ra là thế, cái này minh phủ, quá không biết xấu hổ, thế nhưng làm ra ám sát loại này hạ hạ tam lạm thủ đoạn, gây tẩm đến cực điểm. lãnh mộ thần sắc mặt thoáng chốc trở nên ám trầm đến cực điểm, ngực tích tụ một cổ tức giận. Minh phủ, thế nhưng minh phủ. Suy nghĩ một chút trong phủ gần nhất động tác cùng với ly nha đầu cao điệu làm người miễn phí trị liệu. Nguyên tưởng rằng mặt khác ý dược thế ra sẽ không bởi vậy mà tìm phiền thoái, rốt cuộc ly nha đầu làm mãi việc thiện. Lại trăm triệu không có dự đoán được, Minh Phủ luôn luôn không biết xấu hổ, vì đạt được mục đích, quyết không bỏ qua, chuyện gì đều làm được. Khẳng định là ghen ghét ly nha đầu ý Y thuật, không, cùng với nói là ghen ghét, chi bằng nói là bị nghiêm trọng kích thích tới rồi. Rốt cuộc hạ hầu tiểu công tử mới từ bọn họ Minh Phủ ra tới, bị tuyên án không thể trị liệu. Kết quả tới rồi lãnh phủ lúc sau, chẳng những có thể trị, thậm chí làm hạ hầu tiểu công tử khang phủ, khôi phục người bình thường sinh hoạt. Nay không thể nghi ngờ là đánh minh phủ mặt, làm cho bọn họ trên mặt không ánh sáng. Ngay sau đó ly nha đầu làm người trị liệu, lãnh phủ liên tục hơn phân nửa tháng người bệnh hận không thể tướng môn hạm đều sụp phá, loại này hỏa bạo cùng công nhiệt, lại một lần lệnh minh phủ sinh ghét. Đặc biệt là càng ngày càng nhiều người trải qua ly nha đầu trị liệu sau bệnh tình được đến trước khỏi. Theo bên ngoài truyền luận càng ngày càng nhiều, Minh Phủ liền càng thêm ghen ghét, cảm thấy Nam Cung Ly tồn tại đối bọn họ Minh Phủ là một đại uy hiếp, bởi vậy mới động sát âm. Lãnh mộ thần trong lòng nghĩ, đem Minh Phủ Minh Đại gia chủ tâm tư đoán cái 89 phần 10. Không sai, Minh Đại gia chủ chính là không thể chịu được Nam Cung Ly cái này dị số xuất hiện, nàng tồn tại. Đánh vỡ y lìa dược thế ra cho tới nay cục diện Ngắn ngủn một tháng không đến lãnh phủ uy vọng cọ cọ thẳng thang, Nhất cử trở thành ẩn tộc được hoan nên nhất Cũng là nhất cụ tin phục lực gia tộc Nam cung ly hơn nửa tháng miễn phí trị liệu Vì lãnh phủ giành được không ít tốt thanh danh Hơn nữa y lý thuật bất phàm Hưu cầu tất ứng Ứng giả tất hảo lãnh phủ trong nháy mắt khen ngợi như nước Thâm chịu mọi người yêu thích mà luôn luôn tự cho mình rất cao minh đại gia chủ như thế nào có thể chịu đựng loại tình huống này tự nhận minh phủ so lãnh phủ cường không biết nhiều ít lần căn bản sẽ không cam tâm gia tộc của chính mình bị so đi xuống bởi vậy mới có thể hạ đả tám sát nam cung ly mệnh lệnh cái này đánh vỡ gia tộc cục diện nha đầu cần thiết chết minh phủ nam cung ly hít mắt trong lòng nhấm nuốt này hai chữ à thì ra là thế Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này hành vi đã nghiêm trọng kích thích đến bọn họ đâu. Phái người ám sát, thật không hổ là đại gia tộc nhất quán tắc phòng, chỉ tiếc, làm cho bọn họ thất vọng rồi đâu. Giang giác một tiếng, nam cung ly bóp nam tử cổ tay hơi dùng một chút lực, nam tử hai mắt vừa lật, hoàn toàn mất mạng. Nói tốt tha mạng, nói tốt buông tha đâu, Đáng tiếc nam nhân đã chết, dù có ngàn vạn không căm lòng, cũng chỉ có thể đến âm tàu địa phủ thảo cách nói đi. Tay vừa thu lại, nam tử ầm ầm ngã xuống đất. Nam cung ly nhìn trên mặt đất nằm mấy người, đơn giản lại lấy ra một lọ hóa thi thủy, lại một lần trình diễn thi thể hóa thủy tiết mục Mọi người kinh hãi, cả kinh bị kích thích đến cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Hiện trường khác thường an tĩnh, thích khách tiêu diệt, lại không ai cao hứng đến lên, ngược lại không khi áp lực nặng nghề, các hoài tâm tư. Nôn! lãnh kỳ kỳ vừa mới hoan quá mức tới. Lại lần nữa thấy Nam Cung Ly hóa thi một màn, thân thể run lên, phun tẫn cuối cùng một giọt nước đắng. Nữ nhân này, quá hung tàn, cùng trước mắt một so, nháy mắt cảm thấy nàng trước kia đái chính mình còn xem như ô nu. Muốn tìm ta phiền thoái, cứ việc phóng ngựa lại đây, ta không ngại lại nhiều chế tạo mấy than thi thủy. Nam Cung Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở lãnh kỳ kỳ trên người. hàm chứa vô cùng lạnh băng đạm mạc thanh âm vang lên người đến ý vị thâm trường. Lanh kỷ kỳ bỗng nhiên cả kinh, bị Nam Cung Ly nhìn chằm chằm, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, có loại bị rắn độc theo dõi tiết tấu. nháy mắt sợ hãi đến sau này liên tiếp lui vài bước. Không, thật là đáng sợ, nàng không cần biến thành thi thủy, không cần. Nếu nói Lanh kỷ kỳ phía trước còn nghĩ tôi muốn tìm Nam Cung Ly phiền thoái, như vậy ở kiến thức hôm nay từng màn lúc sau, trong lòng về điểm này phản nghịch khiêu khích tâm tư hoàn toàn chặt đức. Ngáy mắt vẫy đến cha đều không dư thừa, nửa phần ý tưởng cũng không dám có. Cùng cái này biến thái nữ nhân đấu, không thể nghi ngờ là tìm ngược, nàng còn không muốn chết. Chương 469 bậc này tự tin, đem người ngược đến khóc. Mọi người khỏe miệng run rẩy, tập thể vô ngữ đến cực điểm. Bọn họ còn tưởng sống lâu mấy năm, mới không cần trêu chọc nữ nhân này. Lãnh Diệp Hàn cũng có loại bị dọa đến cảm giác, Nam Cung Ly kia mang theo khí thế lăng nhiên thoáng nhìn. Làm hắn trong lòng run lên Sắc bén tầm mắt như thực chất quát đến gõ má sinh đau Bị nam cung ly hoài thâm ý Cười cả kinh Chỉ cảm thấy thân thể phát lệnh Theo bản năng muốn trốn tránh Nữ nhân này So với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố Như thế thủ đoạn Sợ hãi đến cực điểm Ly nha đầu lãnh mộ thần đám người gần ngây người một lát Tiến lên Quan tâm mà đón đi lên Nha đầu uy lực bất phàm Thật sự là lệnh lão hủ bội phục Hạ hầu khanh tự đấy lòng mà cảm thán, đối nam cung ly bội phục đến cực điểm, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy nha đầu này thuận mắt. Không chỉ có y thuật bất phàm, ngay cả thân thủ cũng các loại ngưu bức ở nữ tử bên trong, tuyệt đối là nhân tài kết xuất. Thật không hiểu lãnh phủ như thế nào liền có như thế xuất sắc bất phàm hậu đại huyết mạch. Mặc dù ly nha đầu hiện giờ còn không thừa nhận lãnh phủ, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng nàng ở lãnh phủ bên trong địa vị cùng lực ảnh hưởng. Qua hôm nay. Chỉ sợ lenh phủ trên dưới lại không người dám treo chọc nàng, nhắc tới nàng, phỏng trừng sẽ làm mọi người ác mộng đi. Đặc biệt là người nào đó. Nghĩ, hạ hầu khanh ánh mắt hướng tới lenh kỳ kỳ phương vị nhìn lại. Lại thấy lenh kỳ kỳ vẻ mặt trắng bệnh, biểu tình hoảng loạn, cực có hoảng sợ. Tấm tắc, người cùng người, thật đúng là có rất lớn khác nhau đâu. tưởng phía trước nha đầu này còn từng rắc mặt khiêu khích ly nha đầu, các loại âu nôn nục mạng, hiện giờ, ha ha. Mượn nàng một trăm gan phỏng chừng cũng không dám. Hạ hầu ra chủ chê cười. nam cung ly khách khí mà trả lời, cũng không bởi vậy mà đắc trí cũng hoặc là kiêu ngạo tự mãn. Những người này nàng còn có thể đối phó, nhưng nàng biết, trên đời xa có so nàng càng cường đại, lợi hại hơn tuyệt sắc. Nếu không nỗ lực, nàng kết cục liền sẽ cùng hôm nay chết thảm ở chính mình trong tay này đó linh giả giống nhau. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nàng. Vĩnh viễn cũng không cần thỏa mãn với hiện trạng, chỉ có không ngừng mà giao tranh tiến thủ, không ngừng mà nỗ lực cường đại, mới có thể đi được xa hơn, phi đến càng cao. Các ngươi mấy cái, đem phòng quét tức một chút. Thấy ly nha đầu đái hạ hầu khanh khách khí có lễ, lãnh mộ thần trong lòng lược có an vị, bất mãn mà phân phó một bên hộ vệ nói. Nha đầu này, khi nào mới có thể nhận hắn cái này ra ra đâu? Hắn đã gấp không chờ nổi, một khắc đều không nghĩ lại chờ đợi. Trời biết hắn nội tâm có bao nhiêu nôn nóng ly nha đầu nếu nơi này bị phá hư vẫn là dọn đi chủ viện chủ đi lãnh ngộ thần thái độ vừa chuyển nhìn Nam cung ly nếp bốn mặt già bải trừ lấy lòng cười ngự khi ôn nhu đến hận không thể đem người bị chết Này trước sau đối lập to lớn làm vây xem chúng gia tộc con cháu khỏe miệng run rẩy cùng han không ngừng bọn họ thể tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn đến gia chủ như thế thật cẩn thận một mặt kia cảm giác Liền dường như cùng cung ly đổi thân phận, đem cung ly tôn sùng là gia chủ dường như. Nam cung ly gật đầu, dù sao nơi này không thể lại ở, hơn nữa trong phòng cũng không nàng thứ gì, đi vài bước lộ, đổi cái phòng mà thôi. Thấy nam cung ly gật đầu, lãnh diệp hoa kích động không thôi, lòng tràn đầy phân chấn. Tân phòng bởi vì là có nhà mình phụ thân cho phép, lãnh diệp hoa bố trí đạt được ngoại dụng tâm, bên trong lớn lớn bé bé ra cụ bài trí. Cơ hồ đều là hắn tự mình chọn lựa hơn nữa bố trí. Nhất quan trọng là Ly Nhi sân cùng chính mình sân lẫn nhau rửa gần, liền ở cách vách, cứ như vậy, hắn muốn quan tâm Ly Nhi liền càng dễ dàng. Lại có cùng loại hôm nay sự phát sinh hắn cũng có thể trước tiên đổi tới Ly Nhi bên người. Phi phi phi, tưởng cái gì đâu, hôm nay sự tuyệt bức không cần lại phát sinh lần thứ hai. Nam cung Ly nguyện ý vào ở chủ viện, lãnh mộ thần cũng vui vẻ, hắn có tin tưởng. Sớm muộn gì có một ngày, Ly nha đầu sẽ thừa nhận chính mình lãnh phủ huyết mạch, thừa nhận hắn cái này ra ra. Chiến đấu giải quyết, Nam Cung Ly cũng đồng ý dọn đi chủ viện, thời gian qua muộn, vì không ảnh hưởng Nam Cung Ly nghỉ ngơi, lãnh đại gia chủ vung tay lên, ý bảo mọi người giải tán. Vào tân phòng, phòng nội sở hữu hết thể đều là tân, bởi vì có hạ nhân quét tước, không dính bụi trần. Nam Cung Ly đơn giản không tính toán lại tiến không gian, nằm ở trên giường nhìn đỉnh đầu màn phát nốc, minh phủ nàng không có cho hắn, bọn họ lại dục muốn sát nàng, à, thật là đến chỗ nào đều không an bình đâu. sáng sớm hôm sau, theo thường lệ đi chủ viện đại sảnh dùng đồ ăn sáng. nay sáng sớm lên, đi ở trên đường, rõ ràng cảm ứng được mọi người đối nàng thái độ bất đồng, nhiều vài tia tôn kính cùng sợ hãi. nam cung ly hiểu rõ, xem ra ngày hôm qua sự đã ở lãnh phủ truyền khai, cũng hảo miễn cho một ít tiểu bỏ cho tùy tùy tiện tiện liền trêu chọc chính mình. Ly Nhi, mau, lại đây ngồi. Lãnh mộ thần nhiệt tình như cũ, đối Nam Cung Ly gần như sủng ái. Đương nhiên, tiền đề là này bảo bồi cháu gái nguyện ý làm chính mình sủng. Qua đi tùy ý ngồi xuống, ánh mắt đảo qua liền phát hiện lánh diệp Hàn không ở. Ha ha, Hàn Nhi hắn có điểm không thoải mái, liền bất hòa chúng ta cùng nhau dùng cơm. Nam Cung Ly nhúng mày. Lãnh mộ thần dường như xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ, giải thích nói. Trên chỗ ngồi hạ hầu khanh khỏe miệng run rẩy, thiệt tình đối cái này lãnh huynh vô ngữ, hắn chẳng lẽ liền không biết chính mình đều mau trở thành cháu gái không sao. Lực chú ý vẫn luôn vây quanh ly nha đầu đảo quanh, liền không thể có điểm khác. Nam cung ly trầm mặc, an tĩnh mà dùng cơm. Vệ minh phủ sự, là lao phu cấp nha đầu trọc phiên toái Đồng nhiên, yên tĩnh trường hợp đánh vỡ. Hạ hầu khanh thở dài một tiếng, nói Không, này không liên quan chuyện của ngươi, Minh thuận gió người kia, bản tính như thế, chắc không được bất luận kẻ nào. Lãnh mộ thần lắc đầu, nhắc tới Minh thuận gió, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, trong mắt hiện lên sắc bén chi sắc. Lại quá không lâu chính là đấu dược chi kỳ. Nam cung ly xem nhẹ hai người nói, hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Nhắc tới đấu dược chi kỳ, lãnh mộ thần sắc mặt càng thêm không hảo cả người đều suy suốt xuống dưới, không sai, lại có 4 tháng chính là Minh Phủ cùng ta lãnh phủ chi ra nước định đấu dược chi kỳ, lãnh ngộ thần cười lạnh, khẽ môi gợi lên một mặt chua xót, cơ bản đã đều đối đấu dược chi kỳ vô vọng, đến lúc đó bị thua, Minh Phủ phỏng chừng sẽ càng thêm tiêu ngạo. bại sẽ như thế nào, có thể vĩnh viễn đuổi ra ẩn tộc sao? Nàng chỉ muốn biết nếu là bại, kết cục có thể hay không thực thảm, ngạch, nay đảo sẽ không, nếu là bại, sẽ hướng đối phương túi đầu nhận thua, hơn nữa vĩnh viễn đều không hề hỏi đến ẩn tộc việc, không có quyền xuất hiện ở ẩn tộc các đại gia tộc chi liệt, tương đương với bị hoàn toàn cô lập đi lên. Suy nghĩ một chút, lãnh mộ thần yêu thương, bọn họ lãnh phụ thực mau liền sẽ bị ẩn tộc cô lập đi lên. Kiếp hảo, ta thế các ngươi thắng được lần này đấu dược thi đấu. Thanh Thúy dễ nghe, nếu nước suối len ken thanh âm vang lên. Nam Cung Ly nhàn nhạt nói, khuôn mặt bình tĩnh như nước. Ngự khí lại lộ ra vô cùng tự tin cùng kiên định. Lãnh Mộ Thần gấp đồ an động tác cứng lại, cả người đều ngây dại, Lãnh Diệp Hoa đồng dạng vẻ mặt kinh sắc, không thể tưởng tượng mà nhìn Nam Cung Ly. Ngay cả đối diện Hạ Hầu Khanh, Hạ Hầu Thiên cũng đều dừng động tác. Bọn họ, không có nghe lầm đi, không phải tham gia đấu dược thi đấu, mà là thắng được đấu dược thi đấu. Bực này tự tin, quả thực đem người ngược đến khóc. Như thế cuồng ngạo, nếu không phải bọn họ đối nha đầu có điều hiểu biết, còn tưởng rằng chỗ nào tới kẻ lừa đảo giả danh lừa bịp đâu. chính là như vậy tự tin thật sự được chứ? Đối phương chính là nghiên cứu chế tạo ra có thể cưỡng chế tăng lên linh giả cấp bậc dự tề, liền tính lắc đầu muốn thay lãnh phủ tham gia, lấy cái gì thắng đi à? Khu khu, nha đầu thực sự có năm chắc thắng được trận thi đấu này. Lãnh mộ thần ho khăn thành, nhìn nam cung ly hỏi. tuy rằng kiến thức nàng y dì thuật cùng với thân thủ, Nhưng luận thi đấu, vẫn là có chút không yên lòng, rốt cuộc nàng đối thượng chính là Minh Thuận Gió kia lão tặc nghiên cứu cả đời tâm huyết. Ta nếu không có nắm chắc, ngươi liền không cho ta tham gia sao? Nam Cung Ly hỏi lại trở về, thanh triệt thủy mắt nên coi lánh mộ thần, trước sau như một xa cách đảm mạc. Lãnh mộ thần trong lòng một cái giật mình, nào dám a, hiện tại ước gì ở nhà đầu trước mặt soát hảo cảm, nếu là cự tuyệt, không phải lệnh nha đầu chán ghét sao? Hắn mới không cần bị nha đầu chán ghét, dù sao lần này đấu dược thi đấu cũng không nhiều lắm năm chắc, nha đầu muốn chơi, khiến cho nàng chơi đi bái. Ha ha, nha đầu cứ việc đi chơi, liền tính thua thi đấu cũng không quan hệ, đương nhiên, nếu có thể đủ ghê tẩm đến minh thuận gió kia láo tặc liền càng tốt. lãnh mộ thần thoải mái, bàn tay vung lên, vô cùng tiêu sái mà tuyên bố nói. Hắc hắc. Không biết minh thuận gió kia lão tặc nhìn đến nha đầu cùng hắn thi đấu sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Hừ, làm hắn ngạo, làm hắn cùng, nên làm ly nha đầu tỏa tỏa hắn nguyện khí. Ngậy, liền tính ly nha đầu không thắng được cũng không quan hệ, dù sao có thể cấp kia lão tặc ngột ngạt hắn liền rất hưng phấn. Cảm tình ta tồn tại chính là làm người ghê tởm. Nàng như thế nào không biết chính mình còn có bực này bản lĩnh A. Lánh mộ thần một cái lào đảo. Cả kinh cầm đều phải rớt đến trên bàn. Này này này, ly nha đầu đây là ở cùng hắn nói giỡn. Ha ha, như thế nào sẽ đâu, ly nha đầu đi lên chính là thuần túy làm hắn xuống đài không được. Cái này mình thuận gió từ trước đến nay khinh thường người. Nếu là nhìn đến người, một cái lao đến dụng rằng một cái thanh xuân miên thiếu, khiêu khích tôn nghiêm cái gì cũng là thực nên. Hắn muốn biểu đạt cũng không phải là ly nha đầu có thể ghê tầm người. Mà là ly nha đầu tuổi cùng thực lực làm người không chỗ dung thân. Ha ha, bất quá ly nha đầu có thể cùng hắn nói giỡn, thực ngoại ý muốn cũng thực kinh hỷ a. Nói không chừng ly nha đầu về sau còn sẽ hướng hắn làm nũng đâu. Hạ hầu thiên phụ tử ở một bên nhìn, lãnh diệp hoa tâm tình sung sướng đến cực điểm, chưa từng dự đoán được một ngày kê phụ thân hòa ly nhi có thể ở chung đến như thế hòa hợp. Nếu là ly nhi mẫu thân ở thì tốt rồi, nhiều năm như vậy. Cũng không biết nàng hay không còn sống ở trên đời này, lại càng không biết nàng hiện tại thế nào. Bữa sáng qua đi, nàng cung ly lại một lần trở lại phòng, nếu quyết định hảo muốn thay thế lãnh phủ tham gia lần này đấu dược chi tái, nàng chuẩn bị hảo hảo ngẫm lại như thế nào đánh bại Minh Phủ, làm Minh Phủ hoàn toàn xuống đại không được. Nàng trước nay đều là có thù tất báo hạng người, Minh Phủ nếu dám để cho người tới ám sát, nàng liền không tính toán làm cho bọn họ hảo quá. Đấu dược đại tái chẳng qua là nàng đã kích minh phủ một cái thủ đoàn thôi. Lênh kỳ kỳ từ đêm đó bị dọa đến, trở về lúc sau liền suốt cao không ngừng, lãnh diệp hàn đồng dạng không hào quá, ở trên giường chẳng trọc một đêm, cuối cùng không thể không tạm thời từ bỏ trong lòng kế hoạch, cái này nha đầu, tạm thời còn không động đậy. Liên tiếp mấy ngày, Nam Cung Ly đều ở thông thiên tháp nội, đại môn không già, nhị môn không mại, ngay cả bữa sáng cơm trưa bữa tối cũng đều không tái xuất hiện. Lãnh mộ thần lệnh người đi gọi, mỗi lần trở về được đến tin tức đều là đang bế quan bên trong. Chương 470 thiên công tử, ta muốn gả cho người. Liên tiếp mấy ngày nhìn không tới người, hạ hầu thiên mảy ninh đến càng ngày càng gấp. Hạ hầu khanh thở dài một hơi, nhìn nhà mình nhi tử biến hóa, trong lòng cũng không thế nào dễ chịu. Đến, vẫn là sớm một chút thăm thăm ly nhi nha đầu khẩu phong đi, có thể ở bên nhau tốt nhất, không thể ở bên nhau cũng làm cho Thiên Nhi sớm một chút thấy rõ, miễn cho hãm đến càng sâu, muốn bức ra đều khó. Nam Cung Ly Hoa ở Thông Thiên Tháp Nội, cố ý đem lãnh phủ phòng kia trương giường nệm lộng tiến vào. Lúc này dựa nghiêng ở giường nệm thượng, biểu tình nhàn nhã mà lật xem đàn độc điển, cuối cùng tầm mắt dừng ở Huyễn Linh Tề Thượng. Nguyên bản nàng suy xét hay không luyện chế Thánh Linh Dược Tề, rốt cuộc từ lãnh mộ thần đám người trong miệng biết được Thánh Linh Dược Tề vừa lúc gáp quá minh thuận gió trong tay cưỡng chế tăng lên thực lực Dược Tề. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng vẫn là tính, tuy rằng thánh linh dược tề cường đại, nhưng nàng một chốc còn không nghĩ bởi vì bản thân chi tư, làm chính mình đồng bọn cũng chính là tiểu kim kim chịu đủ đổ máu chi đau. Muốn luyện chế thành công thánh linh dược tề, trên đường khẳng định không ngừng một lần yêu cầu tiểu kim kim cống hiến tinh huyết, liền tiểu kim kim này nho nhỏ thân hình, phỏng trừng lưu cái vài lần liền huyết tấn mà chết. Chi chi chi. Một bên hãy còn chơi đùa tiểu kim kim một cái dùng mình ánh vàng rực rỡ trong mắt theo bản năng hướng tới chủ nhân nhà mình xem ra. Vừa mới có cổ hàn khí như thế nào phá, nó ra tiểu chủ nhân ở đánh nó cái gì chủ ý? Chi chi chi. Tiểu Kim kim nhảy, nhảy đến nam cung ly đầu vai, lấy nó mềm mại kim mao cọ nam cung ly gò má, vô hạn khoe mễ. Được rồi, không đánh ngươi chủ ý, không cần lấy lòng ta. Nam cung ly giơ tay ở tiểu gia hỏa trên đầu điểm một chút, tức giận mà nói. Cái này gia hỏa Thật đủ tinh, nàng bất quá ở trong lòng bài trừ một lần, này liền làm nó cảnh giác tới rồi. Chi chi chi, tiểu chủ nhân tốt nhất, tiểu kim kim thích nhất tiểu chủ nhân. Tiểu kim kim được đến bảo đảm, như cũ không muốn rời đi, anh anh anh, tiểu chủ nhân gần nhất đều bất hòa nó thân thiết, hảo tăng tâm. Ta đến ba tiếng, ngoan ngoan chính mình đi chơi, nếu không. Hưu, một đạo kim ảnh đông đưa, nam cung ly còn không có khai số. Biết được tình huống không ổn tiểu ra hỏa chạy nhanh tránh ra, vì dạp trên mặt đất chơi chính mình cái đuôi đi. Chờ đến Nam Cung Ly lại lần nữa từ thông thiên tháp ra tới, đã là 10 ngày về sau. Ly nha đầu. Đữa sáng trên bàn, nhìn đến Nam Cung Ly đã đến, lãnh mộ thần ánh mắt đại lượng, tỏ vẻ đã thật lâu không có nhìn thấy nha đầu này. Nam Cung Ly gật gật đầu, nhìn đại ra ánh mắt tất cả đều dính ở trên người mình. Cái loại này quá độ nhiệt tình làm nàng trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ nàng ở thông thiên tháp nội trong khoảng thời gian này bên ngoài lại đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ hầu thiên mấy ngày nay tích lũy tối tăm ở nhìn thấy Nam Cung ly một khắc nháy mắt tiêu tán, trên mặt một lần nữa khôi phục thần thái. Ngồi ở một bên hạ hầu khanh nhìn thấy này mà trong lòng nặng nghề mà thở dài một hơi. Ly nha đầu, ngươi xem nhà ta thiên nhi thế nào? Nói thật, lao hủ rất muốn ngươi vị này cháu dâu. Sau khi ăn xong, hạ hầu khanh thình lình thản nôn, tắc đến toàn trưởng cụ kinh, toàn bộ đại sảnh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nam cung ly uống trà động tác cứng lại, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn qua đi. Ngôi ở đối diện hạ hầu thiên càng là vẻ mặt dị sắc, ở nghe được nhà mình phụ thân đưa ra vấn đề này sau, trái tim tức khắc nhắc lên, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt kẹp chờ mong cùng khẩn trương. Hắn thực hảo, nhưng chúng ta không thích hợp. Nam cung ly nhàn nhạt mà trả lời. Nàng cung hạ hầu thiên, chỉ là y sư cùng người bệnh quan hệ, không hơn. Vì cái gì, ta không cảm thấy chúng ta không thích hợp. Hạ hầu thiên nhịn không được truy vấn, mắt trong gắt gao nhìn chầm chầm nam cung ly, mày nhíu chặt, đầy mặt không cam lòng. Cái gì vì cái gì, không thích hợp chính là không thích hợp, người nam nhân này sao như thế kỳ quái. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Không đợi Nam Cung Ly nói xong, Hạ Hầu Thiên vội vã tỏ thái độ. Thích nàng, thích đến không thể tự kiềm chế, nhìn không tới liền sẽ khó chịu, mỗi ngày nghĩ niệm, chỉ nghĩ ngốc tại có nàng địa phương. Ta có phu quân, chúng ta thử cân ái. Đối mặt Hạ Hầu Thiên đột nhiên thổ lộ, Nam Cung Ly như cũ sắc mặt bình đạm, trước nay đều không cảm thấy sẽ cùng người nam nhân này có một tia trừ ý lý sư cùng người bệnh ở ngoài liên hệ. Có phu quân. Nam cung ly một câu đốn như đất bằng một tiếng sấm sét. lãnh mộ thần, lãnh diệp hoa tức khắc không bình tĩnh. Bọn họ như thế nào không biết ly nhi khi nào kết hôn? Ai, ai ở bọn họ không hiểu rõ thời điểm đem ly nhi cưới đi rồi? Người có phu quân, là ai, người thế nào, có hay không khi dễ ngươi? Lãnh diệp hoa truy vấn, gấp đến độ đến không được. Nguyên tưởng rằng ly nhi còn chưa thành thần, nghĩ về sau vì nàng chọn một cái hảo hôn phu. Nào tưởng đã thành thân. Nhưng mà trong đó nhất triệu đả kích còn thuộc Hạ Hầu Thiên. Thật vất vả một lần thổ lộ, vừa mới bắt đầu liền kết thúc, hắn thích nữ nhân, gả cho người khác. Hắn thực yêu ta, cũng thực hộ ta, trên đời này, chúng ta là lẫn nhau duy nhất. Duy nhất tâm động, duy nhất thuộc sở hữu. Nàng tự hỏi, trừ bỏ quý vương, không có khả năng lại thích bất luận một người, cả đời này, có hắn là đủ rồi. Hạ Hầu Thiên sắc mặt trắng bệnh. Ngồi ở trên chỗ ngồi thân hình quơ quơ, nghe nàng nói thích, nhìn nàng trong mắt đối một cái khắc nam nhân ôn nhu hoài niệm, cái loại này vô hình trung biểu lộ tình yêu, nháy mắt đem hắn cuối cùng một tia cảm tình cũng đánh chúng hoàn toàn, tan nát cói lòng đầy đất, nhặt cũng nhặt không đứng dậy. Thôi thôi, một khi đã như vậy, ta cũng không hề nói dư thừa làm ly nha đầu khó xử nói, chỉ đổ thừa chúng ta thiên nhi không có duyên phận. Hạ hầu khanh nặng nghề mà thở dài một hơi, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Hạ hầu thiên biểu tình yêm yêm, ngồi ở trên chỗ ngồi, toàn thân tán đổi bại chi khí. Nàng không thích, ta thích, thiên công tử, ta muốn gả cho ngươi. Lại vào lúc này, một bộ vàng nhạt quần áo lanh kỳ kỳ xung vào, ánh mắt tinh lượng mà nhìn hạ hầu thiên, Kiều Thanh nói, Này Thanh đột nhiên tuyên bố, làm ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Mà làm lanh phủ gia chủ lanh mộ thần tắt sắc mặt xanh mét, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cái này nha đầu. Quả thực không biết xấu hổ, nữ hài tử ra ra, nói cái gì gà chồng, như thế chủ động dán lên đi, sẽ chỉ làm người xem thấp. Nếu nói hạ hầu thiên thượng một khắc vẫn là suy suốt để hoài, thương tâm mất mát, như vậy dây tiếp theo tác trực tiếp bị lanh kỳ kỳ này thành cao điệu cầu gà kích thích đến máu nghịch lưu, sắc mặt vần vẹo mà khó coi, có loại ăn rồi bỏ ghê tẩm cảm. Bị như vậy nữ nhân cầu gà, tuyệt đối chỉ có kinh hoách. Lui ra, Về sau không có mệnh lệnh của ta, không được tái xuất hiện ở chỗ này? Lãnh mộ thần quắc khẽ, nhìn chầm chầm vẻ mặt thiên chân lánh kỳ kỳ không vui nói. Lãnh kỳ kỳ bị lãnh mộ thần cả người phong thích tức giận dọa tới rồi, trong lòng không cam lòng lại ủy khuất. Ta chỉ là thích thiên công tử, muốn gả cho hắn mà thôi, ngươi dựa vào cái gì cả ta, ngươi vẫn là ta thân ra ra sao? Nữ nhân này không cần nàng muốn, nàng lại không có cùng nữ nhân này đoạn. Dựa vào cái gì ra ra như vậy đãi nàng. Nàng rốt cuộc có cái gì sai. Đối mặt lãnh kỷ kỳ chất vấn, lãnh mộ thần ngược tích tụ một cổ khí, muốn phát phát không ra. Cái này nha đầu, một chút cũng không bất lo, không nhìn thấy hạ hầu tiểu công tử thích chính là ly nha đầu. Như vậy vội vàng đi lên cầu gả, thiệt tình đem bọn họ lãnh phủ mặt mũi đều mất hết. Một bên hạ hầu khanh trong lòng cuồng lau một phen mồ hôi lạnh, đối cái này nha đầu không dám gật bừa Hắn cần phải không dậy nổi như vậy cháu dâu. Điêu ngoa tùy hứng không nói, còn sẽ không xem ánh mắt, hành sự lô mãng, không có một chút hắn nhìn chúng. Hoa ly nha đầu một so, quả thực một trên trời một dưới đất, liền ly nha đầu nửa điểm sở trường đều không có. Ta sẽ không cưới ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Hạ hầu thiên lạnh lùng mà nói. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt, hiện giờ bị nữ nhân này một chuyện, càng thêm khó chịu. Dựa vào cái gì nàng liền cho rằng chính mình sẽ cưới nàng. Hắn hạ hầu thiên, dù cho là đời này cưới không đến ô yếm nữ nhân, cũng sẽ không tạm chấp nhận cưới như vậy một nữ nhân. Lại nghĩ đến vừa mới cung ly cự tuyệt chính mình, khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt chua sót. Nàng vừa mới tâm tình có thể hay không cùng chính mình giống nhau. Giống nhau phiền chán cùng chán ghét. Vì cái gì, nàng không thích ngươi, ta thích, nàng không muốn gả cho ngươi, ta nguyện ý. Ta đều như vậy, ngươi vì cái gì còn không chịu xem ta liếc mắt một cái. Lênh kỳ kỳ thương tâm muốn chết, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, vì khuất đến không được. Nàng lênh kỷ kỳ thật vất vả coi trọng một người nam nhân, vì hắn, nàng liền tôn nghiêm đều có thể vứt bỏ. Vì cái gì người nam nhân này muốn như vậy đại nàng? Nàng chỉ là thích hắn mà thôi, như vậy cũng có sai sao. Hạ hầu thiên bị lênh kỳ kỳ nghiêm trọng ghê tẩm tới rồi, đối thượng nàng kia phó sinh ngốc hàm chứa vô cùng ai ánh mắt, đốn rắc một trận ác hàn. Ngươi không phải nàng, càng vô pháp tả hữu ta quyết định. Hạ hầu thiên hiện tại biết vậy chẳng làm, sớm biết nữ nhân này sẽ ra tới chỗ lẫn, liền không nên làm cho mọi người mặt hướng cung ly thổ lộ. Không, ta thích ngươi, chính là muốn cùng ngươi ở bên nhau. lãnh kỳ kỳ cố chấp mà kiên trì, trừ bỏ người nam nhân này, nàng ai cũng không gả. Đủ rồi. lãnh mộ thần gầm lên. Xoát điệu một chút tự trên chỗ ngồi đứng lên, mắt hổ lạnh lẽo mà nhìn chầm chầm lãnh kỳ kỳ, lại hồ nháo, đường trách ta không nhận ngươi cái này cháu gái. Không nhận liền không nhận, dù sao ngươi trừ bỏ nữ nhân này, căn bản là không có đem ta để ở trong lòng, ta đều hoài nghi rốt cuộc ai mới là ngươi thân cháu gái. Lãnh kỳ kỳ trong lòng bất mãn cùng ủy khuất tập thể phát tiết đi ra ngoài, đối với lãnh mộ thần một trận điên cuồng hét lên. Từ nữ nhân này vào phủ. Hắn liền không lại quan tâm quá nàng một chút. Nữ nhân này đối nàng hạ độc thủ, hắn lại quan chính mình cầm đoán. Hiện tại nàng bất quá là vì tranh thủ người mình thích, nàng rốt cuộc có cái gì sai, sai ở đâu. Trên chỗ ngồi nam cung ly hết trô nói rồi, thiệt tình nằm cũng có thể trúng đạn. Cái này lanh kỳ kỳ thích liền thích, nhắc lên nàng làm gì. Nàng nhưng không có hứng thú bị nàng dính răng đến, càng không nghĩ cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá lãnh kỳ kỳ thích hạ hầu thiên chuyện này, nàng đã sớm xem ở trong mắt, nhưng thật ra không có dự đoán được nữ nhân này sẽ tại đây loại trường hợp hạ cao điệu thổ lộ. Bang. Một tiếng giòn vang, lanh diệp hàn vừa vặn từ bên ngoài tiến vào nghe được lãnh kỳ kỳ những lời này, thân hình nhóng lên, không lưu tình chút nào ném xuống một bạc tay chịu đến không chút nào mềm lòng. Cái này nha đầu, hắn dặn dò mấy trăm lần, liền kém tay cầm tay tới giáo, nàng lại vẫn như thế không thượng đạo. Liền không nhận ra gia loại này, lời nói đều nói được ra. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Đã không có lãnh phủ này tòa chỗ dựa che chở, nàng cho rằng nàng còn có thể là cái gì? Ngay cả hắn Lãnh Diệp Hàn cũng không dám dễ dàng đối chính mình phụ thân phát hỏa, không dám cùng lãnh phủ thoát ly quan hệ, nàng dựa vào cái gì có lớn như vậy kiêu ngạo dám thoát ly lãnh phủ? Nếu không phải hắn là chính mình nữ nhi, hắn thật ước gì nàng chạy nhanh thoát ly. Xem không có lãnh phủ hộ vệ nàng như thế nào hôn kiêu ngạo đi xuống. chương 471 đấu dược chi tái, chọc giận hùng sư. Ngươi lại đánh ta. Lãnh kỷ kỷ vô vệ bị đánh gương mặt, không thể tưởng tượng mà trừng mắt lãnh Diệp Hàn, đầy mặt thương tâm chi sắc. Đánh ngươi, là bởi vì ngươi nên đánh, còn không mau hướng ra ra xin lỗi. Lãnh Diệp rét lạnh lãnh mà nói, ánh mắt lạnh băng như nhận. Hắn lãnh Diệp Hàn dạy ra nữ nhi thế nhưng như thế ngu xuẩn có thể nào không làm hắn sinh khí. Ở bên cạnh xem náo nhiệt nam cung ly trong lòng cười nhạo, đối lãnh diệp hẳn cũng không nhiều ít hảo cảm. Người nam nhân này, lại nói tiếp cũng là ích kỷ, mặc dù hắn lúc này ra tay đánh người là đối lãnh kỳ kỳ hảo, nhưng không thể phủ nhận, hắn đệ nhất nghĩ đến tuyệt đối là lợi ích của gia tộc quan hệ. Lãnh kỳ kỳ quật cường mà đứng ở tại chỗ, chính là không chịu hướng lãnh mộ thần xin lỗi, nàng lại không sai, dựa vào cái gì xin lỗi. Nên xin lỗi chính là ra ra. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này ở lãnh huynh trong phủ lại nhải, nếu thiên nhi thân thể hiện giờ hảo đến không sai biệt lắm, là thời điểm nên rời đi. Hạ hầu khanh ngồi không nổi nữa. Sướng tại ly nha đầu cự tuyệt con của hắn thời điểm hắn liền muốn mang thiên nhi rời đi, làm cho hắn hoàn toàn chặt đứt cửa này tâm tư. Hiện giờ lại liên lụy ra lánh kỷ kỳ tới, làm hắn rời đi tâm tư tức khắc trở nên vội vàng lên. Lập tức liền đứng lên. Hướng tới lãnh mộ thần ôn quyền từ biệt. Một khi đã như vậy, huynh đệ ta liền không tiễn, đi thông thả. Lãnh mộ thần đáp lễ, cũng không làm giữ lại. Không, ta không cần thiên công tử rời đi. Vừa nghe đến hạ hầu khanh muốn mang theo hạ hầu thiên rời đi, lãnh kỳ kỳ tức khắc chịu kích thích, hai tay mở ra, ngăn lại hai người đường đi. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, hoàn toàn bị lãnh kỳ kỳ như thế tùy hứng hành động cấp vô ngữ tới rồi. Nhân ra hạ hầu thiên đều ghét bỏ nàng, còn như vậy bám lấy người không bỏ, chết triền loạn đánh gì đó, có ý tứ sao? Hào đi, xác thật là tùy hứng, bị lãnh phủ dưỡng đến độ không có người bình thường tự giác cùng quan niệm. Hạ hầu thiên đứng ở tại chỗ, biểu tình lạnh nhạt băng hàn, bất động với chung mà nhìn chầm chầm trước mắt vì hắn điên, vì hắn cuồng, vì hắn si mê hâm mộ lãnh kỳ kỳ. Hạ hầu khanh nhíu mày, mắt hổ hiện lên không dễ phát hiện sắc lạnh cùng không mừng. Cái này lãnh kỳ kỳ, quá kỳ cục Người tới, đem nàng cho ta kéo xuống. Lãnh mộ thần sắc mặt trầm như lấy nổi, quắc khẽ một tiếng, lập tức có người tiến lên, không màng lãnh kỳ kỳ thét trói thai, đem nàng kéo đến một bên. Cảm ơn ngươi. Hạ Hầu Thiên trước khi đi thật sâu mà nhìn Nam Cung ly cuối cùng liếc mắt một cái, xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hôm nay từ biệt, ngày nào đó, lại vô tướng phủng. Hán Hạ Hầu Thiên sẽ đem nàng ghi tạc trong lòng, cả đời. Trở về, không được đi, không cần đi. Lãnh kỳ kỳ nhìn Hạ Hầu Thiên bóng dáng càng đi càng xa, cho đến biến mất không bao giờ gặp lại. Trong lòng cuối cùng một tia chờ đợi cũng hóa thành tuyệt vọng. Cả người mềm nút, đã không có hộ vệ giá trụ, nằm liệt ngồi dưới đất. Hạ Hầu Thiên, Hạ Hầu Khanh từ biệt, trên bàn cơm không khí tức khắc lạnh không ít. Hơn nữa Nam Cung Ly tuyên bố bế quan, lập tức giảm mất ba người. Càng thêm quặng, cu nhặt nhạt méo. Nam cung ly tử hạ hầu khanh phụ tử rời đi một ngày liền bắt đầu bế quan, toàn lực luyện chế nước thuốc. Lanh kỳ kỳ trải qua lần này một ngáo, bị hoàn toàn giam lỏng lên, không được bước ra nàng sân nửa bước. Thời gian nhóng lên, 4 tháng qua đi, nên đón Lanh phủ cùng Minh phủ chi gian đấu dược chi tái. Như thế nào còn không ra, hậu thiên liền phải thi đấu, lại không ra, nha đầu liền không thể thay thế ta Lanh phủ dự thi lãnh mộ thần như mày, nay đã không biết là bao nhiêu lần đứng ở Nam Cung ly khuê phòng ngoại. Khuê phòng cửa phòng nhắm chặt, bên ngoài bao phủ một tầng linh lực kết giới, ngăn cách bên trong cùng bên ngoài liên hệ. Ly nhi là cái biết được đúng mực, hẳn là liền mau ra đây. lãnh Diệp Hoa chắc chắn mà nói. Tổng cảm giác hắn nữ nhi có đôi khi thành thục đến không thể bắt bẻ, mặc kệ chuyện gì, đừng nhìn nàng trên mặt giường như không đệ bụng, kỳ thật vẫn luôn đều nhớ trong lòng. Theo bản năng cảm thấy Ly Nhi hẳn là sẽ không lầm canh giờ. Lãnh mộ thần làm sao không hiểu được, chỉ là theo thời gian tới gần, hắn trong lòng liền càng thêm không có phổ. Còn có Ly Nha Đầu nói qua muốn thay thế lãnh phủ thắng được lần này đấu dược chi tái, hiện giờ ngâm lại, vẫn là có điểm huyền. Nhất quan trọng là lo lắng ở đấu dược chi tái thượng sẽ lệnh minh thuận gió kia lão tặc đối Ly Nha Đầu hận ý gia tăng, không chừng còn sẽ phái người ám sát các loại. Hắn là tuyệt đối không nghĩ nhìn đến ly nha đầu thiệp hiểm. Thẳng đến ngày hôm sau tảng sáng, Nam Cung Ly lúc này mới từ thông thiên tháp nội ra tới, phòng kết giới một giải trừ, ngáy mắt liền kinh động chờ đợi bên ngoài lãnh mộ thần, lãnh diệp hoa. Nhìn đến hai người, Nam Cung Ly kinh ngạc một phần, không thể phủ nhận, kia viên cứng rắn tâm cũng theo nhu hòa một chút. Ly nha đầu, thế nào, đói bụng không, ta đã làm người bị hảo đồ ăn liền chờ ngươi ra tới ăn. Lãnh mộ thần ánh mắt sáng ngời, nhìn đến Nam Cung Ly một cái trước mắt, cũng không phải vội vã làm nàng theo bọn họ cùng đi trước thi đấu nơi, mà là quan tâm nàng hay không đói bụng. Ta tưởng tẩy thấu một phen. Nam Cung Ly hỏi một đằng trả lời một mẹo. Hảo, hảo, hảo, người tới, chuẩn bị tẩy thấu chi vợ. Lãnh mộ thần tỏ vẻ như cũ thực vui vẻ, chỉ có Ly nha đầu đối với chính mình để yêu cầu thời điểm hắn mới cảm giác lẫn nhau quan hệ gần một ít. Tẩy thấu một phen, nam cung ly lại ở lãnh mộ thần, lãnh diệp hoa song song nhìn chăm chú hạ lấp đầy bụng, lúc này mới theo hai người hướng tới đấu dược chi tái thi đấu nơi mà đi. Chờ đến ba người đến, bên kia, trước tiên quá khứ lãnh diệp hẳn đã đem nên xử lý đều xử lý không sai biệt lắm. Lần này thi đấu mời ẩn tộc các đại gia tộc, trong đó vài vị có thế lực gia tộc tiền bối càng ở danh sách được mời. Dựa theo giống nhau thi đấu quy định, minh phủ. Lãnh phủ hai đại gia tộc thi đấu phía trước sẽ có một cái nho nhỏ chạm mặt, lấy xác định ngày hôm sau thi đấu bình thường tiến hành. Gia chủ, minh phủ người đã tới rồi, liền ở bên trong. Chờ đến Nam Cung Ly đám người bị lãnh diệp vùng băng giá đi vào một chỗ nhà cao cửa rộng đại trạch, chờ đợi ở trạch ở bên ngoài gia nô đón đi lên, đối với lãnh mộ thần cung kính nói: "Ân, đã biết." Lãnh mộ thần gật đầu, xuất lĩnh Nam Cung Ly mấy người, lập tức hướng tới tòa nhà đi đến. Thù vệ bảo vệ cửa cung kính hành lễ, mở cửa giảng bọn họ đón đi vào. Sân rất lớn, bên trong hoàn cảnh thực hào, các loại hoa cỏ cây cối, đình hóng gió tiểu kiều, lộ ra một cổ ý nhị, mỹ cực. Ở bảo vệ cửa dẫn dắt hạ, mọi người thực mau bị lanh đến chủ viện đại đường. Đường chung đã ngồi không ít người, nhìn đến lanh đại gia chủ đã đến, mọi người sôi nổi đứng dậy, tỏ vẻ hoan nên, duy độc ngồi ở chủ vị người nào đó như cũ bất động. Ánh mắt khiêu khích mà hướng tới lãnh đại gia chủ bên này xem ra. Nam cung ly liếc mắt một cái liền chú ý tới rồi trên chỗ ngồi bất động kim bảo lao giả, lại thấy hắn một đầu tóc bạc, mắt hổ sắc bén, toàn thân lộ ra một cổ bức nhân khi thế. Theo bọn họ đi vào, lao giả ánh mắt cũng tùy theo nhìn lại đây, chung quanh không khí lộ ra một cổ áp bách. Lãnh đại gia chủ! Lãnh đại gia chủ! Lãnh mộ thần gật gật đầu, đây là ta bảo bồi cháu gái cũng là ngày mai đại biểu ta lãnh phủ tham gia lần này đấu rượu chi tái người. Lãnh Mộ Thần dứt lời, chung quanh vang lên một mảnh tiếng hút khí, mọi người ánh mắt động tác nhất trí đầu hướng Nam Cung Ly, đáy mắt lộ ra tràn đầy kinh ngạc ngoài ý muốn. Thượng vị ổn ngồi như núi, Lulu lù lù bất động minh thuận gió sắc mặt rốt cuộc thay đổi, sắc mặt trầm xuống, mang theo cưỡng bức khí thế bỗng nhiên áp hướng phía dưới Nam Cung Ly, ánh mắt sắc bén đến tựa dao nhỏ giống nhau cắt ở Nam Cung Ly trên người. Nam Cung Ly nhấp môi, thủy mắt không gợn sóng, nhàn nhạt, nhạt mà đón qua đi, đáy mắt xẹt qua vẻ trăn trọc. Lãnh đại gia chủ, ngươi không có nói giỡn đi, làm một cái nữ hoa đại biểu lãnh phủ dự thi, này, này không tốt lắm đâu. Thanh bào nam tử kinh ngạc nhìn lại đây, nhìn chằm chằm lãnh mộ thần, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn xác định không phải ở nói giỡn. Lãnh phủ cùng Minh phủ ước định đấu dược chi tái, nghe nói vẫn là hạ tiền đặt cược. Lãnh đại gia chủ như vậy, Chẳng lẽ sẽ không sợ thua thi đấu sao? Đây là gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo vị kia. Tuy rằng bản lĩnh không tồi, bất quá ta khuyên lánh huynh vẫn là bình tĩnh một chút, không cần lấy thi đấu nói giỡn. Mặt khác một người hảo tâm khuyên đủ, thật sự không nghĩ lãnh phủ bởi vậy mà thua thi đấu. So với minh phủ, hắn vẫn là đối lãnh huynh càng thân cận một ít. Minh thuận gió quá mức độc á, tuy là y dìa dược thế ra, tự thân cũng là một thế hệ y dìa sư. Nhưng phong cách hành sự lại độc ác tâm tàn nhẫn, làm không ít người tâm sinh bất mãn. Lần này Lãnh phủ cùng Minh phủ trận này đấu dược chi tái, nghe nói cũng là Minh Thuận gió thiết kế mà thành, phòng trưng lúc này Minh Thuận gió liền chờ Lãnh phủ tại đây trận thi đấu chung thất bại. Không cần, ta đối ta cháu gái vẫn là rất có tin tưởng, cảm ơn các vị hảo ý, các ngươi chờ xem thi đấu hảo, Ly Nha đầu là tuyệt đối sẽ không làm chư vị thất vọng. lãnh mộ thần lắc đầu, vẻ mặt phong đạm vẫn khinh. Hắn thể, vừa mới nhìn đến minh thuận gió này lão tặc biến sắc mặt, trong lòng vẫn là thực sản, như bây giờ luôn mãi cường điệu làm ly nha đầu dự thi, vẫn là có một ít cô ý kích thích hắn thành phần ở bên trong. Lãnh mộ thần, ngươi có ý tứ gì? Quả nhiên, nghe được Lãnh mộ thần xác nhận làm nam cung ly dự thi, minh thuận gió sắc mặt chấm đến hận không thể tích ra mặt tới. À, chính như ngươi sở nghe được, ta bảo bồi cháu gái đại biểu lãnh phủ dự thi. Minh đại gia chủ chẳng lẽ là bị ta cháu gái gần nhất truyền lưu bên ngoài danh khí dọa tới rồi. T. Mọi người hút không khí, tập thể nhéo một phen mồ hôi lạnh. Lãnh đại gia trưởng như vậy, là muốn công nhiên cùng mình đại gia chủ khai xé sao? Là một giới nữ hoa dự thi, này bản thân đó là ở khiêu khích Minh phủ cực hạn, công nhiên vũ nhục mình đại gia chủ tôn nghiêm. Như vậy thật sự được chứ? Xem ra ngày mai trận thi đấu này. So trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc, chỉ là này nữ hoa cùng minh đại gia chủ cùng đài mà chạm hình ảnh khiến cho người chờ mong không thôi. Người xác định không phải ở nói giỡn. Minh thuận gió giận, quanh thân phóng xuất ra vô cùng hàn khí, nhìn chầm chầm lãnh mộ thần ánh mắt hận không thể đem chi đương trường lăng chỉ. Lãnh mộ thần cười, Minh thuận gió càng là khó chịu, hắn càng là vui vẻ, cả người sung sướng không thôi. Ha ha, rốt cuộc trọc giận này đầu hùng sư sao. Đáng tiếc à. Trận thi đấu này vốn chính là hắn minh thuận gió thiết kế mà đến, hắn nếu muốn so, bọn họ lãnh phủ phụng bồi rốt cuộc chính là, hiện tại liền xem hắn minh thuận gió có thể hay không kéo xuống mặt núi tới. Dù sao tình huống cũng bất quá như vậy, lại thế nào cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Không, hiện giờ tình thế, so với hắn lượng trước trung hảo quá nhiều đâu. Đương nhiên, so hoặc không thể so, minh đại gia chủ có thể tùy ý, ta lãnh phủ liệu mình tương bồi lãnh mộ thần đôi tay một quán, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mọi người trầm mặc, hiện trường tĩnh mịch giống nhau, mọi người đại khí cũng không dám ra, thật cẩn thận mà nhìn mình đại gia chủ, như vậy, hắn còn muốn so sao. Rốt cuộc nhân ra lãnh đại gia chủ nói rõ chính là sẽ không thay đổi người. chương 472 tức chết ngươi, liền phải tức chết ngươi. Nam cung ly thẳng tuyển một cái chỗ ngồi ngồi xuống, dù bận vẫn lung dung mà nhìn khoe môi trước sau câu lấy nhàn nhạt độ cung. Như vậy tùy ý tự nhiên thái độ, lần thứ hai lệnh ở đây mọi người lau mắt mà nhìn, cảm thấy cái này nữ hoa quả thực chính là ngưu ít ở minh đại gia chủ như thế cuồng nộ táo bạo dưới tình huống còn có thể bình yên nhập tòa, thiệt tình không cần quá tùy ý. Nam cung ly mới mặc kệ này đó, vươn lên trên bàn trà cho chính mình đảo thượng một ly. Không sai, hôm nay nàng cùng lãnh mộ thần chính là thuần túy lại đây tức chết minh thuận gió. Cái này lao đông tây, nếu thích tính kế người, liền phải có bị tính kế bị trêu đùa chuẩn bị. Lãnh Diệp Hoa, Lãnh Diệp Hàn thấy tình thế, cũng ở Nam Cung Ly bên cạnh vị trí ngồi xuống. Lúc này, thân là lãnh phủ người, tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại, đã sớm xem minh thuận gió khó chịu. ỉ vào có vài phần thực lực, không đem bọn họ này đó tiểu bối đặt ở trong mắt, thậm chí thiết kế Lãnh Diệp Hàn, thiệt tình không cần quá cha. Lúc này thấy hắn một bụng khí muốn phát lại phát không ra. Lăng Diệp Hoa, Lăng Diệp thất vọng buồn lòng chung đều là sung sướng không thôi. Đặc biệt là Lăng Diệp Hàn, tâm tình sảng khoái vô cùng, liền kém nhảy dựng lên giống to ba tiếng. Minh Thuận gió là hoàn toàn khí tới rồi, chưa từng giống như bây giờ bực bội, sắc bén băng Hàn ánh mắt lưỡi dao giống nhau hướng tới phía dưới nữ tử vào tới, hy vọng nàng tốt nhất có tự mình hiểu lấy, nếu không, Minh Đại gia chủ có gì chỉ bảo. Trên chỗ ngồi Nam Cung Li ngẩng đầu. Thanh triệt thủy mắt lộ ra chế nhạo cùng đã mạc, làm cho mọi người mặt hỏi. Mọi người vô ngữ, nàng rốt cuộc là thật không biết vẫn là giả không biết nói a? Nhân gia Minh Đại gia chủ đây là đem ngươi hận thượng, lúc này xem ngươi khó chịu đâu, nha đầu này thế nhưng còn hỏi Minh Đại gia chủ có gì chỉ bảo, say, thiệt tình say. Minh thuận gió trên mặt biểu tình hình như có ra nẻ dấu hiệu, trong gió hỗn độn, trong lòng vạn mã lao nhanh, hoàn toàn bị cách hướng tới rồi. Ừ. Đã là ước hảo thi đấu, đương nhiên không thể trở thành phê thải, người lãnh phủ tự làm, đến lúc đó thua thi đấu cũng đừng vội đổi ý. Minh thuận gió cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Muốn mượn này hủy bỏ trận thi đấu này, không có cửa đâu, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chủ ý thực hiện được. Chờ đến ngày mai, hắn sẽ đem lãnh phủ hung hăng đạp lên dưới chân, làm cho bọn họ rốt cuộc phiên không được thân. Đến nôi trước mắt cái này nha đầu, hắn thể, hôm nay chi nhục. Ngày nào đó ngàn lần dâng trả. Hắn Minh Thuận Gió trước nay đều không phải lương thiện hạng người, cũng trước nay đều không cho phép có người kỵ đến hắn trên đầu. A, chọc giận sao? Nhìn Minh Thuận Gió đáy mắt dết chóc, Nam Cung Ly ngược lại cười, dù sao nàng trước nay cũng không thiếu địch nhân, chỉ bằng Minh Thuận Gió lúc trước phái người ám sát, liền tính hắn về sau không hề trêu chọc chính mình, nàng cũng không tính toán buông tha người này. Ngày mai, thật sự thực chờ mong đâu. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến người nam nhân này làm cho mọi người mặt bại bởi chính mình bộ dáng, kia trường hợp, nhất định thực xuất sắc đi. Đương nhiên, cũng hy vọng Minh Đại gia chủ đến lúc đó cũng muốn tuân thủ ước định, nghiêm khắc dựa theo ước định tới làm. Rốt cuộc, ta này bảo bồi cháu gái chính là ôm hoàn toàn tự tin tới thắng ngươi đâu. Lãnh mộ thần cười đến vô cùng đắc ý, tiếp tục xoát Minh thuận gió phẫn nộ giá trị. Tức chết ngươi, tức chết ngươi, liền phải tức chết ngươi. Mọi người không nói gì, thật sâu mà bị lãnh đại gia chủ hôm nay thái độ khác thường cấp chấn động tới rồi. Lãnh đại gia chủ tuyệt bích là đã chịu cái gì kích thích, cho nên mới tới kích thích bọn họ. Chờ đến lãnh mộ thần soát đủ phẫn nộ giá trị, lúc này mới mang theo Nam Cung Ly đám người rời đi. Phía sau, Minh Thuận gió hung ác nham hiểm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy người rời đi phương hướng, ánh mắt sắc bén đến hận không thể đưa bọn họ thân thể xuyên thủng. Ngày hôm sau đúng hạn tới, Lãnh phủ, Minh phủ hai đại y yền dược thế gia đấu dược chi tái cử hành, bị mời các đại gia chủ vào chỗ. Trường hợp long trọng, kín người hết chỗ, tất cả mọi người nóng bỏng chờ mong, chờ đợi sắp đã đến hai đại y yền dược thế gia so đấu. Gần nhất lãnh phủ chính là gia hết nổi bật, lãnh phủ cung ly tiểu thư y thuật bất phàm, ngắn ngủn một tháng thời gian cứu trị không ít nghe nói là bị các đại y yền dược thế gia chẩn đoán chính xác vì không chỉ chi bệnh người bệnh, cũng không phải là. Lênh phủ ngạch cửa đều mau bị những cái đó người bệnh đạp vỡ, phàm là trải qua cung ly tiểu thư trị liệu, hiện tại một đám đều tung tăng nghè nhót, hảo đến không thể lại hảo. Quá trâu bò, nữ nhân kia chính là trước đó không lâu làm lãnh đại gia chủ trước mặt mọi người nhận thân cháu gái đi. Thính phòng thượng, mọi người nghị luận sôi nổi, nhắc tới lãnh phủ, nháy mắt có nói không xong nói, các loại kích động phân chấn. Như thế như bẻ nữ nhân. Đây là muốn đem các đại y y ở dược thế gia đều so đi xuống tiết A. lãnh phủ có như vậy một vị cháu gái, quả thực chính là tám đời đã tu luyện phúc phận. Cũng không biết hôm nay lãnh phủ, minh phủ hai đại quyết đấu, ai sẽ càng tốt hơn. Ở một mảnh tiếng hoan hô chung, Nam Cung ly đi theo lãnh mộ thần, ở thi đấu phương liền ngồi. Đối phương minh phủ mọi người cũng kể hết tiến đến, hai bên ngồi ở tại dưới đài phương hai khối rõ ràng khu vực, phụ trách lần này thi đấu ti nghi lên đài. Một bộ bạch y địa, tuấn lãng bất phàm, giống như cũng là mổ y dược thế gia công tử. Hoan chư vị đã đến, hôm nay nãy minh phủ, lãnh phủ hai đại gia tộc đấu dược luận bàn, dựa theo hai bên ước định, thua một phương đem hoàn toàn rời khỏi ẩn tộc. Từ đây không hề hỏi đến ẩn tộc lớn nhỏ sự vật, không có quyền hưởng thụ ẩn tộc gia tộc chi gian ít lợi lui tới, mặt khác còn cần hướng đối phương giáp mặt nhận thua. Bạch y địa nam tử trong sáng dễ nghe thanh âm truyền khai, quan linh lực. Chuyên vào ở đây mỗi một vị người xem trong hai. Dứt lời, toàn trường sôi trào, trong sân ồn ào một mảnh. Này đánh cuộc đến cũng quá lớn đi, cảm tình lanh phủ cùng minh phủ lần này là liều mạng thượng. Rời khỏi ẩn tộc, không phải đâu. Thật là không nghĩ tới bọn họ chi gian cạnh tranh thế nhưng như thế kịch liệt, ha ha, ta thích. Mọi người đáy mắt thiêu đốt lửa nóng, hai đại gia tộc va chạm bốn dĩ chính là hút người trong mắt, giờ phút này tiền đặt cược vừa ra đem mọi người trong lòng nhiệt tình hoàn toàn thiêu đốt lên. Mọi người chỉ cảm thấy liền tế bào đều trở nên phấn khởi lên, trong lòng các loại kích động khó nhịn đã gấp không chờ nổi muốn nhanh lên nhìn đến hai đại gia tộc chính diện va chạm. Giám hạ như thế tiền đặt cược có thể thấy được hai đại gia tộc đều là tự tin, chỉ tiếp có thi đấu sẽ có thắng thua, có thắng thua tự nhiên có xem đầu. Đến lúc đó thua một phương sẽ là cái gì biểu tình, bọn họ thực chờ mong đâu. Hai vị này điên rồi đi. Khách quý tức thượng, mô đại gia tộc gia chủ như mày, nghe được Bạch Di Liễu nam tử lợi nói, trong lòng xẹt qua không mừng. Lãnh phủ cùng Minh phủ vẫn luôn lẫn nhau cạnh tranh còn chưa tính, cử hành trận này đấu dược chi tái cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng bởi vậy mà đánh bạc hai đại gia tộc phát triển, không khỏi quá lô mãng, tuyệt phi sáng suốt cử chỉ. "A, không điên ma không ra gì, đường động, chúng ta phụ trách xem náo nhiệt liền thành." Mặt khác một người tuổi trẻ gia chủ nói, Trong mắt rượu hứng thú cùng chờ mong Hắn nhưng không quan tâm này Hai đại gia tộc phát triển Hắn sở cảm thấy hứng thú chỉ là bọn hắn chi gian Và chạm đánh giá thôi Như vậy xuất sắc quyết đấu bài ở trước mắt Không xem bạch không xem Kiếm hảo Phía dưới cho mời hai đại gia tộc tham gia lần này Đấu dược chi tái thi đấu giả lên đài Bạch đi Việt Nam tử dứt lời Minh phủ lãnh phủ hai bên người dự thi lên đài Minh đại gia chủ một bộ tao bao kim sắc quần áo Mắt hổ huy nghiêm Đầu bà cáo tràng, toàn thân tán lệnh người không thể nhìn gần hơi thở. Lại xem lãnh phủ bên này, mọi người vừa thấy, tập thể thạch hóa, ánh mắt chừng đến có thể so với trung đồng. Nam cung Ly một bộ màu xanh lá váy áo, mặc phát dùng cùng sắc bích ngọc trầm văn khởi, còn thừa nhu thuận mà khoác ở phía sau vai, da bạch như ngọc, dung nhan tuyệt sắc, hơn nữa nàng kia toàn thân tràn ra đạm mạc cao ngạo khí trước, khiến cho nàng cả người đều nháy mắt mắt sáng lên. Dường như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm thanh liền, cao nạo, thánh khiết, băng thanh, như nước mắt trong tán nhẹ nhẹ sắc lạnh, nhìn người ánh mắt vô hình trung lộ ra một loại khoảng cách, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Nhưng mà, mọi người cũng không phải bị nàng một thân bất phàm khí thế sở kinh, mà là tập thể vì thi đấu trên đài xuất hiện nàng như vậy cá nhân kinh hách không thôi. Ngoà tào, ta không có nhìn lầm đi, lãnh phủ lãnh đại gia chủ khi nào biến thành một nữ nhân. Thiếu niên bạo thô, cơ hồ là buột miệng thốt ra. Không nên là lãnh đại gia chủ hòa minh đại gia chủ chi gian quyết đấu sao, xuất hiện một nữ nhân có ý tứ gì. Thi đấu còn muốn hay không tiến hành đi xuống. ngươi này cái gì chỉ số thông minh, lãnh đại gia chủ lại lợi hại cũng biến thành không được một nữ nhân hào đi. Bên cạnh mọi người tích hãn, trong lòng vâu ngư đến cực điểm. Nhân ra rõ ràng chính là lãnh phủ phái đi lên, đến nỗi lãnh đại gia chủ kia không phải còn em đẹp ngồi ở trên châu ngồi sao? đến nỗi nữ nhân này, mọi người đau đầu, nàng không phải là muốn cùng minh đại gia chủ quyết đấu đi? thiệt tình không cần quá ngược, nhân gia chính là minh đại gia chủ a, như vậy không biết tự lượng sức mình, thật sự được chứ? rốt cuộc sao lại thế này? vì cái gì là nàng cùng minh đại gia chủ thi đấu? đúng vậy, nữ nhân này như thế tuổi trẻ, có thể so sánh đến quá minh đại gia chủ sao? nữ nhân này rốt cuộc ai a? Mọi người như mày, các loại vô ngự khó chịu, bọn họ muốn xem chính là hai đại gia chủ chi gian quyết đấu, cũng không phải là không duyên cớ toát ra tới một nữ nhân. Nói, nữ nhân này rốt cuộc ai a nơi nơi chạy loạn, không biết đây là hai đại gia tộc quyết đấu sao. Nàng chính là lãnh đại gia chủ cháu gái Cung Ly Tiểu Thư. Trong đám người có người hô to, nhìn về phía nam Cung Ly ánh mắt lộ ra vô cùng nóng rực. Nhưng còn không phải là Cung Ly Tiểu Thư. Lần trước bồi bạn tốt đi chữa bệnh, chính là vị cô nương này tự mình tiếp nhận, kia một tay y hệ thuật, quả thực chính là xuất thần nhập hóa, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn bằng hưu bị Minh phủ chẩn đoán chính xác vì bệnh bất trị thân thể thế nhưng kỳ tích mà hảo toàn. Không riêng hắn bằng hưu đối cung ly tiểu thư cảm kích có thêm, ngay cả hắn cũng là ấn tượng khắc sâu, đối nàng bội phục không thôi. Nữ nhân này, thật thật là thực nữ bẻ, liền minh phủ đều trị không được bệnh bị nàng trị hết. Không riêng gì hắn bằng hữu, còn có đông đảo tiến đến tìm thầy trị bệnh người bệnh. Nghe nói nhưng phàm là cung ly tiểu thư tiếp nhận trị liệu, liền không có không khôi phục khỏe mạnh. Như vậy thực lực bãi ở trước mắt, chẳng lẽ còn không đủ để cùng minh đại gia chủ so sao? Dù sao hắn là cảm thấy cung ly tiểu thư là cái có bản lĩnh, thực lực cũng đủ cùng minh đại gia chủ so đấu. Không, trên thực tế, ở trong lòng hắn, cung ly tiểu thư so này cái gì minh đại gia chủ lợi hại hơn. Nhân ra tiểu cô nương liền minh phủ trị không hết mệnh đều trị hết, thực lực bãi tại đây, còn cần rào biện sao. Cái gì, nàng chính là gần nhất truyền đến ồn nào huyên náo cung ly tiểu thư. Đám người hô nhỏ, toàn bộ hiện trường đều nhảy nhót lên, mọi người nhìn về phía nam cung ly ánh mắt hoàn toàn thay đổi, mang theo tò mò, xem kỹ cùng với không thể tin tưởng. Thi lạc, nữ nhân này, thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, nàng thật sự chính là cái kia chứa khỏi không ít nghi nan tạp trứng. Bị đông đảo người bệnh tôn sùng là tiểu thần ý cung ly tiểu thư sao. Chương 473 nàng nhất định là cô ý, tuyệt đối. Mọi người chấn động, trong lòng phập phòng khó định, ánh mắt nhìn chầm chằm trên đài phong đạm vân kinh, tựa hồ căn bản không đem bọn họ khiếp sợ đặt ở trong mắt nam cung ly, không ít người buồn bực. Vị này thiếu nữ, thoạt nhìn so với bọn hắn còn trẻ, như thế tuổi liền có này chờ tu dưỡng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ thiệt tình không thể tin được nàng là lãnh phủ đánh rơi bên ngoài cháu gái. Như vậy khí chất hàm dưỡng, chính là đại gia tộc cũng khó bồi dưỡng đến ra A. Liên tính là lãnh phủ cháu gái, cũng không nên đại biểu lãnh đại gia chủ dự thi đi, trận này lãnh phủ cùng mình phủ chi gian đánh giá, không nên là từ hai đại gia chủ tới sao Nửa ngày, một đạo bất mãn thanh âm tiếp tục vang lên. Mặc dù nữ nhân này là lãnh mộ thần cháu gái, cũng là gần nhất ở ẩn tộc truyền đến ồn nào huyên náo tiểu thần y nhưng là quy củ chính là quy củ, thực lực chính là thực lực. Mặc kệ nàng y di thuật như thế nào ngưu bức, nhưng luận cập thực lực cường đại, như thế nào có thể đấu đến ăn tiết linh so nàng lớn hơn vài vòng minh đại gia chủ. Lại nói nàng cùng minh đại gia dễ chính vốn là không hề một cái cấp bậc, là một cái tiểu bối đi khiêu chiến nhân gia minh phủ, chẳng phải là trước mặt mọi người đánh minh đại gia chủ mặt, cố ý làm người xuống đại không được. Lúc này, mọi người cảm giác ra lãnh phủ dày đặc các ý, quả thực quá tổn hại có hay không. Khách quý khu, các vị gia chủ mày thống nhất ninh chặn đối với này một trạng hướng đồng dạng khó hiểu, căn bản không biết lãnh mộ thần bán cái gì cái nút. Cung hình Khách quý khu nội, một bộ kim sắc quần áo, xoáy khi ánh mặt trời, lớn lên tinh xảo vô địch kim tiểu xoáy mê mang, trừng lớn mắt, miệng khẽ nết, tầm mắt gắt gao chăm chú vào nam cung ly trên người. Trong lòng cực hạn khiếp sợ kinh ngạc, thật sự vô pháp lý giải trước mắt một màn. Cung ly, kia không phải hắn cung ly huynh sao, chính là cung ly huynh khi nào biến thành một nữ nhân. Nàng chính là ngươi thường thường treo ở bên miệng người. Bên cạnh trên chỗ ngồi mặc bào láo giả nửa hít mắt, nhìn đứng ở trên đài nam cung ly hỏi. Là, chính là cũng không phải. Kim tiểu soái lắc đầu, hắn là nhớ mong cung ly huynh không sai, chính là cung ly huynh không phải nữ nhân A. Trước mắt gái này lớn lên tuyệt sắc mỹ lệ nữ tử, bất luận là tên vẫn là khí chất dung nhan, xác thật cùng hắn cung ly huynh trưởng đến giống nhau như lúc, chính là hắn vẫn là không dám xác định a. Bổn Kim giật chân lắc đầu, hận sắt không thành thép mà chơi nhà mình tôn tử liếc mắt một cái. Đều cùng người ở bên nhau ngây người lâu như vậy, thế nhưng liền người là nam hay nữ cũng không biết. Lúc này thật là vô pháp nói hắn. Ra ra ngươi đã nói về sau đều không tổn hại ngươi tôn tử. Kim tiểu Soái bất mãn, trừng mắt thanh triệt sáng ngời mắt to, căm tức nhìn nhà mình ra ra. Hắn thật là hắn ra ra sao, không đả kích hắn sẽ chết sao. Kim giật trần khỏe miệng run rẩy, hắn tôn tử như vậy xuẩn, không tổn hại có thể được không. Bất quá trên đài kêu nha đầu nhưng thật ra không tồi, mặc kệ là tâm tính vẫn là khí chất, lần này hắn cũng không thể không thừa nhận nhà mình tôn tử ánh mắt. Đừng nhìn nhà hắn tôn tử như vậy xuẩn, nhưng xem người vẫn là không tồi giống nhau người hắn thật đúng là liền khinh thường cùng chi làm bạn, trừ bỏ trước mắt nha đầu này. từ tiểu tử này từ thiên phượng học phủ trở về về sau, luôn là đem nha đầu này treo ở bên miệng, nôn ngữ bên trong các loại khâm phục hâm mộ. Mặt khác một bên, đường phủ đường đại gia chủ cũng hiển nhiên nhận ra trên đài cung ly, thấy nàng đứng ở trên đài cử chỉ thông rong, đáy mắt tia sáng kỳ dị liên tục, Này nữ hoa, so với kia cái tiên nguyệt nhi mạnh hơn nhiều. Nếu là Khiêm Nhi cưới như vậy nữ tử hồi phủ, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Đường Khiêm ngồi ở trên chỗ ngồi, ánh mắt nôn nóng mà nhìn quét toàn trường, siêu tầm Nguyệt Nhi thân ảnh. Nhưng mà, không có, lượng hắn như thế nào tìm tòi, cũng không có nửa phần Nguyệt Nhi tồn tại. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi không có cùng nàng ở bên nhau? Nhìn trên đài cung ly, đường Khiêm thật sự là ngoài ý muốn, căn bản không có dự đoán được nàng thế nhưng sẽ là lãnh phủ đánh rơi bên ngoài cháu gái. Càng không nghĩ tới nàng y y thuật cao siêu đến làm cả ẩn tộc đều khiến cho hoanh động. Thậm chí hiện tại dám ở nơi này cùng Minh Thuận Gió thi đấu. Thôi, chờ thi đấu xong rồi hỏi lại đi. Ha ha, đối với chư vị nghi vấn, ta chỉ có thể nói, trận thi đấu này, có ta thay thế lãnh phủ tham chiến là đủ rồi, thực chờ mong kế tiếp có thể làm cho chư vị mặt đánh bại Minh Đại gia chủ. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, Nam Cung Ly Thanh Lãnh tự tin tiếng nói vang lên vang vọng ở toàn bộ hiện trường phía trên. À, nghi vấn sao, khó hiểu sao, kẻ hèn một cái minh thuận gió, cần gì lãnh mộ thần tự mình lên sân khấu, có nàng nam cung ly là đủ rồi. Nàng chính là phải làm nhiều người như vậy mặt đánh bại minh thuận gió, làm hắn mặt mũi tận tổn hại, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Không có gì đã kích so phá hủy một người tự tin càng tan nhẫn, nàng muốn, chính là làm hắn vĩnh viễn đều sống ở chính mình bóng ma dưới. với anh, Giống như đất bằng một tiếng sâm xét, Nam Cung Ly dứt lời, hiện trường hoàn toàn nổ mạnh mở ra, mọi người sôi trào, kích động, các loại cuồng nhiệt khó nhịp, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Ngoan ngoãn, khiêu khích, trần chùi khiêu khích. Nữ nhân này, quá cuồng quá ngạo. Thế nhưng giáp mặt nói chặn đánh bại minh đại gia chủ, chật chật chật, này không khỏi có điểm quá mức tự tin đi. Mặc dù nàng gần nhất nổi bật chính thịnh, trị liệu không ít người bệnh. Nhưng người trẻ tuổi trước sau là người trẻ tuổi, lại như thế nào cường đại, cũng không thay đổi được nàng chỉ có kẻ hèn hai mươi mấy năm kinh nghiệm, thực lực cường đại nữa, có thể cường đại đến quá người ta sống thượng trăm tuổi minh đại gia chủ sao. Mặc kệ là kinh nghiệm thực lực, nhân ra đều là nàng vài lần hảo sao. Như vậy quần ngạo đến không biết tự lượng sức mình, lập tức làm không ít người đối nàng hảo cảm hàng xuống dưới, nghiêm trọng hoài nghi nữ nhân này rốt cuộc có hay không đầu góc. Loại này giáp mặt chiêu địch. Tự tổn hại hình tượng hành vi, thiệt tình sẽ làm không ít người đối nàng khó chịu. Ta đi, chưa từng nghe qua cung ly y sư như vậy cùng a chẳng lẽ có thực lực người đều là như thế này kiêu ngạo sao? Dưa, quá ngư bức, chờ lát nữa thua đừng khóc. Lá gan quá lớn, lãnh đại gia chủ như thế nào liền không hảo hảo giáo giáo nàng như thế nào làm người. Mọi người tỏ vẻ thật sâu mà thuyết phục, bị nam cung ly lớn mật như thế hành động bội phục sát đất. Cùng đứng ở trên đài Minh Thuận Gió sắc mặt hát trầm, một bộ tao bao kim sắc quần áo cũng có vẻ tử khí trầm trầm, trên mặt sắc mặt giận dữ nùng liệt đến hận không thể tích ra tới. Đáng giận, cái này nha đầu, quá đáng giận. Ha ha, ta biết Minh Đại Gia chủ lòng dại trống trải, hẳn là sẽ không để ý tiểu nữ tử như thế cùng luôn đi. Nam Cung ly đầu hơi thiên, ánh mắt diễn ngược mà nhìn về phía Minh Thuận Gió, cô ý nói. Minh Thuận Gió đứng ở trên đài. Dũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, hung ác nham hiểm mắt hổ nhìn trầm trầm nam cung ly, bên trong sóng gió gợn sóng, lué thị huyết dết chóc. Lại cố tình không thể phát tác, chỉ có thể như vậy lạnh lùng đứng, trong lòng đem cái này nha đầu hận đến mức tận cùng, nếu không phải nhiều người như vậy ở, hắn thật hận không thể đường trường đem chi xé nát, thân thủ giải quyết nàng. Hắn thể, cái này nha đầu, tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất dám đối với hắn như thế khiêu khích người. Dám ở trước mặt hắn cuồng vọng, à, sớm hay muộn hắn sẽ làm nàng biết đối hắn không kính trọng kết cục. Sớm hay muộn? Làm sao bây giờ, ta giống như thật chọc giận mình đại gia chủ, Ngươi này ánh mắt, thật đáng sợ, không phải là đang nghĩ ngợi tới như thế nào giết ta đi. Nam cung ly tượng trưng tính mà lui về phía sau vài bước, kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách, lộ ra một bộ hoảng sợ sợ hai bộ dáng. Này nhất cử động, thật hận không thể đem minh thuận gió tức giận đến hồn máu. Sắc mặt trầm đến giống như báo táp sắp xảy ra trước mây đen. Dưới đài mọi người vô ngữ, cái tràn tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến, đối nữ nhân này hoàn toàn không nói gì. Nàng nhất định là cố ý, tuyệt đối. Như vậy trọc giận Minh Đại gia chủ, chờ thu sau tính sổ đi. Ha ha, được rồi, ly nha đầu đừng đùa lại nháo, Minh Đại gia chủ đã có thể muốn thật sự sinh khí. Trên chỗ ngồi lãnh mộ thần cười đến một đóa hoa nhi khai, không quên tiếp tục bổ thượng một đao. Sảng, quá sung sướng, khó được nhìn đến minh thuận gió này, lão tặc bị buộc đến như vậy nông nỗi, ha ha, ly nha đầu quả thực thật tài tình, đã kích người thủ đoạn không phải giống nhau lợi hại. Mọi người tích hãn, nhân gia minh đại gia chủ rõ ràng cũng đã sinh khí hào phạt, lãnh đại gia chủ như vậy cố ý làm bộ nhìn không thấy, thật sự hào sao. Lại kích thích đi xuống, minh đại gia chủ có thể hay không đương trường bùng nổ. Khách quý khu không ít ngày thường cùng minh thuận gió không đối bản ra chủ nhịn không được cười trộm, một đám cùng trộm tanh hồ ly dường như, cười đến sán lạn vui mừng. Ân, cái này cung ly nha đầu, không tồi không tồi, có thể đem minh thuận gió khí thành như vậy, quá làm bọn hắn ngoài ý mớn. Kim tiểu xoáy trên mặt hồ nghi xoa tan, ánh mắt tinh lượng tinh lượng, cười đến vui sướng vô cùng. Không sai, đây là hắn cung ly hình, vĩnh viễn đều có tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Ơn, mặc kệ hắn là nam cũng hảo, nữ cũng thế, dù sao hắn chỉ cần nhớ do hắn là chính mình cung ly huynh thì tốt rồi, cái khác, tưởng như vậy nhiều làm gì đâu, dù sao cung ly huynh đối chính mình hảo là được. Kim tiểu soái cao hứng, một bên Kim giật chân yêu thương, thiệt tình phải vì nhà mình tôn tử éo cờ bắt cấp, hắn như vậy đi xuống, khi nào mới có thể cho hắn cưới hồi một vị làm hắn vừa lòng cháu dâu a. thật ra mà nói, trước mặt nha đầu này hắn nơi nào đều vừa lòng. Bất quá đáng tiếc rõ ràng sẽ không coi trọng nhà mình tôn tử này khoảng. Có thể bắt đầu thi đấu, hy vọng người đợi lát nữa sẽ không khóc nhẹ. Minh thuận gió cưỡng chế đáy lòng tức giận, lạnh lùng mà nói. Cũng thế cũng thế, hy vọng Minh đại gia chủ đừng làm ta thất vọng. Nam Cung Ly không cam lòng yếu thế, đồng dạng khóc khóc mà trở về một câu. Chê cười, nàng Nam Cung Ly sẽ khóc nhẹ. Trận thi đấu này nàng nguyên bản liền có bị mà đến, a người nam nhân này chờ thua đi. Nàng sẽ làm hắn, thua mặt trong mặt ngoài toàn không, làm hắn hoàn toàn mặt mũi tận tổn hại, rốt cuộc tìm không trở về một nhà chi chủ ủy phong. Ai nói tái đại chính là văn đấu võ công, đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến trường, càng là làm hắn hoàn toàn rơi vào vực sâu nâng lên khí. Hôm nay, sẽ là một cái bất đồng nhật tử, nàng sẽ làm hắn, vĩnh sinh khó quên. Theo thi đấu tuyên bố bắt đầu, Nam Cung Ly cùng mình thuận gió đồng thời động. Hai đại gia tộc luận bản, thi đấu nội dung tùy ý, yêu cầu là ở quy định thời gian trong vòng luyện chế từng người sở trường dược tề, tóm lại cuối cùng chính là dùng luyện chế ra tới đồ vật tới đánh bại đối phương. Nam cung Ly tế gia Đan Lô, thảo dược từ từ hết thể tư bị, ý niệm vừa động, trước tiên chuẩn bị tốt thảo dược tinh, cả gác lại thảo dược dược giá cùng tế gia, bãi tại bên người tay phải bên. Bên kia, Minh thuận gió tế gia chuyên môn luyện chế dược tề dược lò, cùng Nam cung Ly giống nhau thảo dược kể hết chuẩn bị tốt. Dưới đài mọi người kích động, ánh mắt không hề trước mắt nhìn chầm chầm trên đài, các loại bước thiết khó nhịn Lập tức liền phải bắt đầu, bọn họ thực mong là có thể kiến thức một hồi hoàn toàn mới so đấu, đến tuột cùng là Minh Đại gia chủ càng sâu một bậc, vẫn là cung ly nữ nhân kiên nghịch bất ngờ đánh chiếm thắng, ai cũng vô pháp xác định. Chương 474 bị áp lại là ngọn lửa bi áp Bọn họ chỉ biết, Minh Đại gia chủ thực ngữ bức, mà cung ly nữ nhân kia cũng không yếu. lãnh phủ mọi người tầm mắt gắt gao nhìn chầm chằm trên đài cung ly, nói thật, bọn họ cũng không xác định nàng thật có thể thắng được lần này đấu dược chi tái. Phía trước nhìn nàng ở minh thuận gió trước mặt các loại khiêu khích đã kích, trong lòng vẫn là rất sảng, lúc này yên tĩnh luyện chế dược tề, mọi người lúc này mới bắt đầu khẩn trưng lên. Nếu là thất bại, phía trước những lời này đó không thể nghi ngờ là tự vào miệng. Trên đài minh thuận gió ánh mắt hướng tới cung ly bên này xem ra, thấm mắt đảo qua dược giá thượng thảo dược, đáy mắt xẹt qua hầu nghi chi sắc, căn bản vô pháp xác định nha đầu này chuẩn bị luyện chế cái gì dược tề. Bất quá trong đó có chút thảo dược bình thường đến khắp nơi có thể tìm ra, bởi vậy theo bản năng cảm thấy nàng luyện chế dược tề khẳng định khó đăng nơi thanh nhã. A. Giám khoác lác thắng quá chính mình, quả thực buồn cười. Hán Minh Phủ nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề. Lại như thế nào nhược, nữ nhân này quả thực không biết tự lượng sức mình. Cảm nhận được Minh Thuận gió đầu lại đây tầm mắt, Nam Cung Ly ngẩng đầu, nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Thủy mắt thanh triệt, vắng lặng không gợn sóng, đáy mắt sắc lạnh hờ hững, làm đối diện Minh Thuận gió không lý do cảm nhận được một cổ coi thường cùng khinh thường, liền dường như hắn chưa bao giờ bị nữ nhân này đặt ở trong mắt giống nhau, dường như hắn tồn tại đối nàng căn bản cấu thành không được uy hiếp. Loại này cảm thụ Làm minh thuận gió tức giận đến phát điên, trong lòng tích tụ một cổ vô cùng lửa giận xúc động. Buồn cười, quả thực buồn cười, cái này nha đầu thúi, dựa vào cái gì dám như thế làm lơ hắn. Bên kia nam cung ly cũng sắc thật không có đem hắn đặt ở trong mắt, tự động bỏ qua hắn sắc bén tầm mắt. Thi đấu ngay từ đầu, tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới, lực chú ý chuyên trú mà dừng ở trước mặt đan lô bên trong. Ý niệm vừa động, thánh hỏa chi tâm tế ra, màu tím ngọn lửa gào thét. Ở đan lô long trọng, lóa mắt lộng lây, xem đến mọi người ánh mắt sáng ngời, đáy mắt châm nóng rực kinh ngạc. Quá xinh đẹp, đây là cái gì ngọn lửa? Khó trách cung ly tiểu thư như thế tự tin, xem ra là có tự tin tư bản, chỉ là này ngọn lửa là có thể nhìn ra không bình thường. Không biết nàng sẽ luyện chế cái gì rực tề? Theo nam cung ly màu tím thánh hỏa chi tâm tế ra, chàng hạ kinh hô một mảnh, mọi người đáy mắt hiện lên kinh diễm nóng rực. Hứng thu nháy mắt liền bị khơi mào. Một bên minh đại gia chủ minh thuận gió tỏ vẻ thực tâm tác ở cung ly ngọn lửa tế ra một sát, chính mình vừa mới tế ra ngọn lửa chịu không nổi nàng ngọn lửa uy áp phốc mà một tiếng tát, loại này bị dây thành tra cảm giác quen thuộc, làm hắn buồn rầu lại bực bội. Đối cái này nha đầu cũng không khỏi coi trọng lên. Cái này nha đầu, xem ra là thực sự có vài phần bản lĩnh. Thế, minh đại gia chủ lúc này mới bắt đầu ngọn lửa liền dập tắt. Dưới đài nhìn đến này mà khán giả kinh ngạc, đầy mặt ngoài ý muốn khiếp sợ, quả thực không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến. nay có cái gì hảo hiếm lạ, nhân gia Minh Đại gia chủ chỉ là thử xem ngọn lửa không được a. Bên cạnh thiếu niên vô ngữ mà nói, chịu không nổi tiểu tử này này phó kinh ngạc biểu tình. Lấy Minh Đại gia chủ năng lực, sao có thể sẽ thua, ngọn lửa tắt bực này việc nhỏ, căn bản là không đáng kinh ngạc hảo đi. Nhưng mà, Khách quý khu mọi người lại không như vậy xem. Không ít ra chủ ánh mắt trầm xuống dưới, nhìn về phía Nam Cung Ly tầm mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng ý vị thâm trường. Nếu là xem đến không tuổi, vừa mới là, ngọn lửa uy áp. Có thể dựa ngọn lửa uy áp uy hiếp minh đại gia chủ nội diễm, chỉ bằng vào điểm này, cũng đã thực không đơn giản. Cái này nha đầu, không dung khinh thường A. Thi đấu su với bình thường, rốt cuộc bước lên quy đạo. Nam Cung Ly Minh thuận gió từng người luyện chế, tinh lực toàn tập trung ở từng người trước mặt dược lò trong vòng. Minh đại gia chủ tinh lực độ cao tập trung, một gốc cây lại một gốc cây thảo dược bị hắn ném làm thuốc lò, ở ngọn lửa đoán hóa hạ, thực mau hóa thành chất lòng. Nam cung ly đâu vào đấy mà tiến hành. Liên ở mọi người xem đến chính tận hứng, trong lòng âm thầm tương đối cung ly, Minh thuận gió ai nhanh hơn khi, nam cung ly đang lô nổi ngọn lửa nhảy dựng, đồng nhiên cất cao vài phần. Ngay sau đó bên cạnh mình đại gia chủ dược lò nội ngọn lửa suy mà một tiếng, chúng mục nhìn chừng hạ lại lần nữa tát. Minh thuận gió ngẩn ra, cơ hồ không kịp ngăn cản liền nhìn dược lò nội nguyên bản luyện hóa tốt thảo dược hóa thành cho tàn, cả người táo bạo đến hận không thể đem nam cung ly ném văng ra. Uy áp, lại là ngọn lửa huy áp. Cái này nha đầu thúi, thế nhưng âm thầm cho hắn tới chiêu này, buồn cười. Nhưng mà, hắn ở bên này nổi trận lôi đình. Nam cung ly lại liền nửa cái ánh mắt đều lười đến cho hắn, như cũ chuyên tâm mà luyện chế đan lô nội thảo dược. Lại lần nữa ngọn lửa tắt, hơn nữa người được trong không khí kia cổ nhàn nhạt tiêu sú, vốn dị đối minh thuận gió tín nhiệm vô cùng người xem, cái này tức khắc chần chờ, nhìn về phía hắn ánh mắt phủ lên hoài nghi cùng khó hiểu. Sao lại thế này, lần này tổng nên sẽ không lại là thí ngọn lửa đi. Thiếu niên nói, nghĩ thầm liền tính là thí ngọn lửa cũng không cần thiết hợp với những cái đó luyện chế tốt thảo dược cùng hóa thành cho tàn đi. Minh Đại gia chủ không phải rất lợi hại sao, như thế nào hôm nay như vậy không ổn định. Mặt khác mọi người cũng thổn thức không thôi, trước kia nghe nói Minh Đại gia chủ rất lợi hại, lúc này thế nhưng liên tục hai lần ngọn lửa tắt, còn muốn hay không hảo hảo thi đấu. Cái này nha đầu, sao có thể? lãnh Diệp Hàn không thể tưởng tượng mà trừng mắt trên đài, cự tuyệt tin tưởng đây là cái kia nha đầu thúi làm cái kia nha đầu thúi không có khả năng cường đại đến như thế nông nội a so sánh với dưới lãnh diệp hoa cùng với lãnh mộ thần liền cao hứng nhiều ánh mắt phấn chấn mà nhìn trầm trầm mặt bàn phía trên trong lòng kiêu ngạo lại vui sướng ha ha uy áp minh thuận gió này lão tặc thế nhưng hai lần bị ly nha đầu uy áp sở nhiếp lặng lẽ cái gì kinh nghiệm cái gì một nhà chi chủ phía trước uy phong hiện tại còn không phải ở ly nha đầu trong tay có hại hừ hừ Cung huynh là lợi hại nhất. Kim tiểu xoáy hừ hừ, vẻ mặt có chung vinh dự. Ở trong lòng hắn, Cung huynh lợi hại đến không người có thể địch. Đương nhiên, nhà mình ra ra ngoại trừ. Trên đài cái kia minh thuận gió liền quá không đủ nhìn. Cung ly huynh chơi hắn cùng chơi đến chơi dường như. Minh thuận gió âm thầm cắn răng, sắc mặt nan kham đến cực điểm. Khuất đủ, quá khuất đủ. Cái này nha đầu túi, hắn chờ không kịp. Chờ hôm nay trở về hắn liền phải hảo hảo giáo hấn nàng một đốn không, một đốn còn xa xa không đủ, hắn tuyệt đối làm nàng hối hận đi vào trên đời này. Chuyên tâm luyện chế Nam Cung Ly tự nhiên không biết hắn trong lòng suy nghĩ, lúc này, Nam Cung Ly đan lô nội thảo dược lại một lần luyện hóa xong, dược giá thượng còn dư lại 2 phần 3 thảo dược. Ý niệm vừa động, đem tiếp theo cây thảo dược ném nhập đan lô trong vòng, linh hồn chi lực bao vây, đan lô nội ngọn lửa lập tức bao phủ đi lên, đem thảo dược bao quanh bao vây, một chút một chút đoàn hóa, Minh Thuận Gió trong lòng ghen ghét khó chịu, cả người tính tình đều phải bị cái này nha đầu túi đánh chúng hoàn toàn bùng nổ. Nhưng mà, không được, đây là thi đấu, hắn nếu là lúc này cùng cái này nha đầu phát sinh mâu thuẫn, dừng ở người ngoài trong mắt đó là chính mình thua không nổi. A, hắn Minh Thuận Gió sao lại có thể thua không nổi? Vung tay lên, đem dược lò nội cho tàn rửa sạch sạch sẽ, Minh Thuận Gió đỉnh mọi người tò mò khó hiểu, một lần nữa đầu nhập đến luyện chế giữa. Lúc này đây, Minh thuận gió tế ra ngọn lửa đồng thời, lấy chính mình vì trung tâm, tế ra một cái đại linh lực cháo, hình thành thật lớn kết giới, đem chính mình tính cả dược lò cùng nhau bao phủ ở bên trong. Gì, mọi người kinh ngạc, các loại tò mò khó hiểu. Hảo hảo thi đấu, Minh đại gia chủ làm gì vậy? Đúng vậy, tế ra linh lực cháo, đem chính hắn tính cả dược lò vây quanh, đây là sợ người ngoài tập kích sao? Khó hiểu, thật sâu khó hiểu. Mọi người tò mò kinh ngạc, các loại kinh ngạc ngoài ý muốn, đều là bị minh thuận gió như thế hành động mê mang. Dưới đài lãnh mộ thần phát ra một tiếng cười nhạo, cái này minh thuận gió lao tặc, như thế nhất cử, nhưng còn không phải là thừa nhận kiên kỵ ly nha đầu ngọn lửa uy áp. Bất quá, như vậy thật sự hữu dụng sao? Rốt cuộc uy áp nhưng trực tiếp xuyên thấu kết giới, mà đều không phải là thực chất tính linh lực công kích. Lúc này Nam Cung Ly căn bản không có thời gian còn hắn thậm chí liền nửa phần lực chú ý đều không có lưu tại bên này, chỉ là một lòng nhào vào đan lô trong vòng. Lúc này, đan lô nội Thảo Dược với lúc là luyện hóa quan trọng nhất, cũng là chính yếu một mặt, huyện linh Thảo. Nay Thảo Dược trình ti trạng, xanh biết tươi sáng, xa xa nhìn, như là màu xanh lục sáng lên tuyến, cực có tính dai cùng mỹ quan. Thảo Dược bên ngoài thân tản ra một cổ nhàn nhạt ưu hương, so không cốc hú lan còn muốn mê người, tế nghe dưới. Làm người nhịn không được trầm mê trong đó, vì này điên cuồng. Nam cung ly khỏe môi nhịn không được rắc một sợi độ cung, màu xanh lá quần áo không gió mà động, mặc phát tung bay, phản chiếu trước mắt màu tím ngọn lửa, lại có loại nói không nên lời kinh diễm mỹ lệ, xem đến chàng hạ các thiếu niên ánh mắt đều thẳng. Gì, cung ly huynh chẳng lẽ lại ở tính kế người. Nhìn đến nam cung ly trên mặt kia quen thuộc cười, kim tiểu xoáy bắt đầu vì nào đó bị cung huynh theo dõi xui xẻo chứng bi ai. Trời biết cung huynh tính kế người thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ, tấm tắc, còn hảo còn hảo, hắn cùng cung huynh là hảo huynh đệ, tính kế ai cũng sẽ không tính kế thượng chính mình. Kim giật chân hít mắt, nhìn chằm chằm nam cung ly ánh mắt phủ lên mặt khác một loại sắc thái, nếu hắn không nhìn lầm, vừa mới nha đầu này lấy chính là huyện linh thảo. Mà huyện linh thảo có thể luyện chế cái gì dược tề, đáp án rõ ràng, chẳng lẽ nói nàng có thể luyện chế ra loại này tuyệt tích dược tề. Linh hồn chi lực một chút tăng lớn, thánh hỏa chi tâm ở Nam Cung ly không chế hạ cũng một chút tăng mạnh, người ngoài trong mắt, màu tím ngọn lửa nhảy lên cao một mét rất cao, chung quanh độ ấm, cọ cọ thẳng thăng, ngồi ở dưới đài mọi người cũng cảm giác được từng luồng nóng rực chi khí, không ít người đã bắt đầu nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Quá quỷ dị, nữ nhân này ngọn lửa, rất cường đại bộ dáng. Cũng không phải là, ngay cả toàn bộ hiện trường độ ấm đều bị nàng ngọn lửa ảnh hưởng tới rồi bị nàng ngọn lửa trước nướng thảo dược nên là nhiều tàn phá. Mọi người hô nhỏ, nhiệt đến không được. Trước kia cũng không phải không có gặp qua luyện đan luyện dược so đấu, nhưng mà cùng trước mắt một so, nháy mắt cái gì cũng coi như không thượng. Chưa bao giờ có một hồi so đấu có thể làm hắn cảm giác được như vậy nhiệt, chung quanh hôi hổi độ ấm, làm hắn chiều sâu hoài nghi ngay sau đó có thể hay không đem người nướng hư, cùng ở lồng hấp trung ngốc vô dị. Nhưng mà, này còn không phải khó chịu nhất. Nam cung ly lò chung ngọn lửa lặng lẽ biến hóa, nguyên bản lộng lây lóa mắt màu tím, dần dần hóa thành một loại trong sáng mà yêu diễm tím, ngọn lửa ngoại tầng dường như bao phủ một tầng nhàn nhà sương mù, mà gần sát ngọn lửa chung quanh không khí vật mèo. cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện không khí xuất hiện vô số vết rách. Đan lô nội, nguyên bản thơ ơ, không có bất luận cái gì biến hóa huyện linh thảo bắt đầu biến mềm biến ướt biến trong suốt, theo huyện linh thảo hóa thành chất lỏng, một cổ nhã hương phiêu ra. Trưng 475 minh thuận rõ, người ở phát cái gì điên. Nam cung ly khỏe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung, tay phải bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ, thanh phong phất quá, đem kia cổ thanh nhã dược hương vừa lúc phiêu hướng minh đại gia chủ phương vị. Chỉ tiếp minh đại gia chủ quanh thân bao phủ một tầng linh lực kết giới, đem mùi hương ngăn cách bên ngoài, làm nam cung ly này nhất cử động hóa thành vô dụng công. a, không quan hệ, chân chính đả kích còn ở phía sau. Một cái ý niệm thả ra. Một tầng trong suốt kết giới bao phủ ở đàn lô tầng ngoài, đem màu tím ngọn lửa bao gồm đàn lô nội hết thể tất cả đều bao vây lại. Nhìn đến nàng như vậy, dưới đài người xem tập thể khó hiểu, lại là linh lực kết giới, như thế nào Minh đại gia chủ hòa cung Ly tiểu thư đều tế ra linh lực kết giới, này không phải đấu dược chi tái sao? Tế ra linh lực kết giới đến tuột cùng có thể có tác dụng gì? Lãnh Mộ thần ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nam cung Ly trên người, tự đáy lòng mà thở dài một hơi. Không có lãnh phủ tài nguyên cung cấp, ly nha đầu như cũ có thể trưởng thành đến như thế nông nỗi, thật sự là làm hắn cái này đương ra ra xấu hổ. Xem nha đầu vẻ mặt bình tĩnh, ở trên đài thi đấu khi không sợ, tất nhiên là đã trải qua không ít chuyện. Chỉ tiếc hắn cái này đương ra ra căn bản không biết mấy năm nay nàng ở bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Hắn muốn hảo hảo bồi thường nha đầu, không biết có tính không vãn, cũng hoặc là... Nha đầu trước nay đều chướng mắt lãnh phủ. Bởi vì mặc dù không có lãnh phủ, nàng cũng sẽ quá rất khá. Lấy nàng trước mắt thực lực thiên phú, chỉ biết càng ngày càng tốt. Một ngày kia, đừng nói là một cái lãnh phủ, chính là 10 cái, 100 cũng không kịp ly nha đầu một người. Thời gian trôi đi, nửa giờ lúc sau, nam cung ly đan lô nội dược thảo tất cả đều luyện hóa xong. Một ông thanh triệt chất lỏng đều ở trước mắt. Chất lỏng gột rửa ở đan lô cái đáy, tinh lượng trong sáng thoạt nhìn vô cùng mê người. Mà bên kia, Minh đại gia chủ dược lò nội thảo dược su gần kết thúc, lập tức là có thể luyện thành. Nam cung Ly đáy mắt ý cười càng sâu, liền ở Minh Thuận gió cuối cùng một gốc cây thảo dược sắp đoán hóa là lúc. Đan lô nội màu tím ngọn lửa bỗng nhiên phóng lên cao, hóa thành một cái màu tím hỏa long, ngụy nhiên khí thế lăng không dựng lên, toàn bộ thiên địa vì này run lên, rồng ngâm với thiên, bàng bạc hoảng sợ. Tê. Toàn trường hút không khí. Tập thể bị này đột nhiên một màn kinh hách tới rồi, màu tím hỏa long ở giữa không trung ngốn lượn một vòng, không khí độ ấm, cọ cọ thẳng thăng, gần một sát, mọi người tập thể mồ hôi như mưa hạ, ngồi yên tại chỗ, ngay cả linh hồn đều có loại bị màu tím hỏa long ý hiếp đến cảm giác. Một tiếng rít gào, màu tím hỏa long ở không trung du đến không sai biệt lắm, bỗng nhiên đáp xuống. Thiên lạm. Mọi người hô nhỏ, bị kia cổ đáp xuống kinh người khí lang cả kinh tập thể nhắm mắt. Lớn lao sợ hai đánh út lại, cố tình giờ này khắc này, trừ bỏ nhắm mắt, bọn họ căn bản không biết có thể làm cái gì tới triệt tiêu lúc này nguy hiểm. Suy, màu tím hỏa long hướng tới nam cung ly đan Lô vào tới, thổi quét mà đến kinh người khí lãng trực tiếp cùng với sắc bén khí thế đem một bên minh đại gia chủ linh lực kết giới đánh nát, liền thấy minh đại gia chủ đan lô nội ngọn lửa lại một lần hoa lệ lệ mà diệt. Diệt đến liền cái nho nhỏ hỏa tinh đều không dư thừa. Cùng với ngọn lửa tắt, một cổ tiêu xú truyền ra, đã không có linh lực cháo cách trở, không hề trở ngại mà phiêu hướng bốn phía, thực mau truyền tiến mọi người chót mũi. Minh Đại gia chủ trăng váng, hai mắt đỏ đầm như máu, pha chịu đại đánh mà nhìn trước mắt một màn. Thất, thất bại, thật vất vả luyện lâu như vậy, mắt thấy liền phải thành công, thế nhưng lại một lần bị nữ nhân này đảo loạn. Trong nháy mắt, thật lớn vẫn nội tràn ngập trong lòng, Minh Đại gia chủ sắc mặt sắc bén dữ tợn đống nhiên huy trưởng rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy hướng tới đã luyện chế hảo nước thuốc nam cung ly đánh tới nam cung ly đã sớm dự đoán được hắn sẽ như thế vung tay lên bao phủ ở đan lô biểu tình linh lực cháo giải trừ huyễn linh thể trải qua cực nóng đun nóng hình thành khí thể lại ở nàng cố tình dưới kể hết phiêu hướng đánh út lại minh thuận gió minh thuận gió nơi nào cố được này đó tự động xem nhẹ chốt mũi nhà hương nhìn nam cung ly ánh mắt tràn đầy giết chóc cùng huyết tinh tồn phải giết chi tâm. Nha đầu thúi, đi tìm chết. Đều là bởi vì cái này nha đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích với hắn, hôm nay nàng cần thiết chết. Minh Đại gia chủ thật là Huy Phong, thua không nổi thế nhưng trước mặt mọi người động thủ, thân là một nhà chi chủ tôn nghiêm đâu, Cùng ta một giới tiểu bối ra tay, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao. Nam cung ly thân hình nắng lên, một bên tránh đi Minh thuận gió công kích, một bên châm chọc nói. Thanh âm quan chú linh lực, Chuyên vào ở đây mọi người trong hai. Trang hạ xem náo nhiệt người xem tập thể trường lớn mắt, đầy mặt khiếp sợ ngoài ý muốn nhìn trên đài một màn. Nghĩ tới bắt đầu, không có dự đoán được kết cục, nơi nào tưởng tượng được đến hảo hảo một hồi so đấu đến cuối cùng sẽ trở thành cái dạng này. Cho nên nói, Minh Đại gia chủ đây là thẹn quá thành giận, đúng như cung ly tiểu thư lời nói, thua không nổi thi đấu, cho nên muốn giết người. Mọi người thổn thức không thôi, trong lòng chấn động đến cực điểm. Thiệt tình không biết minh đại gia chủ như vậy thua không nổi, mặc dù thua thi đấu, cũng không có nghiêm trọng đến muốn giết người nông nôi đi, như thế cực đoan, về sau ai còn dám cùng minh phủ so đâu à. Minh thuận gió, người cái này lao đông tây, dám thương ta cháu gái một phần thử xem. Dưới đài lãnh mộ thần trong lòng run lên, nhìn sắc bén khí thế đánh út về phía ly nha đầu minh thuận gió, nháy mắt sợ tới mức trái tim nhảy đến cổ họng, đồng tử co rút lại, cực hạn sợ hãi liên sợ ly nha đầu có cái vằn nhất. lãnh phủ mọi người soát soát đứng lên, đã từ sâu trong nội tâm tiếp nhận rồi cung ly tiểu thư. Hiện giờ nhìn đến cung ly tiểu thư thánh mạng đã chịu uy hiếp, mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, lo lắng không thôi. Ra ra, mau đi giúp cung huynh. Kim tiểu xoay tức sùi bấm mép nếu không phải bị kim giật trần lôi kéo, phỏng trừng lúc này đã vọt tới trên đài. Cái kia lao đông tây, cũng dám đối cung huynh bất lợi, Hắn nếu là dám thương cung huynh một cọng tóc, hắn cùng hắn không để yên. Được rồi, đừng hạt xem náo nhiệt, kia nha đầu căn bản không cần người trợ rút. Kim giật trần trừng mắt nhìn nhà mình tôn tử liếc mắt một cái, pha là đau đầu. Trên đài kia nha đầu tinh đâu, nơi nào yêu cầu hắn hỗ trợ. Đến nơi cái kia minh thuận gió, tính cách như thế, cũng nên hấp thu điểm giáo hấn. Phía trước liền nghe nói người này tay chân không sạch sẽ, tâm tư ác độc, thường xuyên âm đồng hành. Hiện tại bị nha đầu này âm một phen, à, báo ứng. Nghe được nhà mình ra ra nói như vậy, kim tiểu xoáy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu ra ra nói không có việc gì, kia cung huynh khẳng định là không có việc gì. Cũng đúng, cung huynh lợi hại đâu, Ừ, xem cung huynh chờ lát nữa như thế nào ngược cái này lao đông tây. Khách quý khu chư vị gia chủ đồng dạng ngoài ý muốn không thôi, nhìn trước mắt cơ hồ lâm vào điên cuồng trạng thái minh đại gia chủ. Trong lòng chỉ còn kinh ngạc. Cái này Minh Thuận Gió, như thế một ngáo, hoàn toàn đem Minh Phủ thể diện mất hết. Người nói một giới gia chủ, mau thượng trăm tuổi người, hiện tại thế nhưng làm cho mọi người mặt công kích một người nha đầu. Tấm tác, thiệt tình đem bọn họ này đó lao ra hỏa mặt cũng đi theo ném hết. Trên đài Nam Cung Ly Thành Thạo, tả lẽ hữu đột, căn bản không cho Minh Thuận Gió công kích cơ hội. Minh Thuận Gió rất nhiều lần công kích đều rơi vào khoảng không, trong lòng tức giận càng sâu. Đáy mắt điên cuồng sắc bén như thực chất, ánh mắt hận không thể đem nam cung ly đương trưởng xuyên thủng. Nam cung ly muốn chính là cái này hiệu quả, người nam nhân này, càng làm mất đi lý trí càng tốt, như vậy kế tiếp sự tình mới có thể thuận lợi tiến hành. Tin tưởng qua hôm nay, minh đại gia chủ thanh danh liền phải hoàn toàn hủy hoại. Khoe môi câu cười, đáy mắt phúng ý càng sâu, minh đại gia chủ ám sát không thành, hôm nay thế nhưng muốn đích thân động thủ. Đáng tiếc mặc kệ là phái người ám sát vẫn là người tự thân xuất mã, đều thường không đến bổn tiểu thư. Dứt lời, ở đây mọi người tập thể phòng đoán thượng, nghe vị này cung ly tiểu thư y tứ, minh đại gia chủ phía trước còn từng phái người ám sát quá. Này đến nên có bao nhiêu đại hận à, thật nhìn không ra tới minh đại gia chủ vẫn là loại này sau lưng ám toán tiểu nhân. Không sai, cung ly tiểu thư y thuật sắc thật không tồi. Nhưng người ta khoảng thời gian trước không phải thay người miễn phí trị liệu sao, như thế tâm địa, Minh Đại gia chủ lại vẫn hạ thủ được, người không cho người miễn phí trị liệu còn chưa tính, còn từ giữa phá hư. Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía Minh Đại gia chủ ánh mắt lần thứ hai thay đổi, thiệt tình cái gì cũng không nghĩ nói. Tìm chết! Minh Đại gia chủ đồng tử co rút lại, hai mắt màu đỏ tươi như máu, lại một lần hung hăng mà đánh út về phía Nam Cung Ly khung bố khí thế uy áp xem đến chàng hạ kim tiểu xoáy cùng với lãnh phủ mọi người run sợ không thôi. Chi chi chi. Tiểu kim kim nhảy ra, cắt qua không khí, một chương miệng, hướng tới minh đại gia chủ vườn cái tay kia tắt tới. Tức khắc kêu thảm thiết văn vọng, phiêu đắng ở toàn bộ sân thi đấu phía trên. Tiểu kim kim ghét bỏ mà phun rớt trong miệng kia khối thịt, quá già rồi, một chút cũng không thể ăn. Theo tiểu kim kim phun rớt trong miệng thịt. Bên kia Minh Đại gia chủ không màng bị thương tay, cố nén đau, mặt khác một bàn tay hung hang phách về phía tiểu kim kim. Nay phiên tư thái, xem đến chàng hạ khách quý khu chúng gia chủ thẳng lắp đầu. Cái này Minh Đại gia chủ, hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn bị cái này nữ hoa nắm cái mũi đi. Minh Đại gia chủ thần trí dần dần xuất hiện hoảng hốt, vô số thanh âm ở bên thai hắn vang lên, phía dưới mọi người biểu tình cũng giống như biến thành một trương trương trào phúng phản đối sắc mặt. Vô số người cùng hắn đối nghịch, cùng hắn làm trái lại. Đáng giận, này đó vô dụng hạ người, dựa vào cái gì như vậy trào phung với hắn, dám không đem hắn minh thuận gió đặt ở trong mắt, đáng chết, tất cả mọi người đáng chết. Ta minh thuận gió mới là trên đời này lợi hại nhất, minh phủ chi huy, ai dám xúc phạm, các người, đều đáng chết. Đồng nhiên, minh lòng dạ một tay chỉ hướng phía dưới, ngự khi hàm chứa vô cùng khinh miệt cùng khinh thường. Bị hắn chỉ vào khách quý khu chúng ẩn tộc gia chủ các sắc mặt không tốt, lửa giận nhảy lên cao. Minh thuận gió, ngươi ở phát cái gì điên? Một người gia chủ thật sự chịu đựng không được, đứng lên, đối với Minh thuận gió hét lớn. Lại tiếp tục nháo đi xuống, hắn là tưởng ở mọi người trước mặt mất mặt, là Minh phủ hoàn toàn thất tín với người sao. Lao đông tây, ngươi không chết tử tế được. Minh thuận gió cả giận nói, đồng nhiên bay lên trời, hướng tới tên kia gia chủ phong tới đứng ở trên đài Nam Cung ly ngoắc ngoắc khỏe môi, biết huyện linh tể dược hiệu bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới. Cái này minh thuận gió vốn dĩ liền Hiếu chiến, lại còn có co thô bạo khuyên hướng. Lúc này huyện linh tể dược tể kích phát, đối với trời sinh tính đang nghi, thả động bất động liền dựa vũ lực giải quyết hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái chất xúc tác, đem hắn sở hữu mặt trái cảm xúc tới cái đại bùng nổ. Tê, Mọi người hút khí, hoàn toàn bị minh thuận gió chấn tới rồi. Minh đại gia chủ như vậy động bất động liền ra tay đả thương người, không hào đi. Minh thuận gió nơi nào quản này đó, trong lòng thô bạo cảm xúc phóng đại, giờ này khắc này chỉ nghĩ giết người, chỉ nghĩ thấy huyết. Thật không thể đem này đó phản đối hắn tất cả mọi người sẽ lạ, làm cho bọn họ hoàn toàn chết vào chính mình lòng bàn tay dưới. Chương 476 kim lão ra mặt, đưa ra thu đồ lệ. Bên cạnh chư vị gia chủ nguyên bản ở vào một loại xem náo nhiệt tâm thái. Trong lòng đối minh thuận gió các loại bất mãn. Kết quả minh thuận gió căn bản là không nghĩ tới buông tha bọn họ, sắc bén thế công bao gồm ở đây mọi người ở bên trong, hướng tới bọn họ không lưu tình chút nào mà tập qua đi. Bị ương cập chư vị trong lòng khó chịu, một đám mảy ninh đến sinh khẩn. Lao ra hòa này. Kim tiểu xoáy hồ nghi mà nhìn minh thuận gió, đáy mắt hiện lên dị sắc, tổng cảm thấy người này thô bạo đến có chút không bình thường. Tên kia ra chủ hoàng toàn bực cảm nhận được minh thuận gió đánh út lại không lưu tình chút nào thế công, không thể không ra tay phản kháng. Ha ha, chúng kia nha đầu chiêu số, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng đem huyện linh thể cấp luyện chế ra tới. Kim giật trần vẻ mặt thâm ý mà nhìn nam cung ly, trong lòng đối nàng không khỏi xem trọng vài phần. Huyện linh tể, một loại khiến người lâm vào hảo giác dự tể, vật ấy bá đạo, thả trường, kỳ hữu hiệu. Chúng huyện linh tể người, chẳng những sẽ không tỉnh táo lại. Ngược lại theo thời gian trôi qua, càng lún càng sâu, cho đến cuối cùng hoàn toàn đi không ra. Lúc này Minh Thuận gió còn chỉ là cường độ thấp ảo giác, bất quá chịu thứ dưới, hiệu quả so trong tưởng tượng hảo. Trên chỗ ngồi Lãnh Mộ thần hiển nhiên cũng kinh ngạc không thôi, Minh Thuận gió cái này lão tặc, thấy thế nào như thế nào không thích hợp, ngày thường liền tính là chịu thứ, cũng sẽ không như thế chôn vùi chính mình thanh danh, loại này công nhiên ra tay đả thương người hành động không thể nghi ngờ là đem toàn bộ mình phủ hướng vượt sâu chung đẩy. Minh thuận gió bàn tay to ngưng tụ hoảng sợ khí thế, hung hăng dùng sức, chạm vào mà một tiếng, mộ ra chủ bị hắn mạnh mẽ khí thế tập trung, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun tới. Minh thuận gió, lao hủ liều mạng với người. Nằm trên mặt đất, bị Minh thuận gió ra tay đả thương mắt ra chủ giận tím mặt, rốt cuộc chịu đựng không được, thân hình một lược, hướng tới Minh thuận gió công kích mà đi. Buồn cười, cái này minh lao tặc, đừng tưởng rằng hắn dễ khi dễ. Muốn giết lao phu, chỉ bằng người cũng xứng. Minh thuận gió cười lạnh, đầy mặt khinh bỉ khinh thường, như thế ngữ khí, đem đối diện mổ ra chủ càng là tức giận đến nội thương, ra tay thế công lại lần nữa trở nên sắc bén lên. Nam cung li một cái ý niệm, đem đan lô thu vào thông thiên tháp nội, kế tiếp sự cơ bản không cần nhìn, có hôm nay chịu thứ, Minh thuận gió chỉ biết càng lún càng sâu. Hơn nữa bản nhân căn bản sẽ không phát hiện, sớm hay muộn, hắn sẽ đào mồ cho mình, từng bước đi hướng tử vong. Nếu Minh đại gia chủ vô tình thi đấu, như vậy lần này thi đấu trở thành phế thải, đến nơi đánh cuộc, coi như Minh đại gia chủ phía trước nói tất cả đều là thí lợi nói. Nam Cung Ly thanh lãnh đạm mạc thanh âm vang lên, ở toàn bộ thi đấu trong sân truyền khai. Dứt lời, mọi người tập thể thổn thức không thôi. Hôm nay xác thật là Minh đại gia chủ làm lơ thi đấu trước đây bất quá cái này cung ly tiểu thư dám như thế châm trọng minh đại gia chủ cũng thật là đủ gan lãnh mộ thần ở trong lòng thẳng hô hảo tuy rằng ly nha đầu cũng không có luyện chế ra cái gì dược tề nhưng hôm nay trận thi đấu này có thể có như vậy cái kết cục hắn vẫn là thực vừa lòng đương nhiên hắn cũng không biết nam cung ly cũng không phải không có luyện chế ra dược tề mà là đã sớm đem luyện chế tốt dược tề dùng ở minh thuận gió trên người trận thi đấu này Lớn nhất thu hoạch không gì hơn là minh thuận gió nổi điên, trước mặt mọi người thất nhan, làm này ở mọi người trong lòng hình tượng đại ngã. Tin tưởng minh phủ hủy diệt chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Dưới đài đang cùng mỗi đại gia chủ đấu đến chính kịch liệt minh thuận gió thân thể chấn động, nghe được nam cung ly câu kia thí lời nói, biểu tình thoáng chốc giữ tận đến cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng liền chiều nam cung ly đánh tới. Nha đầu túi, ta hôm nay phi giết người không thể. Làm ngươi còn dám như thế kiêu ngạo. Cái này nha đầu thối, quả thực đáng giận. Hôm nay thế tất sắt chi, nếu không hắn cũng không tin mình. Ra ra, kim tiểu xoay như mày, lần thứ hai không vui mà kìa. Cái kia minh thuận gió không thể nghi ngờ là bị trọc giận hùng sư, lại không ra tay, chỉ sợ thật sự sẽ thương đến cung huynh. Tiểu tử thối, luôn là hạt nhọc lòng. Thôi, hôm nay trận này trò khôi hải, cũng nên kết thúc. Kim giật trần trừng mắt nhìn nhà mình tôn tử liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên sắc bén lên triệt lên. Lại thấy hắn bàn tay vung lên, bàng bạc khí thế tập ra, nguyên bản đánh út về phía nam cung ly minh thuận gió định ở đường trường, vô hình trung khí thế làm hắn không thể động đậy. Hoàng sợ uy áp tràn ra, ở đây mọi người hút khí, đặc biệt là khách quý khu chư vị, tập thể lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đủ rồi, hôm nay thi đấu dừng ở đây. Lẫn nhau cũng đừng bị thương hòa khí. Kim giật trần trầm thấp tiếng nói lộ ra, một bộ mà bảo, tự trên châu ngồi đứng lên. Là kim đại gia chủ. Khách quý khu người nào đó hô nhỏ, đầy mặt nóng rực phấn khởi, kích động mà nhìn trên châu ngồi kim Dật trần. Bởi vì hắn vị trí tương đối dựa sau, hơn nữa tới điệu thấp, bởi vậy tại đây phía trước vẫn luôn cũng chưa người phát hiện. Lúc này thấy đến kim đại gia chủ thế nhưng tiến đến xem tái, khách quý khu chư vị gia chủ nhóm tức khắc kích động. Thiên lạc, bọn họ không có nhìn lầm đi, ẩn tộc nhất cụ quyền uy, nhất nhu bức, cũng là nhất lệnh người kính ngưỡng đàn y thế gia kim gia khoang lái giả, thế nhưng sẽ đích thân tới trận này so đấu. Mặc dù là ở ẩn tộc rất có danh khí danh vọng mình phủ cùng lãnh phủ, cũng này đây kim gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở kim gia thực lực trước mặt, căn bản không đáng giá nhất tới. Kim giật trần xuất hiện, hoàn toàn bậc lửa toàn bộ trường hợp, mọi người xôi trào hoan hô, kích động nhảy nhót lại thấy kim giật trần tiến lên, đi bước một, đi dạo thượng thi đấu đài, sau đó ở nam cung ly mạc danh trong ánh mắt, ở nàng trước mặt đứng yên. tiểu cô nương thực không tuổi, thông tuệ hơn người, tư chất bất phàm, nếu có thể, lão hủ nhưng thu ngươi vì đồ đệ. kim đại gia chủ nửa hí mắt, cười ha hả mà nhìn trước mắt nha đầu nói, hắn là thật sự động thu nha đầu này vì đồ đệ tâm tư. nàng này tư chất hơn người, hơn nữa tâm tính cùng kiến thức, nếu là thu làm muôn hạ. Này phát triển tiền đồ nhất định không thể hạ lượng, với anh như đất bằng một tiếng sâm xét, hoàn toàn ở toàn bộ trường hợp nổ vang. Bởi vì kim lão những lời này, mọi người không bình tĩnh, trực tiếp gấp đến bỏ mắt. Bao nhiêu người đi trước kim ra, muốn bay ở kim lão muôn hạ, kim ra ngạch cửa đều mau bị đạp vỡ. Kết quả nhân ra kim lão giống nhau cự tuyệt, quản hắn ai ai ai, quản hắn có hay không thiên phú, giống nhau không để ý tới hiện tại thế nhưng mở miệng muốn thu cung ly vì đồ đệ quả thực sát tiện người khác làm tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét thượng lãnh phủ mọi người bao gồm lãnh mộ thần ở bên trong đầy mặt ngoài ý muốn kinh hỉ hương phấn đến hận không thể giống lớn ra tới thật tốt quá nếu có thể đủ hám làm giàu lao vi sư tuyệt đối là ly nha đầu đã tu luyện mấy đời phúc phận toàn bộ ẩn tộc chân chính có thể xương được với đan ý liễu ý dược giới đại sư phi kim láo không thể Cung huynh mau trả lời ứng, người bái Gia Gia vi sư, về sau chúng ta quan hệ liền càng gần. Kim tiểu xoay gấp không chờ nổi mà thúc giục nói, trong lòng cao hứng vô cùng. Gia Gia quả thực quá tuyệt vời, vốn dĩ chỉ là muốn cho Gia Gia giúp Cung huynh một phen, kết quả hiện tại nguyện ý thu nàng vì đồ đệ. Gia Gia ánh mắt chính là thực chọn, ngay thường những cái đó rõ ràng rất lợi hại người trẻ tuổi, vẫn là nhập không được Gia Gia mắt, lúc trước những cái đó muốn bái ở Gia Gia muôn hạ đều là thất vọng mà về hiện tại gia gia coi trọng cung hình nháy mắt cảm thấy quá có mặt mũi nam cung ly vừa muốn cự tuyệt kết quả nhìn đến bỗng nhiên nhảy đến trên đài kim tiểu soái cự tuyệt nói đột nhiên liền nói không ra tiểu tử này như thế nào cũng tới vị này thoạt nhìn rất có khí thế lao giả là hắn nếm thử treo ở bên miệng gia gia cung hình ngươi mau trả lời ứng a đừng do dự cấp gia gia đương đổ đệ tuyệt đối không có hại thấy nam cung ly không ra tiếng Kim tiểu xoáy nóng này. Gia Gia thật vất vả mở rộng ra tôn khẩu, bỏ lỡ lần này, lần sau lại muốn cho Gia Gia đồng ý liền khó khăn. Dưới này mọi người hết trô nói rồi, nhân ra kim láo đều tự mình mở miệng, thiệt tình không biết cái này nha đầu ở cọ sát cái cái gì. Nàng chẳng lẽ không biết có thể lệnh kim láo chủ động mở miệng thu đồ đệ là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự sao. Nam cung ly đồng dạng thực vô ngữ, cảm nhận được chung quanh nóng rất tràn ngập ghen ghét ánh mắt cùng với đến từ kìm tiểu xoáy thuốc dục nôn nóng, rất là bất đắc dĩ. Có loại không châu bắt cho đi cày cảm giác. Nàng lại không phải không sư phó, đan lão Nghĩ đến đan lão hắn lao nhân ra, nam cung ly thần sắc cảm đạm một phân. Nghe nói lúc trước Long Quân Mạc tập kích Đông Khải Thành khi, đan lão hắn lao nhân ra vừa lúc ra ngoài bế quan đi, hiện giờ lâu như vậy, cũng không biết đan lão hắn lao nhân ra xuất quan không. Nhìn đến bị hủy Đông Khải Thành cùng với Đông Khải học viện, lại sẽ là một bộ như thế nào biểu tình. Ta có sư phó, sư phụ ta đái ta thực hảo, không nghĩ lại nhận những người khác. Nam Cung Ly trả lời, ngữ khí hơi hiện cung kính, bởi vì đối phương là Kim Tiểu soái ra ra quan hệ, Nam Cung Ly còn cố ý túi người hành lễ. Nhưng mà, này thanh cự tuyệt, dừng ở mọi người trong thai, làm người trực tiếp bỏ qua nàng lễ tiết, ở mọi người trong lòng rơi xuống một cái không biết điều ấn tượng. Nhân ra Kim lão tự mình mở miệng, Nàng cự tuyệt, nàng thế nhưng cự tuyệt. Thiên, nữ nhân này, rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì à, như thế cự tuyệt, nàng liền thật sự không biết xấu hổ sao. Ly nha đầu, lãnh mộ thần hô nhỏ, xong rồi, cái này nha đầu, như thế nào liền cự tuyệt đâu. Kim lão chính là không dễ dàng thu đồ đệ, hiện giờ coi trọng nàng, tự mình mở miệng, nhất định là muốn hảo hảo giáo nàng, tốt như vậy cơ hội, khiến cho nha đầu như vậy cấp cự tuyệt. Ha ha, nha đầu không cần nhanh như vậy cự tuyệt, ta cho ngươi một tháng thời gian suy xét, một tháng lúc sau, ngươi nếu nguyện ý liền tới Kim Phủ bái Sư, nếu không muốn, đại nhưng không cần để ý tới, Lão Hủ cũng liền đã biết quyết định của ngươi. Kim Lão cười nói, vẻ mặt hiền từ chi sắc, cũng không có bởi vì Nam Cung Ly nói thẳng cự tuyệt mà lòng có không mừng. Cái này nha đầu, mau ngôn mau ngữ, hơn nữa vẫn là một cái trọng tình nghĩa, hắn cũng không tưởng cứ như vậy từ bỏ. Cảm ơn ra ra, ngươi yên tâm, cung huynh một tháng sau nhất định sẽ cùng ta cùng hồi phụ thượng. Kim tiểu soái chạy nhanh nói, hắn mới không cần nghe được cung huynh tiếp tục cự tuyệt. Hừ hừ, hắn quyết định, này một tháng thời gian vẫn luôn ngốc tại cung huynh bên người, thẳng đến nàng nguyện ý cùng chính mình hồi phụ thượng mới thôi. Mà hắn ngốc tại cung huynh bên người trong khoảng thời gian này, tự nhiên sẽ hảo hảo khuyên cung huynh. Hôm nay sự cứ như vậy. Về sau các đại gia tộc chi gian bất đắc dĩ đánh cuộc vì tính chất lẫn nhau so đấu, nho nhỏ luận bản vẫn là có thể. Kim Lão ánh mắt nhìn quét toàn trường, cực có uy nghiêm tiếng nói truyền khai, rơi vào ở đây mọi người trong thai. Theo Kim Đại Gia chủ một tiếng giải tán, mọi người sôi nổi ly tràng, trận này lãnh phủ cùng mình phủ chi gian thi đấu, cứ như vậy vô tật mà chết. Mà Minh Đại Gia chủ bị Kim Lão linh lực chói buộc, thẳng đến mọi người đi xa. Toàn trường chỉ còn lại có Minh Phủ người lưu lại, trên người trói buộc lúc này mới cởi bỏ. Chương 477 Minh Phủ công địch, đồng lòng đi diệt. Minh Phủ mọi người trầm mặt mà nhìn Minh Thuận Gió, gia chủ hôm nay, quá quỷ dị. Minh Thuận Gió đáy mắt hung ác nham hiểm lực động, trong lòng thô bạo như cũ không co tiêu tán, nghẹn đến mức khó chịu, muốn tìm người hảo hảo phát tiết một phen. Cùng ngày ban đêm, Minh Thuận Gió dẫn dắt trong tộc tinh anh tập kích ban ngày cùng hắn phát sinh đánh nhau Lý Phủ. Lý Phủ huyết tinh đầy đất, tộc nhân bị đổ, chịu khổ tách rời. Lý Đại gia chủ cùng ngày thi đấu ly Tràng lúc sau vừa lúc bị huynh đệ kéo ra ngoài uống rượu đi, trở lại trong phủ nhìn đến kia thê thảm một màn, tức khắc bi phận muốn chết, hận ý ngập trời. Ngày hôm sau, Minh Phủ tàn sát Lý Phủ mãn môn tin tức liền ở toàn bộ ẩn tộc truyền khai. Lý Đại gia chủ ngày đó tự mình đi trước Minh Phủ báo thủ, kết quả bị rút gân lột ra ném ra Minh Phủ. Trường hợp chi huyết tinh Minh phủ thủ đoạn chi tàn nhẫn, thực mau trở thành toàn bộ ẩn tộc thảo luận đối tượng, Minh phủ hình tượng xuống dốc không phanh, mỗi người ghét bỏ. Cung Huynh người như thế nào là cái nữ nhân? lãnh phủ, trên bàn cơm, kim tiểu xoáy như cũ khó hiểu, thật sự không hiểu được hắn cung hình như thế nào đột nhiên biến thành nữ. Bất quá không thể phủ nhận, mặc kệ là nam trang khi cung Huynh vẫn là nữ trang khi cung hình, đều giống nhau đẹp. Không. Nữ trang khi cung huynh càng thêm minh diễm động lòng người, làm đối dung nhan từ trước đến nay đều thực bắt bẻ hắn đều cảm thấy kinh diễm. Cơm miệng, ăn cơm. Nam cung ly quét hắn liếc mắt một cái, này tính cái cái gì vấn đề. Nàng vốn dĩ chính là nữ nhân, bất quá là thay đổi một thân nam trang, người thông minh một điểm liền thấu, cần thiết tiếp tục ở cái này vấn đề thượng dối dám sao. Kim tiểu soái ngay lời, cơm miệng, ngạch, nhắm lại miệng hắn còn muốn như thế nào ăn cơm. Nam cung ly đối hắn quả thực hết trôi nói rồi, đơn giản vùi đầu ăn cơm, không hề để ý tới. Kim tiểu soái buồn bực, hắn lại chọc Kim huynh sinh khí sao? Khuku, Kim tiểu tử, tới, nếm thử món này, món này làm không tồi. Lãnh mộ thần ho khan một tiếng, thấy Kim tiểu soái bị nhà mình cháu gái vắng vẻ, tự mình tiếp đón lên. Vị này chính là Kim gia tiểu tử, ly nha đầu có thể hay không hám làm giàu lao vi sư hết thệ còn muốn xem tiểu tử này nỗ lực đâu. Kim tiểu xoay ăn đồ ăn, ánh mắt thường thường hướng tới nam cung ly chơi thượng liếc mắt một cái, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy cung huynh là sinh khí. Cung huynh, ngươi thật sự không muốn bái ông nội của ta vi sư sao? Kim tiểu Soái tiếp tục nhược nhược hỏi thượng một câu. Đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, cũng là hắn nhất quan tâm vấn đề, nếu là cung huynh đến cuối cùng đều không muốn bái ra ra vi sư. Hắn suy xét muốn hay không trưởng kỳ ở lãnh phụ ở lại. Vấn đề này không phải đã trả lời sao? Nàng nhớ rõ ngày hôm qua nói được rất rõ ràng. Nàng có đan lão một vị sư phó liền cũng đủ. Kim tiểu soái ưu tang chính là không có người nói. Ra ra những cái đó bản lĩnh liền không ai truyền thừa. Nếu là cung huynh thành ra ra đồ đệ, ra ra một thân bản lĩnh là có thể truyền cho cung huynh, mà hắn cũng liền đương nhiên không cần mỗi ngày bị ra ra buộc luyện đan luyện dược các loại học tập. Ngươi không phải người. Nam cung ly nhúng mày, tiểu tử này, liền biết lười biếng, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đánh cái gì chủ ý. Kim tiểu xoay khí thế tức khắc yếu đi đi xuống, hảo đi, hắn đương nhiên không thể nói chính mình không phải người. Đúng rồi, cung huynh phía trước không phải hỏi quá ta một ít kỳ kỳ quái quái dược danh sao, ha ha, này đó ra ra đều biết nga. Nhớ tới ở thiên phượng học phủ khi cung huynh hỏi chính mình một ít vấn đề, kim tiểu xoay ánh mắt sáng ngời tự cho là tìm được rồi phương hướng. Gia Gia biết đến đâu chỉ này đó, những cái đó rực danh, Gia Gia chẳng những biết, lại còn có sẽ luyện chế, có thể so hắn lợi hại nhiều. Hắn dù sao là cùng cực cả đời cũng không đạt được Gia Gia độ cao, chỉ hy vọng cung hình có thể đuổi theo Gia Gia nệm bước, bái Gia Gia vi sư, như vậy Gia Gia cũng liền không cần lo lắng một thân bản lĩnh không người kế thừa. Nam Cung ly ánh mắt giao động hạ, Nàng còn thật lòng đối này đó cảm thấy hứng thú, rất nhiều đang độc điển thượng giới thiệu đến thảo dược, nước thuốc, rất nhiều đại lục y thư thượng căn bản là không có ghi lại, có chút thảo dược căn bản tìm không thấy. Nghe kim tiểu xoáy khẩu khí, giống như hắn ra ra biết không thiếu, nếu là bái này môn hạ, cũng chưa chắc không thể. đan lão tự nhiên sẽ không phản đối, lấy nàng đối hắn hiểu biết, chỉ cần là có thể trợ giúp tăng lên thực lực của chính mình, đều sẽ vô điều kiện duy trì. Kim Lão sắc thật rất lợi hại, trên đời này, Gia Gia cũng liền bội phục hắn một cái. Lãnh mộ thần ở một bên sen mù nói, phóng nhãn toàn bộ ẩn tộc Y Lìa Dược, Đan Y Lìa Thế Gia, chân chính có thể làm hắn bội phục, đến tới đếm lui cũng liền Kim Lão một người. Kim Lão bản lĩnh, ở toàn bộ ẩn tộc đều được công nhận, kia không phải kém nhiều ít vấn đề, mà là xa xa mà kéo ra một mảng lớn, làm cho bọn họ này đó Y Lìa Dược, Đan Y Lìa Thế Gia Gia chủ cũng chỉ có cung bái phân. Một bên lãnh diệp hoa liên tục gật đầu, kim lão tự nhiên là lợi hại, ngay cả hắn cũng từng ảo tưởng qua hám làm giàu lao vi sư, chỉ tiếc lấy hắn tư chứa, căn bản là không có khả năng. Lãnh diệp hàn ngồi ở một bên, trong lòng các loại hụt hững. Từ cái này nha đầu tới lãnh phủ, trong phủ hết thể đều thay đổi. Trận này lãnh phủ cùng minh phủ chi gian đấu dược chi tái, nguyên bản là bởi vì hắn nhất thời đại ý mới làm mình thuận gió chui chỗ trống lập hạ lần này thi đấu đánh cuộc không nghĩ tới lệnh nha đầu này đánh bậy đánh bạ giải này cụ. Hiện giờ, cái này nha đầu lại đến kim láo coi trọng, một khi bái nhập kim láo muôn hạ, lập tức giá trị con người gấp trăm lần, đến lúc đó, mặc dù là to như vậy một cái lãnh phủ, nàng cũng căn bản trứng mắt. Lãnh phủ cùng kim ra so sánh với, nháy mắt dây thành cha cái gì cũng coi như không thượng. Đến lúc đó lại xem đi, minh thuận gió này lão tắc sắp tới khả năng không bình thường. Khó tránh khỏi sẽ không tìm tới môn, tốt nhất tăng mạnh trong phủ phòng bị." Nam Cung Ly vừa mới nói xong, một người Hắc Ý thị hộ vệ hướng tới đại sảnh đi tới. "Gia chủ, theo đang tin cậy tin tức biết được, Lý phủ hôm qua bị Minh phủ diệt mãn môn." Hắc Ý thị hộ vệ hướng tới Lãnh Mộ Thần cung cung kính kính mà nói. "Ở đây mọi người hút khí, tập thể mặt lộ vẻ kinh sắc. Diệt mãn môn, cái này Minh thuận gió, quả thực tàn nhẫn, thế nhưng như thế huyết tinh, Nam cung ly hơi kinh ngạc, xem ra cái này Minh Thuận gió so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, bị Huyễn Linh Tề kích thích dưới, thế nhưng như thế cực đoan, Diệt môn sự kiện vừa ra, chỉ sợ toàn bộ ẩn tộc đều sẽ hoang động. Ha ha, xem ra không cần nàng ra tay, đều có người sẽ thay nàng giáo huấn cái này Minh Thuận gió đâu. Diệt mãn môn, kia Lý Đại gia chủ đâu? Lãnh mộ thần như mày, trong lòng đối Minh Thuận gió cực kỳ chán ghét, cũng đối Lý Phủ ôm lấy thật sâu đồng tình. Lý đại gia chủ hôm qua cùng bạn bè gặp nhau, nay sẽ hẳn là đã chạy tới Minh Phủ đi. Lý đại gia chủ hiện tại qua đi, thế đơn lực mỏng, chỉ sợ Minh Thuận gió sẽ không dễ dàng buông tha. Lãnh Diệp Hoa lo lắng nói, đối cái này Lý đại gia chủ vẫn là có vài phần ấn tượng, chỉ biết người này ghét cái ác như kẻ thù. Hiện tại toàn bộ Lý phủ bị Minh Thuận gió tai họa, chỉ sợ lửa giận công tâm, tức giận ở dưới, cái gì cũng không màng. Đáng giận, cái này Minh Thuận gió khinh người quá đáng. Lãnh diệp hàn hưu quyền nắm chặt, hung ác nham hiểm hai mắt lệ khí di động, đồng nhiên nghĩ tới phía trước chính mình bị minh thuận gió kia láo tặc hố thời điểm. Cái này lao đông tây, hoàn toàn không phải người, liền cùng xuất sinh không có gì khác nhau. Vì đạt được mục đích quyết không bỏ qua, chỉ cần là hắn muốn phá hủy, càng sẽ khuynh tận hết thể hủy diệt. Tựa như lần này hai nhà đấu dược chi tái, hắn buồn ý chính là muốn làm cho ẩn tộc mọi người mặt, Đưa bọn họ lãnh phủ hung hăng đạp lên dưới chân. Một khi lãnh phủ nghèo túng, mặt sau muốn như thế nào sửa trị, còn không phải bằng hắn tâm tình. Loại này bị quản chế với người cảm giác, thật mẹ nó khó chịu. Hiện tại Minh Thuận Gió đem mục tiêu chuyển rời đến Lý Phủ, Lý Phủ kết cục, nhưng còn không phải là tiếp theo cái lãnh phủ. Được rồi, chuyện này sẽ không cứ như vậy tiện nghi hắn, ẩn tộc các đại gia tộc không phải bài trí. Lãnh mộ thần hư lạnh, mắt hổ lãnh mang lực động. Minh Thuận Gió là thời điểm nên tính tính toán sổ cái. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn suy yếu Minh Phủ sẽ rất khó. Hiện giờ hắn làm ra như thế táng tận thiên lương sự, chỉ sợ toàn bộ ẩn tộc đều sẽ ai cũng có thể giết chết. Minh Phủ hủy diệt, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng mà, không đến hai cái canh giờ, lãnh mộ thần đám người lại một lần đã chịu Lý Đại Gia chủ chết thảm tin tức. Lý Đại Gia chủ thi thể đã bị Minh Thuận Gió sai người ném vào Minh Phủ phủ môn ở ngoài quá vãng người đi đường toàn xem tới được, trong lúc nhất thời đưa tới vô số tranh luận. Bởi vì chuyện này, toàn bộ ẩn tộc hoàn toàn sôi trào. Ngày đó đấu dược chi tái, Minh Thuận Gió hành vi vốn dĩ liền khiến cho rất nhiều người bất mãn. Lúc này Lý Phủ cùng với Lý Đại gia chủ tin tức một truyền khai, ẩn tộc các đại gia tộc liền sinh động lên, thực mau tổ chức một hồi gặp mặt. Nội dung thảo luận lấy áp chế Minh Phủ là chủ. Minh Thuận Gió được đến tin tức, lôi đình giận dữ, không màng nhiều như vậy, lại một lần xuất lĩnh trong phủ tinh anh đi trước cách bọn họ minh phủ gần nhất một vị gia tộc mà đi. Minh thuận gió giết đỏ cả mắt rồi, càng sát càng hăng hái, nhìn máu tươi ở trước mắt nở rộ, cả người đều phấn khởi lên, dường như hắn trời sinh nên như thế, nguyên bản nên đẩy tay huyết tinh, tàn sát sạch sẽ thiên hạ phản hắn hạng người. Các đại gia tộc gia chủ bên kia thảo luận như thế nào áp chế minh phủ, rồi sau đó phương, minh thuận gió dẫn người sát nhập bọn họ trong phủ chờ đến chư vị gia chủ được đến tin tức, một đám thân hình lay động, nhai tí tận nước. giờ khắc này, mọi người trong lòng tổn phải giết chi tâm, cái này minh thuận gió bất tử, không đủ để tiết trong lòng chi hận. minh thuận gió bất tử, ta vương cẩn, thế không làm người. biết được nhà mình trong phủ bị minh thuận gió xâm nhập, vương đại gia chủ cấp hỏa công tâm, đương trưởng phun ra một ngụm máu tươi, gấp đến độ đầy mặt sắc mặt giận dữ, trong mắt rượu thực cốt hận ý. đừng chậm chế nữa. Cái này Minh Thuận Gió tính xấu không đổi hôm nay chúng ta thả hắn ngày mai rất có khả năng tiếp tục thai họa chúng ta trong đó một người trong phủ cho nên hắn cần thiết chết lãnh mộ thần xem đến minh bạch trước mặt mọi người nhắc nhở mặt khác chư vị ra chủ quả nhiên thay đổi mặt chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trong phủ khả năng sẽ trở thành tiếp theo cái bị Minh Thuận gió thai họa bọn họ liền hận không thể lập tức giải quyết Minh Thuận gió làm hắn hoàn toàn thai họa không đứng dậy Minh Thuận Gió Ta muốn giết ngươi." Vương đại gia chủ ngực quần cuận khí huyết vừa mới áp xuống đi, khắc chế không được, dẫn theo hàn kiếm sông ra ngoài. "Đi, chúng ta đuổi kịp, nếu quyết định muốn tiêu diệt mình Thuận gió, liền tuyệt không cho hắn chạy thoát cơ hội." Một người gia chủ nói, mọi người gật đầu, theo sau liền hướng tới Vương đại gia chủ biến mất phương vị đuổi theo. lãnh phủ, Nam Cung Ly đám người tĩnh chờ tin tức, Kim tiểu soái ngồi ở Nam Cung Ly đối diện, nhìn Nam Cung Ly muốn nói lại thôi. Có nói cái gì, nói. Nam cung ly bị hắn làm đến bực bội, như mày, không vui mà hừ nói. Cung hình, cái kia, huyện linh tề kim tiểu Soái há mồm, đem đệ ở trong lòng vấn đề hỏi ra tới. Vừa mới nói xong, đối diện nam cung ly đồng tử đống nhiên co rụt lại, sắc bén ánh mắt bắn lại đây. chương 478 nổ ưu ác tính, nam cung tử biệt. Huyện linh tề. Nàng không nhớ rõ khi nào có nói với hắn quá huyện linh tề. Mà ở minh thuận gió trên người sử dụng huyện linh tề là nàng một người bí mật, ai cũng không biết, tiểu tử này là như thế nào biết đến. Khu khu, cung huynh đừng lo lắng, ta sẽ không nói cho người khác. Kim tiểu xoáy chạy nhanh bảo đảm nói, má ơi, cung huynh vừa mới biểu tình, quá nghiêm túc, hù chết bảo bảo. Ngươi là làm sao mà biết được? Nam cung ly hiếp mắt hỏi. Nàng nhưng thật ra không biết tiểu tử này thế nhưng xem thấu nàng nhiều như vậy bí mật. Kỳ thật ta cái gì cũng không biết, đều là ra ra cùng ta nói. Kim tiểu xoáy nhấc tay đầu hàng, ủy khuất mà giải thích. Hắn vẫn là làm chỉ cái gì cũng không biết kim tiểu soái hảo, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục bị cung huynh dùng này phó biểu tình nhìn chằm chằm, thật là đáng sợ. Người ra ra, nam cung ly trầm mặc, xem ra kim gia vị kia sắc thật lợi hại, đôi mắt lại là như vậy độc, liền nàng sử dụng huyện linh tề đều biết. Bất quá huyễn linh tề là đàn độc điển thượng ký lục dự tề, người bình thường căn bản là không biết, có này có thể thấy được cái này kim giật trần xác thật thực không bình thường. A, bái sư sao, hiện tại nàng nhưng thật ra có điểm hứng thú đâu. Ta cùng ngươi hồi kim ra. Nam cung ly chuyện vừa chuyển, đống nhiên quyết định nói. A, đối diện kim tiểu Soái cả kinh trương đại miệng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cung huynh vừa mới nói, cùng hắn về nhà. Thiệt lạc. Thật tốt quá, ha ha, cung huynh rốt cuộc thấy được hắn dụng tâm lương khổ, bị hắn cảm động tới rồi sao? Anh anh anh, hắn kim tiểu xoay quá ngư bức, liền ra ra đều trị không được người, hắn thế nhưng thu phục. Suy nghĩ một chút trở về có thể ở ra ra trước mặt tranh công, kim tiểu xoay nháy mắt vẻ mặt kiêu ngạo, xú thi mà nâng đầu, ha ha ha, cái này ra ra tổng nên biết hắn lợi hại. Bình thương điểm, tiểu tâm rút gân. Nam cung ly vô ngữ mà nhìn thoáng qua kim tiểu xoái khoa trương động tác biểu tình, tiểu tử này, còn không phải là đáp ứng cùng hắn hồi kim ra sao, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Làm đến dường như chính hắn tiến dai dường như. Ha ha, cung huynh ngươi chính là chính mình đáp ứng rồi, không được đổi ý, không được, vì tránh cho ngươi đổi ý, chúng ta vẫn là hiện tại liền xuất phát đi, vừa lúc trở về có thể đuổi đỡ tối. Kim tiểu soái nói làm liền làm, xoát địa một chút đứng lên. Vội không ngừng thúc dục Giống giống giống, có thể mang theo cung huynh về nhà, kim tiểu soái trong lòng vui sướng hài lòng, cảm thấy lần sảng. Nói phong chính là vũ, trước chờ hai ngày lại nói. Nam cung ly cự tuyệt, chuẩn bị chờ đến minh thuận gió kết cục lại đi kim phủ. Dù sao khoảng cách minh thừa tao hương phòng trừng không đã bao lâu, ở hắn liên tiếp thai hỏa ẩn tộc thế ra sau, ẩn tộc mọi người lại há có thể dung hắn. Bên kia... Lánh mộ thần đám người theo sát vương cẩn chạy tới vương phủ. Bầu trời mặt trời rực rỡ chói mắt, rõ như ban ngày, vương phủ đại môn rộng mở, còn chưa đi vào, mọi người liền nghe tới rồi trong không khí tản nùng liệt huyết tinh. Vương đại gia chủ thân thể hung hăng lay động hạ, trong mắt ẩn nhẫn sợ hai khó an, đi bước một, hướng tới trong phủ mãi đi. Chúng gia chủ nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, không màng vương đại gia chủ thông thả nện bước, dẫn đầu lược vào vương phủ bên trong. Huyết Nơi nơi là huyết, nung liệt huyết tinh gây mũi, mà trước mắt một màn, càng là xem đến mọi người đôi mắt đau đớn. Vương phủ đại viện trên mặt đất, nằm vô số thi thể, một đám bị chém đến nát nhừ, giữ tợn mà tàn nhẫn, huyết tinh vô cùng. Chúng thi thể trung ương, một bộ kim sắc quần áo minh thuận gió còn duy trì giết người động tác, trong tay trường kiếm thật sâu đâm vào một người tiểu hài tử bụng, hàn kiếm từ hài tử phía sau lưng ra tới một mảng lớn. Hàn quang dạng dỡ. Người xem nhịn không được đánh cái dùng mình, bị một màn này thật sâu mà kích thích tới rồi. Hai tử thanh tu đáng yêu, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Huyết theo đâm thùng hài tử bụng núi kiếm một giọt một giọt chảy xuống, mặt đất đã tích một bãi. Súc sinh. Vương Cẩn khan cả giọng, điên rồi giống nhau hướng tới Minh Thuận gió đánh út lại. Diệt hắn cả nhà, nay thù không báo, hắn Vương Cẩn, không xứng làm người. Đứng ở một bên chư vị gia chủ cũng ở trong lòng hít hà một hơi. Vô biên lửa giận trào dâng, đem minh thuận gió hận đến mức tận cùng. Trước mắt trói mắt huyết tinh một màn hung hăng đau đớn mọi người mắt, cái này minh thuận gió không trừ, ngày nào đó, bọn họ thân nhân khó tránh khỏi sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Súc sinh, này chờ huyết tinh tàn nhẫn hạ người, đương sát. Hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo, làm hắn không chết tử tế được. Trong đám người một người quá khẽ. Ngay sau đó liền có một đạo thân ảnh theo sát vương đại gia chủ lúc sau đánh út về phía minh thuận gió. Đúng vậy, thay trời hành đạo. Chúng gia chủ hô nhỏ, nhanh chóng vây kín, đem minh thuận gió đặt vòng vây nội. Thực mau minh thuận gió liền bị mọi người bao quanh vây quanh, chúng gia chủ tập thể phát huy, thế không thể đỡ. Hơn nữa phát tiết một hơi minh thuận gió lúc này nguyên bản liền ở vào nhược thế một mặt, bất quá khoảnh khắc công phu liền bị ngăn chặn. Xuất sinh, giết người thì đền mạng. Vương cẩn cả người đều ở vào điên cuồng nhét vào, hai mắt đỏ đầm như máu, huy trong tay trùy nhận hướng tới minh thuận gió trên người hung hăng đâm tới. Suy lạp một tiếng, trùy nhận cắt qua da thịt, hoàn toàn đi vào trong cơ thể, lại hung hăng lôi kéo, một đau thật sâu khẩu tử xuất hiện ở minh thuận gió trên người. Minh thuận gió đau đến hút không khí, hung ác nham hiểm hai mắt lại như cũ điên cuồng mà nhìn chằm chằm vương cẩn, thân thể điên cuồng vằn vẹo, dục muốn thoát khỏi bị trói buộc cục diện. Vương Cẩn trong lòng lửa giận sớm tại thấy người nhà chết thảm trường hợp đã bị hoàn toàn kích khởi, lúc này, lại nhiều trả thù, lại nhiều phản kích, vẫn là không đủ, vĩnh viễn không đủ. Truy nhận thật sâu đâm vào, theo rút ra, mang theo một cổ máu tươi. Vương Đại gia chủ tiếp tục huy nhận, điên cuồng mà ở minh thuận gió trên người chém lung tung một hồi, ra sức mà phát tiết. Trung quanh chúng gia chủ một bên mạnh mẽ không chế minh thuận gió, một bên trầm mặc mà nhìn. Trong lòng đối vương đại gia chủ ôm lấy lý giải cùng đồng tình. luận ai người nhà chịu khổ giết hại, đều sẽ không đối đầu sỏ gây tội sắc mặt tốt, không chỉ có vương cẩn ước gì Minh Thuận Gió này lao tắt chết, chung quanh vây xem chúng gia chủ cũng là. Cái này táng tận thiên lương Minh Thuận Gió, xứng đáng bị giết. Tốt nhất bị chết càng thảm càng tốt, chính là ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành trò cũng không quá. Như vậy nhiều người chết thảm trong tay hắn, hắn một cái mệnh, căn bản không đủ để đền những cái đó chết đi vô tội giả. A vương đại gia chủ điên cuồng hét lên, vô tận bi vẫn cùng thống khổ, trong tay chỉ thủ cơ hồ là theo bản năng tiêu xài. Trong lúc nhất thời huyết nục bay tán loạn, minh thuận gió đau đến mồ hôi đầy đầu, trên người cốt nục từng khối từng khối ở hắn nhìn chăm chú hạ bong ra từng màng, đau đến chết đi sống lại. Thật lâu sau, minh thuận gió bị chém đến chỉ còn lại có một viên đầu còn tính hoàn hảo. Vương đại gia chủ còn không nhục trí, Đông nhiên chạy đến một bên, lại khi trở về, trong tay cầm một khối có chút phân lượng cục đá, ở chúng ra chủ bao dung lý giải ánh mắt, hướng tới minh thuận gió kia viên đã sớm chết thấu đầu hung hăng ném tới. Một cái, hai cái, ba cái. Trường hợp thê thảm, minh thuận gió đầu cuối cùng bị tạp thành thịt vụ, hình ảnh ghê tởm vô cùng. Nhưng mà, minh thuận gió chết còn chưa đủ, to như vậy một cái minh phủ, ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không xuân phong thổi lại sinh. Cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Mọi người hiệu suất cực cao, gần một ngày, Minh đại gia chủ chết thảm, Minh phủ hủy diệt, Minh gia thành viên trung tâm đều không ngoại lệ bị chém giết, dư lại nên kiền khiển, nên tống, cổ tống cổ, toàn bộ Minh phủ thực mau trở thành một tòa không phủ. Đối với Minh phủ kết cục, mọi người hoan hô nhảy nhót, vui sướng khi người gặp họa. Gần nhất một đoạn thời gian Minh thuận gió hình tượng ở ẩn tộc ngã đến không thể lại ngã, trở thành ẩn tộc mọi người trong lòng cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt đã sớm ước gì có người có thể đủ nhổ. Hiện giờ chết đi, mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lãnh đại gia chủ các ngươi thật lợi hại, minh thuận gió này lao đông tây, đã sớm nên chết đi. Kim tiểu xoái mắt lấp lánh sùng bái mà nhìn trầm trầm lãnh mộ thần, quả thực đối hắn vui sướng cực kỳ. Lãnh đại gia chủ tác phong quá phù hợp hắn tâm ý, chỉ cần tưởng tượng đến kia lao đông tây ngày đó ở thi đấu trên đài như vậy dạng đối cung hình hắn liền hận không thể tự mình giải quyết. Hừ, một cái lao yêu quái, hiện tại rốt cuộc bị trị đi, còn tưởng rằng có thể khoe khoang bao lâu đâu. Bất quá hắn nhất bội phục vẫn là cung hình, nếu không phải kia vị huyễn linh tề, kia lão đông tây bản tính còn sẽ không bại lộ đến như thế hoàn toàn đâu. Tuy rằng mấy năm nay bị minh lão tặc làm hại người cũng không ít, nhưng mỗi lần đều bị hắn tốt lắm che giấu đi qua, mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử, sau lưng luôn là làm chút hại người hoạt động. Loại người này, một ngày không trừ, chết người chỉ biết càng nhiều. Nhất đáng giận chính là, ra hỏa này thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới cung huynh trên người, quả thực quá đáng ghét. Xứng đáng lần này chết thảm. Ha ha, kim tiểu tử qua khen, minh thuận gió lạm sát kẻ vô tội, loại người này, tự nhiên không thể chịu đựng hắn tồn tại. Lãnh mộ thần ha ha cười, tâm tình sảng thật sự. Có thể giải quyết rất minh phủ, hắn so bất luận kẻ nào đều cao hứng, cái này đại hoa hại. Rốt cuộc nổ. Một bên Nam Cung Ly nhẹ nhấp một miệng trà, nghe bọn họ nói cập Minh Thuận Gió, trên mặt không gợn sóng. Nàng đã sớm dự đoán được Minh Thuận Gió sẽ co hôm nay, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, hơn nữa đại giới là Lý Phủ cùng Vương Phủ hai đại gia tộc bị hại. Nghĩ đến những cái đó chết thảm lý ra, Vương ra người, Nam Cung Ly sâu kín mà thở dài một hơi, trong lòng sẹt qua nhàn nhà thấy nấy. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng lại thoải mái. Thế giới này vốn là như thế, cá lớn nuốt cá bé, luôn luôn đều tồn tại. Mặc kệ nàng như thế nào tránh cho, như cũ sẽ có người thụ hại, đơn giản, tội ác tẩy trời minh thuận gió đã bị trị. Loại người này, mới là ưu ác tính, một ngày không rút, liền một ngày không được can rớt ngàn thu. Mấy ngày nay lại nhảy, kế tiếp ta tính toán đi kim ra. Nam Cung Ly nhìn đối diện lãnh mộ thần, tuyên bố nói. Lãnh mộ thần nắm chiếc đua tay cứng đở. Ánh mắt thật sâu mà nhìn lại đây, nghe được Nam Cung Ly kia thanh lại nhải, trong lòng thực thụ hững. Cái này nha đầu, liền nhất định phải cùng hắn như vậy khách khí sao? Hắn lãnh mặt thành, là thật sự đem nàng đương thân cháu gái, cũng là thiệt tình muốn hảo hảo bồi thường nàng, cũng hy vọng nàng có thể ở lãnh phủ hảo hảo đốc, kế thừa lãnh phủ hết thảy. Chính là nha đầu này thái độ, còn có gần chút thời gian tới nay chính mình cố tình lấy lòng thân cận, tựa hồ đều chưa từng đả động nàng tâm đâu. Nàng trước sau lấy người ngoài cuộc ánh mắt nhìn này hết thảy, chưa từng đối lãnh phủ có chút thân cận chi ý, thậm chí, ngay cả Hoa Nhi ở nàng trong mắt, cũng bất quá là một cái có huyết thống quan hệ người xa lạ. Hắn biết, lấy nàng kiêu ngạo, căn bản khinh thường lãnh phủ hết thảy. Chính là hắn hiếm lạ a thật vất vả tìm được như vậy một cái hợp ăn uống cháu gái, tính cách các phương diện đều thâm đến hắn thích. Thậm chí so Hoa Nhi cùng Hàn Nhi còn muốn coi trọng, đáng tiếc nha đầu chính là không điều hắn a Cuộc đời lần đầu tiên, lãnh mộ thần có loại thật sâu thất bại cảm, đương một nhà chi chủ nhiều năm như vậy, mặc dù hắn trước mặt người khác như thế nào phong cảnh, cũng che giấu không được hắn lúc này chua xót chua xót, muốn nhận một cái cháu gái, thật sự như vậy khó sao. chương 479 Nam Cung Bái Sư, Kim Láo tặng lễ. Đối diện lãnh diệp hoa trong lòng chấn động, ánh mắt vội vàng mà hướng tới Nam Cung Ly nhìn lại đây. Nghe được Nam Cung Ly nói muốn đi Kim ra, Hắn đầu tiên phản ứng chính là không tha, còn nữa Ly Nhi khẩu khí như thế xa cách, làm hắn trong lòng đau đớn vô cùng, nhìn Nam Cung Ly ánh mắt tràn đầy chua xót cùng phức tạp. Ly Nhi lần này rời đi, còn sẽ trở về sao? Mấy ngày nay, nhìn như hòa Ly Nhi đến gần một ít, kỳ thật chỉ có chính hắn biết, bọn họ căn bản là chưa từng thật sự thân cận quá. Ly Nhi nguyện ý đi kim ra, hắn lý nên cảm thấy cao hứng mới là, rốt cuộc Ly Nhi chuyến này. Đại biểu cho nàng nguyện ý nhận Kim Láo Vi Sư. Chính là, không tha à, sắp đến phân biệt, hắn lại như thế lo lắng sợ hãi, liền sợ Ly Nhi vừa đi không trở về, từ đây cùng lãnh phủ không còn có một tia quan hệ. Nàng là hắn thật vất vả tìm về nữ nhi, cũng từng thề dùng quãng đời còn lại hảo hảo đổi thường với nàng, chính là, Ly Nha đầu muốn đi đâu. Hắn thậm chí còn không có tới kịp nghe được nàng gọi chính mình một tiếng phụ thân. Ly Nhi, ngươi về sau. Còn sẽ trở về sao?" Lãnh Diệp Hoa hơi há mồm, thanh âm khàn khàn khô khốc, ánh mắt vội vàng mà lại nghiêm túc mà nhìn Nam Cung Ly. Lãnh Mộ Thần thậm chí ngay cả một bên Lãnh Diệp mắt lạnh lẽo quang cũng đều nhìn lại đây. Nam Cung Ly trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, một loại mạc danh tỉnh tố lên men, làm nàng nguyên bản đến bên miệng nói sinh sôi nuốt trở vào, có chút không đành lòng. "Xem tình huống đi, nếu có thời gian, ta sẽ trở về xem đại gia." Do dự một phân, Nam Cung Ly nói, Thôi, nàng cuối cùng là chiếm thân thể này, những người này đều cùng thân thể này có huyết thống quan hệ, là thân thể này thân nhân. Còn nữa trong khoảng thời gian này ngốc tại lãnh phủ, bọn họ đối nàng cũng xác thật không tồi, đặc biệt là lãnh mộ thần, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được hắn từ lúc bắt đầu biệt lưu bất mãn, đến cuối cùng đối chính mình thân cận chi ý. Vị này lao giả, là thiệt tình sủng chính mình, đem chính mình đương thân cháu gái đối đãi. Tuy rằng này trong đó còn có nào đó nhân tố, tỷ như nhìn chúng thực lực của chính mình thiên phú, nàng dám chắc chắn, nếu ngay từ đầu chính mình biểu hiện ra ngoài thực tra, thực lực vô dụng, cái này lãnh phủ là trăm triệu dung không dưới chính mình. Bởi vậy ở lãnh phủ ngây người lâu như vậy, nàng mới có thể trước sau lấy người đứng xem tư thái nhìn này hết thảy. Hiện tại nàng đã phân không rõ chính mình đối đãi bọn họ hẳn là ôm có gì loại thái độ, coi như là vì thân thể này. Ngẫu nhiên lại đây nhìn xem, này nàng, nàng cái gì cũng vô pháp hứa hẹn. Hảo, hảo, một lời đã định, chúng ta mọi người đều chờ ngươi trở về. Lánh diệp hoa trong lòng kích động, nghe được nam cung ly như thế trả lời, trong lòng sợ hãi lo lắng nháy mắt tiêu tán không ít, vội vàng trả lời, thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Chỉ cần không phải hoàn toàn cùng cái này ra chặt đứt quan hệ liền hảo, chỉ cần nàng còn nguyện ý trở về liền hảo. Nha đầu! Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhớ kỹ, lãnh phủ vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Ra ra, trước sau ngóng trông ngươi trở về. Lãnh mộ thần cũng khó được cảm tính mà nói. Lại không cảm tính, về sau liền không cơ hội ở nha đầu trước mặt biểu hiện. Chỉ hy vọng nha đầu có thể như nàng lời nói, còn có thể lại hồi phụ thượng. Nam cung ly gật gật đầu, nhìn đến như vậy chân tình biểu lộ lãnh mộ thần, lãnh diệp hoa, tâm cũng trở nên cực mềm. Nàng! Trước sau không thể đạm mạc mà nhìn này hết thảy, nguyên lai ở bất chi bất giác chung, những người này, đã là vào nàng mắt. Nàng trước sau mong mỏi đến từ thân nhân ấm áp không phải sao. Ra lãnh phủ, theo kim tiểu xoáy hướng tới kim ra một đường mà đi. Nam cung ly dọc theo đường đi cảm xúc hạ xuống, kim tiểu xoáy tự giác mà bảo trì an tĩnh, tận lực không đi chọc nàng. Lúc này, cung huynh yêu cầu chính là an tĩnh. Chờ đi vào kim phủ. Trước mắt Mỹ lệ khí phái cảnh tượng thực sự đem Nam Cung ly chấn tới rồi, hạ xuống tâm tình cũng tùy theo trở thành hư không, có rất nhiều đối tân hoàn cảnh kinh ngạc cùng kinh ngạc. Cái này kim ra, quả nhiên không giống bình thường, như thế khí phái, có thể so với Hoàng Cung Đại Viện. So, so Hoàng Cung Đại Viện còn muốn khí phái bất phàm, tiếp cận nhà cửa, chung quanh gột rửa kia cổ nồng đầm linh khí, làm nàng lại một lần hung hăng kinh diễm một phen. Nhà các ngươi! Thuật nhìn rất lớn bộ dáng. Thu hồi trong lòng kinh ngạc chấn động, Nam Cung Ly hiếp mắt nhìn một bên Kim Tiểu Xoái, nhàn nhạt mà nói. Đâu chỉ là đại, có địa phương ta cũng chưa đi qua đâu. Kim Tiểu Xoái lầm bẩm, khi còn nhỏ ở trong nhà lạc đường gì đó đó là thường có sự. Lớn như vậy tòa nhà cũng là trói buộc, có đôi khi hắn kỳ thật thực không rõ. Rõ ràng mọi người đều có thể ở đến gần một ít, lẫn nhau đi lại cũng phương tiện. Lại cố tình các hoa lĩnh vực, Đông một hối, tây một hối, nói là một cái gia, kỳ thật chỉ là tổ hợp lên lớn nhỏ lánh địa mà thôi. Có đôi khi gia tộc tụ hội, gọi cá nhân đều phải thật dài thời gian. Hắn kỳ thật một chút cũng không thích như vậy gia tộc, hắn tình nguyện phòng ở tiểu một chút, mọi người đều trụ đến tập trung một ít, lẫn nhau chi gian giao lưu càng nhiều một chút. Không thể này đó bất quá là chính hắn một bên tình nguyện thôi, hắn nếu nói ra nói như vậy, phòng chừng mọi người đều sẽ dùng khắc thường ánh mắt xem hắn. Chúng ta đi tìm ra ra đi, không cần phải xen vào những người này, cùng ta tới. Kim Tiểu Soái nói, bước vào trong phủ, cũng mặc kệ bên cạnh hướng hắn hành lễ hộ vệ, phía trước dẫn đường, hướng tới Kim giật trần nơi nhà cửa mà đi. 15 phút sau, Nam Cung ly đi tới một mảnh yên tĩnh rừng rậm, xuyên qua rừng rậm, một đổ màu đen vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, vách đá chính giữa tạc ra một cái môn bộ dáng, trung quanh ghế đá bàn đá, giếng cổ dây đằng. Bố chi đến giường như một cái tầm thường nông ra sân. Kiến thức kim ra phía trước xa hoa đại khí, tái kiến trước mắt chất phát tự nhiên, nam cung ly trong mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc, cái này kim lão, thật là cái quái nhân. Phóng hảo hảo nhà cửa không được, cố tình trụ loại địa phương này. Bất quá không thể phủ nhận, nơi này hoàn cảnh thực hảo, yên tĩnh không u, thực thích hợp tu luyện, đại khái cường giả đều có này ham mê, không thích quá mức hoa lệ đổ vẩn, sống đến nhất định số tuổi ngược lại bắt đầu theo đuổi trở lại nguyên trạng lên. Ra ra, Kim Tiểu Soái tiến sân liền gấp không chờ nổi mà gọi ra tới. Tới. Ra Nuôi trầm thấp tiếng nói vang lên. Bạn một cổ gió mát phất mặt, một bộ màu đen quần áo Kim Lão không biết khi nào từ đột ngột từ mặt đất mọc lên vách đá nhảy lùi lại ra tới, treo ở giữa không trung, nhàn nhạt mà nhìn phía dưới Nam Cung Ly cùng Kim Tiểu Soái. Cũng không có bởi vì Nam Cung Ly đã đến mà có chút ngoài ý muốn liền dường như hết thể đều ở hắn đoán trước bên trong tiểu bối cung ly bài kiến kim lão nam cung ly hướng tới trên bầu trời kim lão cung kính nhất bái càng thêm xác định chính mình tới đúng rồi cái này kim lão xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hắn cho nàng hơi thở cũng không tựa giống nhau cưng giả kia toàn thân khí thế khí chàng còn mang theo một kia thần bí hơi thở ở còn có cặp kia gương sáng giống nhau hai mắt phảng phất có thể xuyên thủng nàng trong lòng suy nghĩ Lam nàng ở trước mặt hắn không khỏi cảnh giác mà nghiêm túc lên. Phóng nhẹ nhàng, không cần khẩn trương, ngươi có thể tới, thuyết minh là cái thông minh, lão hủ thật cao hứng. Kim Lão vẻ mặt hiền tử, dứt lời, từ trên cao phiêu xuống dưới, trực tiếp đứng ở nam cung ly trước mặt. Ra ra, là ngươi quá nghiêm túc, cung huynh chính là cái nữ hài tử, ngươi không được dùng đối phó ta kia chiêu đối phó nàng. Kim tiểu xoáy nhắc nhở nói, thật vất vả làm cung huynh đáp ứng lại đây. Hắn mới không nghĩ nhìn đến bởi vì ra ra quan hệ mà dọa chạy cung hình Ngươi đảo học được giáo hấn khởi ngươi ra ra ta tới Kim Láo tức giận mà chơi kim tiểu xoáy liếc mắt một cái Vô hình trung khí thế nhìn chầm chầm đến kim tiểu xoáy một cái run run Lập tức im tiếng không dám nhiều lời một chữ nam cung ly buồn cười mà nhìn trước mắt này đối ra tôn hai Nàng có thể nhìn ra được Kim lao đối kim tiểu xoáy rất là yêu thương Bất quá nàng rất tò mò Kim lão một khi đã như vậy yêu thương Kim Tiểu Soái, vì sao còn muốn lại nhiều thu nàng cái này đồ đệ? Rốt cuộc giống nhau gia tộc sẽ tận khả năng đem sở hữu tốt hết thể đều ký thác ở người thừa kế trên người, Kim Tiểu Soái ở Kim gia địa vị hẳn là không thấp đi. Hiện tại hắn lại tới thu chính mình cái này đồ đệ, kể từ đó, tinh lực liền sẽ phân tán, càng quan trọng là, từ hắn khẩu khí trông được tới, hắn là thiệt tình đối chính mình cho kỳ vọng cao. Như vậy, ngốc đứng làm gì? còn không gọi sư phó. Kim lao hân song tôn tử, ánh mắt hướng tới Nam Cung Ly xem ra, thấy nàng nhìn bọn họ ra tôn hai một bộ như suy tư gì biểu tình, không khỏi trêu ghẹo Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Nam Cung Ly đôi tay ôm quyền, đối với Kim giật trần cung kính nhất bái, thái độ tiêu sái tự nhiên, không có chút nào có quá cảm. Dù sao sớm hay muộn đều phải bái sư phó, điểm này lễ tiết nàng tự nhiên sẽ không phế. Hơn nữa người này xác thật đối nàng còn tính không tồi, bởi vậy kêu đến cam tâm tình nguyện. Hảo, đứng lên đi, từ nay khởi, ngươi chính là ta Kim Giật Trần đóng cửa đồ đệ, đây là vi sư cho ngươi lễ gặp mặt. Kim Giật Trần nói, đệ thượng giống nhau đen như mực đồ vật. Nam Cung Ly tự nhiên mà nhận lấy, dư quang tùy ý đảo qua, đối cái này đen như mực, thoát nhìn hình dạng quá e dị đồ vật rất là tò mò khó hiểu. Thứ này, tạm thời không có gì đặc sắc. Bất quá đối với người ngày sau hữu dụng, thiết không thể tùy ý vứt bỏ. Kim giật trần không quên bổ sung một câu, đến nỗi chân chính sử dụng, tạm thời cũng không tưởng báo cho, chỉ có tới rồi khi nào cơ hội, nàng sẽ tự biết được. Nam cung ly gật gật đầu, ý niệm vừa động, đem chi để vào thông thiên tháp nội. Cái này sư phó toàn thân đều lộ ra thần bí hơi thở, ngay cả đưa lễ vật cũng như vậy thần bí hề hề, nếu hắn nói hữu dụng, nàng liền tạm thời phóng đi. Cảm ơn sư phó. Đồ nhi tất nhiên hảo hảo bảo tồn, tuyệt không sẽ tùy ý bỏ chi. Gia Gia bất công, Cung Huynh gần nhất liền đưa nàng lễ vật, ta còn không có thu được quá Gia Gia lễ vật đâu. Kim Tiểu xoáy biểu môi, giống như bất mãn mà nói, kỳ thật trong lòng vì Cung Huynh cao hứng đâu. Gia Gia như vậy chứng minh thích Cung Huynh, hà ước gì Gia Gia có thể nhiều thích một chút. Tiểu tử túi, chạy nhanh hoàn thành công khóa của ngươi đi, trời tối phía trước không có làm xong, không được ăn cơm. Kim giật trần liếc kim tiểu xoay liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Kim tiểu xoay sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, vẻ mặt ủy khuất mà chừng mắt nhà mình ra ra. Còn có thể hay không vui sướng mà nói chuyện thiếm, ra ra như vậy, quá chán ghét. Chờ đến kim tiểu Xoáy lóe tiến vách đá huyệt động trong vòng, kim giật trần nhìn về phía nam cung ly ánh mắt nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Nam cung ly trong lòng căng thẳng, tới, cũng không biết trước mắt vị này sẽ cùng nàng nói cái gì. Nàng trước sau đều cảm thấy có thể bị hắn coi trọng còn có chính mình không hiểu rõ nguyên nhân. Y lý theo Kim gia thế lực, cùng với Kim gia con cháu thiên phú, Kim Lão căn bản là không đáng thu đồ đệ. Kim gia tùy tùy tiện tiện một cái con cháu bồi dưỡng lên đều sẽ không được, mà hắn cố tình lựa chọn nàng cái này người ngoài, nàng càng thêm sẽ không nốc đến này hết thề là bởi vì chính mình cùng Kim tiểu soái quan hệ tốt nguyên nhân. Rốt cuộc thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Trường 480 hậu viện học tập, đường khiêm tới chơi. Không biết sư phó đối đổ nhi có cái gì muốn nói. Nam Cung Ly ánh mắt nhìn thẳng Kim Giật Trần, nhìn hắn hỏi. Thấy hắn trước sau lấy một bộ cao thâm kho đoán ánh mắt đánh giá chính mình, nửa ngày không nói lời nào, Nam Cung Ly ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Kim Giật Trần ngẩn ra, đống nhiên cười, nha đầu thực thông minh, cũng thực dũng cảm. Hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo thích đứng một chút hoàn cảnh, từ ngày mai bắt đầu. Vi sư sẽ nắm chặt thời gian dạy dỗ ngươi. Cái này đạo đến Thiên Nam cung ly kinh ngạc, này không khoa học à? Kim Lão nhìn chính mình lâu như vậy, không đạo lý cái gì cũng không nói à? Rõ ràng hắn chính là có một bụng nói muốn nói. Bất quá không nói liền không nói đi, nàng tổng không thể buộc hắn nói. Cung ngay trạc vạng, Kim giật Trần sai người triệu tập trong phủ sở hữu trung tâm con cháu. Kim gia đại viện đứng đầy người, đối với Kim Lão gia tử bỗng nhiên sai người triệu tập bọn họ. Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Rốt cuộc lao ra tử tình hình chung rất ít trước mặt người khác lộ diện, cơ hồ mỗi ngày ngốc tại hắn sân không ra, muốn nhìn thấy người, khó. Càng sẽ không như thế cao điệu triệu tập trong tộc con cháu, sở hữu mọi người mẫn cảm mà suy đoán đến khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng nhi muốn tuyên bố. Hôm nay triệu các ngươi tiến đến là vì công bố một sự kiện, vị này chính là ta thu đồ đệ cung ly. Về sau ta sở hữu sự đều từ ly nha đầu thay thông truyền, thấy nàng như thấy ta, không được có chút chậm trễ. Kim giật trần làm cho trong tộc mọi người trung tâm con cháu mặt tuyên bố nói, dứt lời, mọi người hút không khí, mọi người đầy mặt khiếp sợ mà nhìn trầm trầm Nam Cung Ly. Nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt tập thể mang theo kinh ngạc, khó hiểu, tìm tòi nghiên cứu. Phản phất đoán không ra nữ nhân này rốt cuộc có về điểm này hảo, thế nhưng có thể lệnh lao ra tử phá lệ thu đồ đệ. Phía trước Lao Gia tử phá lệ đi ra ngoài xem xét một hồi thi đấu, hơn nữa ở thi đấu dơ lên ngôn muốn thu một người nữ hài vì đồ đệ, này đó bọn họ cũng là xong việc mới biết được. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng chỉ là Lao Gia nhất thời hứng khởi, quá mấy ngày liền sẽ đã quên, hiện giờ mà ngay cả người đều tới trong phủ, thậm chí còn trước mặt mọi người bị quyền, làm cho mọi người mặt cấp này nữ hoa quyền lợi. Thấy nàng như thấy Lao Gia tử, này sao lại có thể? Lao gia tử, như vậy không hào đi, này nữ hoa, lại nói như thế nào cũng là họ khác, ngài Lao gia tử cho nàng quyền lợi lớn như vậy, chỉ sợ không ổn đi. Mọi người như mày, đối kim Lão gia tử một quyết định này lòng có bất mãn. Bọn họ chính là kim gia người, kim gia gia đại nghiệp đại, Lao gia tử nói như vậy, chẳng phải là muốn bọn họ về sau đều đối nữ nhân này kính sợ. Vạn nhất cái này nữ hoa lòng có gây rối, kim gia chẳng phải là muốn tổn thất rất nhiều. Tóm lại, lao ra tử như vậy, đối bọn họ Kim ra thực bất lợi. Ta quyết định hảo, người có gì nghị. Kim Láo hiếp mắt, hàm chứa uy hiếp bức nhân tầm mắt quét qua đi. Người nọ đông nhiên một cái giật mình, bị lao ra tử như vậy vừa thấy, tức khác không nói gì, lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể nuốt ở trong bụng. Kim lao vốn dĩ cũng chỉ là tuyên bố, căn bản là không nghĩ tôi muốn chinh đến bọn họ đồng ý, hắn nếu hủy quyền, đã nói lên tin được ly nha đầu. Nam cung ly đứng ở một bên, cảm nhận được chung quanh đầu tới ghen ghét hận ý ánh mắt, yên lặng sờ soạn cái mũi. Nàng hoài nghi kim lão là cố ý cho nàng kéo cựu hận tới, bất quá cũng thế, dù sao bên người đối nàng bất mãn, tâm tồn ghen ghét liền không thiếu quá. Theo sau kim lão liền mang theo nàng rời đi chủ viện, trở lại lúc trước sân. Nam cung ly dọc theo đường đi đều vẫn duy trì trầm mặt, mới nhận sư phó không bao lâu, không giống cùng đàn lão như vậy quen thuộc. Đi ở phía trước Kim lão đông nhiên quay đầu lại, khép mắt nhìn Đỗ Nhi, liền không có ngươi tưởng nói. Kim lão nhướng mày, cái này nha đầu cũng quá an tĩnh. Nam Cung Ly hồ nghi mà nhìn về phía Kim lão, nàng có cái gì là cần thiết muốn nói sao? Lắc đầu, Nam Cung Ly xác định chính mình không có gì nhưng nói, đến nỗi vừa mới đám kia người, chính mình còn không đến mức đương cái bà ba hoa, không có ở sau lưng thảo luận người thị phi thói quen. Thức hảo. Khi ta kim lão đồ đệ, liền phải thói quen chống cự đến từ các phương diện áp lực. Về sau dù cho ta không ở, cũng câu nói kế tiếp đột nhiên đốn chủ. Kim lão dường như phát hiện chính mình cái gì không nên nói, trầm mặc không nói. Không ở. Nam cung ly suy nghĩ vẫn luôn dừng lại ở cái này điểm, không biết kim lão nói có ý tứ gì. Kế tiếp cơ hồ chưa cho nam cung ly tự hỏi thời gian. Từ ngày hôm sau bắt đầu, kim lão liền cho nàng bố trí không ít nhiệm vụ, tự mình giám sát. Giáp mặt dạy dỗ, mà Nam Cung Ly cũng không thể không nhắc tới hoàn toàn tinh thần, phản phất một khối bọc biển, không ngừng mà hấp thu. Từ tiếp xúc kim lão lúc sau, Nam Cung Ly mới chân chính kiến thức đến hắn cường đại, rất nhiều đồ vật, mặc dù là đàn độc điển thượng không có nói đến, hắn cũng hiểu biết đến rõ ràng. Giống như một mảnh vô tận hải dương, rộng mở bên bác, xa xa là nàng không thể đủ đoán được. Nam Cung Ly học tập bị vấn đồng thời, kim tiểu Soái cũng bị yêu cầu cùng nhau. Mỗi ngày học tập học tập học tập, huấn luyện huấn luyện huấn luyện, suốt ngày ở buồn kẻ mà đơn điệu huấn luyện chung vượt qua. Mà Nam Cung Ly đang ý dì chi thuật cũng theo trong khoảng thời gian này học tập huấn luyện, lấy tốc độ kinh người tăng lên. Nàng vốn là đối phương diện này có này bất phàm thiên phú cùng hứng thú, hơn nữa Kim lão tự mình dạy dô giám sát, thích hợp thời điểm nhắc nhở chỉ điểm một chút, Nam Cung Ly giống như thần trợ, tiến bộ có thể nói biến thái. Bực này bày ra ra tới kinh người thiên phú cùng tiến bộ tốc độ, thật sâu mà đã kích tới rồi cùng nàng cùng học tập huấn luyện kim tiểu soái Kim lão đối nam cung ly càng thêm bảo bối lên, liền xem ánh mắt của nàng đều trở nên không giống nhau, thấy chính mình bố trí nhiệm vụ mỗi lần đều có thể tốt lắm hoàn thành, vì thế liền có thể kính đệ bố trí gia tăng. Nam cung ly đảo cảm thấy không sao cả, dù sao nàng từng có trưởng kỳ bế quan kinh nghiệm, này đó huấn luyện nhiệm vụ lượng, đối nàng mà nói, không tính cái gì. Bất quá này nhưng hại khổ Kim Tiểu Soái từ bị ra ra kéo tới cùng cung huynh cùng học tập, trước nay không học được như vậy khổ quá. Một đường bị ra ra đả kích giáo hấn không nói, nhiệm vụ lượng càng là đại đến kinh người, thường xuyên là hôm nay sự kéo dài tới ngày mai còn không co hoàn thành, vì thế vẫn luôn kéo á kéo, kéo dài tới cuối cùng. Kim Tiểu Soái chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, xa xa không hẹn, để ở chính mình trên vai gánh nặng trọng đến kinh người. Nam cung ly lại một lần trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, thấy kim tiểu xoáy như cũ khổ một khuôn mặt ở luyện chế kim lao thật nhiều thiên phía trước bố trí nhiệm vụ, nghĩ nghĩ, đơn giản thu đan lô, tiên lặng ra phòng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, thông thiên tháp nội phượng âm viện trưởng đám người cũng ở cả ngày lẫn đêm mà tu luyện, lần này đông khải thành sự cho bọn họ rất lớn đả kích, cũng làm phượng âm viện trưởng đám người thật sâu mà nhận thức đến tự thân không đủ. Cũng may thông thiên tháp nội không thiếu đồ ăn buồn thời điểm còn có thể tiến vào tiên nguyệt nhi sinh mệnh không gian dài buồn. Kim Lão hậu viện bên này cũng có một cái phòng bếp nhỏ, nguyên liệu nấu ăn gì đó mỗi ngày đều có đổi mới, bất quá đại đa số đều là trực tiếp làm người đưa cơm lại đây. Ở Kim Gia ngẩn ngơ chính là 2 tháng, mỗi ngày tu luyện học tập, cơm cũng chưa hảo hảo ăn qua. Nếu hôm nay trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, Nam Cung Ly quyết định hảo hảo khao một chút chính mình, đương nhiên, cũng ít không được thông thiên tháp nội phượng âm viện trưởng đám người phân đồ ăn làm xong phân chờ đến nam cung ly cuối cùng một đạo đồ ăn ra nổi kim lão gia tôn hai nghe mùi hương đi rồi đi lên nam cung ly đem đồ ăn dọn xong lại từ thông thiên tháp nội lấy ra một vỏ dược nhưỡng quả nhưỡng không nghĩ tới nha đầu còn có nảy tay nghề kim lão ngoại ý muốn nhìn nam cung ly nói chỉ là xem đồ ăn phẩm liền cảm thấy không tồi ra dáng ra hình mùi hương phát mũi Cũng không biết hương vị thế nào.